chương 365, đều muốn đóng phim, 1 chương 365, đều muốn đóng phim, một, Lâm Phong nhìn xem nhìn thời gian, thử cho Lâm Diệu Sương gọi điện thoại. "Dây tiếp, Lâm Sinh, ngài có dặn dò gì?" Giọng Lâm Diệu Sương văng lên. "Giang Hồ Trư vị đại lão, cái tính cách khác nhau. Tưởng Thiên Sinh là bà khí, Lượng Quân là điên cuồng, Tưởng Thiên dưỡng là đại khí phách, Lâm Diệu Sương là nho nhã. Hắn bình thường yêu thích chính là chơi âm nhạc. Đương nhiên, Giang Hồ đại lão bên trong yêu thích chơi âm nhạc không ít người, cũng tỉ như Hồng Hưng bên trong khoe điệu mạnh bé cả nhà." Còn em chính mình đại lao xử lý lôi diệu dương, vậy thích âm nhạc. Lôi Diệu Dương biên đạn một tay tốt cổ điển nhạc, còn thích chính mình sáng tác nhạc. Cũng là khác loại. Vì lâu dài chơi âm nhạc. Lâm Diệu Sương ký chất có khác với cái khác đại lao, có một phong cách riêng, rất là nhỏ nhã. Không phải rảnh rỗi ngài nghỉ ngơi đi. Lâm Diệu Sương giải thích nói, không có không có, ta cùng A Lạc đang chơi âm nhạc đấy. Lâm Phong Hiếu kỳ nói, A Lạc cũng tại. Lâm Diệu Sương cười nói, gần đây trong chuyện hài lòng, hai người chúng ta cũng không có những chuyện khác, ngược lại là đây Dĩ vãng tập hợp một chỗ thời gian nhiều. Vừa nãy thử ghé đi ta có mấy ngày này không có cùng nhau gậy đàn ta. Sau khi nói đến đây, Lâm Diệu Sương rất là cảm khái. Trước kia hắn là Tân Liên Thắng Long Đầu Đại Lao, chỉ là xã đoàn sự việc cũng ép tới hắn không thể nổi. Nơi nào có tâm tư này gậy đàn ta. Từ từ nhiệm sau đó, nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng Kim Gia cùng nhau nghiên cứu dịch số. Sau đó thì lại lần nữa nhặt lên lúc còn trẻ yêu thích. Khoan hay nói, cuộc sống như vậy có thể so sanh chém chém giết giết mạnh quá nhiều. Lạc Chí Minh từ hoàn thành báo thù sau đó cũng là rảnh rỗi, có thời gian liền cùng Lâm Diệu Sương tụ cùng một chỗ. Hai minh đệ tình cảm so trước đó mạnh quá nhiều không phải giầy lời nói, ta quá khứ tìm các ngươi. kia rất chào mừng a. 20 phút, lập tức đến. lâm phong mang theo vương tiến quốc đi vào lâm diệu Sương nơi này lúc. hai người còn cùng nhau biểu diễn ca khúc đấy. nhân sinh tại trên đời có mấy cái chi kỷ, bao nhiêu hữu nghị có thể trường tồn. hôm nay xa cách tổng ngươi song song năm đây, hữu nghị thường tại ngươi trong lòng ta. ba ba ba. lâm phong lễ phép vỗ tay, hai vị cùng nhau, chẳng phải là hữu nghị trường tồn sao? lâm diệu Sương cùng lạc trí minh đội vàng đứng lên, lâm sinh. lạc trí minh cười nói, ta cùng đại lao hữu nghị có thể không so được ngươi cùng lý sinh tình nghĩa. Hai người các ngươi xuất sinh nhập tử, là Giang Hồ nhân sĩ tấm gương a. Lâm Phong nhún nhún bay, ôi, hai chúng ta đó là liều mạng, ép căn bản không hề ý khác, chỉ có thể đánh rồi, đánh còn có đường sống, đánh không chết bệnh cái mưng lên." "Ở đâu tượng ngươi, cam tâm tình nguyện cho Sương Ca làm ba năm lao?" Lạc Chí Minh đột ngột nói, "Đó là của ta sai lầm, còn không phải thế sao cho Sương Ca thay thế?" Lâm Diệu sương cười, "Tất cả mọi người không muốn kiếm tổn, Lâm Sinh, kiến quốc mời ngồi." Lạc Chí Minh ngạn nhiên nói, "A, hôm nay là kiến quốc cùng đi." "Phú gia đâu?" Lâm Phong cười ha ha. Tiểu phú có nữ nhân, muốn như vậy khẳng định phải cùng lao bà nhà. Lạc Chí Minh tất thanh nói, Hòa thượng cũng khai thiếu. Vương Kiến Quốc thiếu điều kém chút không nhịn được độ cười. Lâm Phong ngạc nhiên, tiểu phú tên hiệu như thế vang dội sao? Lạc Chí Minh nhẹ nhàng vỗ bô miệng của mình, lỡ lời lỡ lời. Tiểu phú ca dạng này, ngồi ở vị trí cao, tiền tài không thiếu, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn thu hút. Chẳng qua, hắn cũng không có hứng thú. Chuyện tốt người thì cho hắn cái tên hiệu, Lý Hòa thượng. Lâm Phong im lặng nói, ta còn tưởng rằng cái tên hiệu này chỉ ở Hồng Hưng lưu hành đâu nghĩ không ra cái khác xã đoàn người vậy là như thế hô Lý Phú, Lạc Chí Minh nói khẽ, cái tên hiệu này chính là theo Hồng Hương chạy ra nhà. Lâm Phong ngạc nhiên, Vương Kiến Quốc cũng nhịn không được nữa, cười ha ha. Lâm Phong nhẹ nhàng đá hắn một bước, ngươi cũng đừng làm cho Tiểu Phú nghe thấy, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Kiến Quốc cười ha ha nói, Phú ca hiện tại rất bận rộn, ta chắc chắn sẽ không ở trước mặt hắn để cái tên hiệu này. Lâm Diệu Sương Hiếu kỳ nói, Lâm Sinh, ngươi muộn như vậy đến, là có chuyện gì phân phó sao? Lâm Phong khoát qua tay, Sương ca, ngươi là Giang Hồ tiền bối, nói như vậy có thể đã vượt qua nếu để cho ta đại lão nghe thấy, nhưng phải nói ta Lâm Diệu Sương yên lặng lựa khôn người này mặc dù sóc thật là nặng quý củ. thực chất lựa khôn cùng Lâm Phong hai minh đệ cũng giảng quý củ. lần này đến kỳ thực có một việc phiền phức xương ca Lâm Diệu Sương chặt lại nói không thể nói phiền phức Lâm Sinh cùng ta xã đoàn có lớn ân chỉ cần ta có thể làm được sông Pha Khói Lửa không chối từ Lâm Diệu Sương rất là trịnh trọng Lâm Phong lắc đầu cũng không phải sông Pha Khói Lửa sự việc chẳng qua cũng là một kiện rất chuyện phiền phức Lâm Diệu Sương ngạc nhiên nói ngay cả Lâm Sinh cũng cảm thấy phiền phức ta đột nhiên đến rồi lòng hiểu kỷ. Lâm Phong châm trước một phen, hỏi, Sương Ca, có hứng thú hay không đến một kiêm trước? Lâm Diệu Sương ngạc nhiên, kiêm trước. Lâm Phong chỉnh trọng gật đầu, đúng, kiêm trước. Chúng ta Hồng Hưng muốn điện ảnh, một đám Đường Chủ đều sẽ ra trận. Có một vai rất khó khăn, càng nghĩ cũng không tìm tới người thích hợp. Này không đã tìm được Sương Ca ngươi mà. Lâm Diệu Sương càng hiếu kỳ, đến cùng là cái gì phim chiếu dạng. Lâm Phong cười nói, giảng thuật Hồng Hưng chuyện xưa. Người trong giang hồ, nhân vật chính là Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ, trừ ra số ít mấy cái, Đường Chủ của Hồng Hư nhóm đều sẽ tham gia diễn. Lần này đến là muốn mời sương ca vai diễn tưởng sinh, lâm diệu sương có hơi ngẩn ngơ, vai diễn tưởng sinh, tưởng sinh không có ý kiến sao? lâm phong đún nuối vai, sương ca có chỗ không biết, tưởng sinh một lòng tẩy trắng, quyết định về sau kiên quyết không theo chúng ta có nửa điểm liên lụy, ta càng nghĩ chỉ có thể đến mời sương ca. lâm diệu sương người đều tê, tưởng sinh đồng ý, lâm phong cười nói đồng ý a, lâm diệu sương cười khổ nói tuổi của ta vẫn còn so sánh tưởng sinh lớn mười mấy tuổi, vai diễn hắn thật tốt sao? lâm phong khó hiểu nói vì sao không tốt? lẽ nào sương ca không có cảm giác được sao? Ngươi cùng tưởng sinh có bảy phần tương tự. Lạc Chí Minh ngạc nhiên, cái gì? Lâm Diệu Sương cũng không bất ngờ, chúng ta lúc còn trẻ càng giống. Chẳng qua, ta về hưu, các bạn cũng được. Lâm Phong nhún nhún vai, nhiễm môi tóc, trang điểm, tự nhiên là có thể. Nam nhân vốn là không dễ dàng trông có vẻ dạ. Lâm Diệu Sương không nhiều yên tâm, có thể nói cho ta một chút cái gì chuyện xưa sao? Vương Kiến Quốc lập tức đưa lên kịch bản. Sương ca có thể tùy ý nhìn xem, này kịch bản tưởng sinh vậy xem qua, hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh hai người tụ cùng một chỗ đọc kịch bản hồi lâu sau đó hai người mắt mở to này kịch bản hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút tối tăm lâm sinh khôn ca nhìn qua kịch bản sao vương tiến quốc cười ha ha nói đỉnh ra nhìn kịch bản rất là thỏa mãn ngay trước một đám đại lão trước mặt nói hắn muốn chính mình diễn chính mình a lâm diệu sương cùng lạc chí minh người đều tê người trong giang hồ bên trong lựa khôn là nhân vật phản diện bên trong nhân vật phản diện này còn không phải mấu chốt nhất giang hồ đại lão có thể không có mấy cái thanh danh tốt nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện đi vậy không có cái gì lép vếm có thể mẫu chốt là Này kịch bản bên trong, lựa khôn thế nhưng treo. này cũng làm người ta khó chịu. Càng quan trọng chính là, nam chính Trần Hạo Nam sớm thì bị vùi dập giữa chợ. Trần Hạo Nam thanh danh, sớm vậy thối đường lớn. Lựa khôn là thực sự năng lực diễn sao? Lâm Diệu Sương khẽ miệng khẽ nhăn một cái, khôn ca thật chứ có lượng dung người a. Lâm Phong mỉm cười, dù sao ta đại lao thật thích bộ này kịch. Sương ca, cùng nhau chơi đùa chơi. Lâm Diệu Sương khó hiểu nói, này kịch nhìn lên tới rất sáng khoái, bên trong chuyện đã xảy ra, vậy thật phù hợp chúng ta ra hồ đường. Chỉ là, các ngươi tại sao muốn chụp dạng này phim chiếu rạp? Lâm Phong nhún nhún vai, đợi trắng đi. Chúng ta Hồng Hưng là muốn truyền hình, nghiêm ngặt nói đã tại truyền hình bên trong. Truyền hình là bước đầu tiên, bước kế tiếp chính là thanh danh tốt. Chương 365, đều muốn đóng phim, hai, chương 365, đều muốn đóng phim, hai, chẳng qua chúng ta xã đoàn quả thực không có gì thanh danh tốt. Quay phim bộ phim này, kỳ thực chính là muốn cho Hồng Hưng tạo nên một hình tượng. Hoặc nói, muốn đánh phá trong mắt thế nhân Hồng Hưng hình tượng. Dạng này kịch vốn là ác không thể thiếu. Chúng ta chủ động cho bọn hắn đưa dao, để bọn hắn thống khoé mà đi phê bình. Trước đem nước khoế đổ, Sau đó trầm rãi tẩy trắng, Lâm Diệu Sương buồn bực nói, "Như vậy có thể làm sao?" Lâm Phong khẽ gật đầu, "Thị dân thích nhất chính là các loại bắt quái, các loại bí ẩn. Phương Giang sinh hoạt tiết tấu bao nhanh a, bọn hắn có thể không thích người khác nói cho chuyện của bọn hắn, công tác lúc nghe lãnh đạo lại ngải đã đủ phiền, thời gian nhàn hạ còn muốn nghe bọn hắn lại ngải sao?" Kia không thể nào. Bắt quái thì không đồng dạng, đó là bọn họ chính mình nghĩ ra được sự việc. Lại thêm chúng ta Hồng Hưng muốn cải tổ, muốn thành lập đủ loại cửa hàng, thay đổi một cách vô tri vô giác thì sẽ cải biến Hồng Hưng trong lòng bọn họ thái độ. Hai người không có nghe hiểu. Lâm Phong dứt khoát nói phải hiểu chút ít, hiện tại Hồng Hưng có thể thực làm bọn hắn e ngại, thật nhiều người cũng cho là chúng ta xã đoàn là hắc xã hội. Đừng nói trong ngày thường nghị luận, dù là tại trên bàn cơm, bọn hắn cũng không dám đàm luận. Này cũng không tốt. Nếu như bọn hắn không bàn tán, đã nói lên chúng ta Hồng Hưng cùng bọn hắn có một khoảng cách này không phải chúng ta muốn. Hồng Hưng muốn tẩy trắng, muốn thị dân thường ngày đàm luận không e ngại. Vậy thì có cái gì đây phim chiếu dạng còn thuận tiện đâu? Hồng Hưng phim chiếu dạng chiếu lên, tất cả mọi người hội nóng bỏng địa đàm luận, tại chúng ta mà nói, đây là đi vào trong lòng bạch tính sự tình tốt. Đàm luận hơn nhiều hồng hương hình tượng thì mơ hồ, một ngàn người trong lòng thì có một ngàn hồng hương hình tượng, đây là chuyện thật tốt ta. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh trợn cả mắt lên. Hảo gia hỏa, còn có thể như vậy sửa đổi trong mắt thế nhân hình tượng sao? Hợp được. Hai người lẫn nhau, đồng thời cảm thấy trong lòng lửa nóng. Lạc Chí Minh lập tức nói, Lâm Sinh, ta muốn kính nhờ ngài một việc. Lâm Phong cười nói, có chuyện gì nói thẳng tốt, nói cái gì kính nhờ. Hai người chúng ta xã đoàn có thể so sánh người bên ngoài quan hệ thân mật nhiều. Lạc Chí Minh vậy không ra mồm, thế là nói ra, Lâm Sinh, ngài hiểu rõ ta cũng muốn chuyển hình tẩy trắng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lâm Diệu xương thở dài, không có mấy năm cũ sắp trở về, đây là đại thế, không thể sửa đổi. Nếu giống như trước đó giống nhau trộn lẫn xã đoàn, vậy coi như muốn tìm chết. Sửa đổi, cơ bách. Lâm Sinh, ngay tại Hồng Hưng sách lượng, kỳ thực chúng ta vậy cùng, cũng tỉ như tiệm đẳng hóa, chúng ta vậy đang liều mạng xây. Chúng ta có thể hay không vậy chiếu vào người bộ dáng điện ảnh. Lâm Phong ngạc nhiên, các ngươi cũng muốn điện ảnh. Hai người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong nhíu mày, ngược lại không phải là không thể được. Chẳng qua, chúng ta Hồng Hưng là căn cứ chân nhân truyện thật cải biên. Chúng ta đóng cửa lại tự đen, còn thật không sợ người khác nói cái gì, vì chúng ta không có địch nhân." Lời này Lâm Phong nói được rất tự nhiên, vậy vô cùng tự hào. Hơn dung hiện tại xác thực không có địch nhân, những địch nhân kia tất cả đều bị hắn xử lý. "Các ngươi khác nhau a." Lâm Phong chân tâm thật ý cho hai người phân tích, các ngươi còn có đại địch ở bên. Làm phim chiếu giảm vô cùng tiến phức, Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh tỏ giải, hắn nói, cũng là bởi vì câu lạc bộ Hoàng kim cùng tá trị tại, chúng ta mới nghĩ muốn truyền hình. Lâm Phong lắc đầu, chỉ sợ được chờ một đoạn thời gian, tối thiểu trước muốn đem hai địch nhân cho từ bỏ mới được. Lâm Diệu Sương cười khổ nói: Hai cái này được nhân, ở đâu dễ dàng như vậy xử lý? Lâm Phong hơi cười một chút, chỉ cần cơ hội tìm thật tốt, khẳng định hội tốt. Hai người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là Lâm Phong nói thế nào, bọn hắn làm sao làm? Các ngươi yên tâm, căn cứ suy đoán của ta, vấn đề này không xa. Lâm Diệu Sương mừng rỡ, nhận ngài cắt luôn. Lâm Phong làm hứa hẹn, chỉ cần này câu lạc bộ Hoàng Kim biến mất, ta thì cho các ngươi đo thân mà làm một kịch bản. Lâm Diệu Sương nói cảm ơn liên tục như thế, đa tạ Lâm Sinh. Tưởng Sinh nhân vật này, ta tiếp. Lâm Phong nói cảm tạ, đa tạ Lâm Sinh. Lần này quay phim phim chiếu dạng là chúng ta xã đoàn hoạt động. Tất cả đều là đi chính quy đường tắt, ngài cũng sẽ có thù lao. 2 triệu làm sao? Lâm Diệu Sương đội vàng từ chối, bất luận là Tân Liên thắng hay là cá nhân ta, cũng bị Hồng hưng chiếu cố, này làm sao có ý tứ tiếp nhận thù lao biểu diễn đâu? Tuyệt đối không cần. Cửu Tình biểu diễn liền tốt. Hai người liên tục đúng nhường, Lâm Phong nói không lại Lâm Diệu Sương, thế là vấn đề này thì quyết định như vậy tiếp theo. Lâm Phong cũng không nhiều đợi, Sương ca, hai ngày này còn xin đem thời gian cho an bài một chút, ngày mai chúng ta thì mở máy. Lâm Diệu Sương kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Lâm Phong nhún nhúi bay, tổng cộng cũng liền chụp nửa tháng tả hữu, chụp nhanh lên không nên sao? Lâm Diệu sương có chút kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, thật có thể quay phim tốt phim chiếu ra sao? Nghĩ lại, cầm dao thế nhưng Lâm Phong kia không có sự tỉnh, Lâm Sinh không gì làm không được, cái này quan niệm vô cùng buồn cười, có thể bất luận là ai, chỉ cần cùng Lâm Phong tiếp xúc hơn nhiều, hầu như đều hội toát ra ý nghĩ như vậy tới. Lão bản, chúng ta về nhà? Không, chúng ta đi khôn ca chỗ nào, thưởng sinh một lúc hội bày tới. Vương Kiến Quốc lấy làm kinh hãi, muộn như vậy còn bày tới? A. Hình như tưởng sinh đều là buổi tối bay tới a. Lâm Phong khẽ giật mình, tỉ mỉ tưởng tượng, thật sự chính là như vậy. Tưởng Thiên Sinh cứu giúp lúc, Tưởng Thiên Dưỡng đêm hôm khuya khoác bay tới. Lượng Khôn tiếp nhận lòng đầu, Tưởng Thiên Dưỡng đêm hôm khuya khoác bay tới. Chính mình muốn làm hạng mục lớn, Tưởng Thiên Dưỡng đêm hôm khuya khoác bay tới. Lần này lại là, lẽ nào Tưởng Thiên Dưỡng thích tại ban đêm phi hành? Tiểu Phú cũng có nữ nhân, người không nắm chặt. Vương Kiến Quốc cười hắt hắt nói, ta chuẩn bị trở về nhà thành thân. Lâm Phong khẽ gật đầu, thành gia lập nghiệp, đây là nhân sinh những nên trải qua giai đoạn. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là sự nghiệp có thành tiệu, vậy sẽ phải cưỡi phòng vợ. Thật tốt hồi tâm. Vương Kiến Quốc liên tục xưng lạ. Lâm Phong cười cười, một khắc đồng hồ về sau, Lâm Phong đi tới lượng biệt thự. Kỳ thực cách biệt thự của mình cũng không xa, đi đường cũng bất quá 10 phút đồng hồ. Thế là Lâm Phong liền đem Vương Kiến Quốc cho đánh phát trở về. Võ Triệu Nam tại cửa ra vào nên đón Lâm Phong, muộn như vậy còn chưa ngủ. Lão bản bên cạnh cũng không thể thiếu người a. Ta cùng kiệt ca sắp xếp xong xuôi, hiện tại hắn về nghỉ ngơi, đợi đến buổi sáng ngày mai, ta nghỉ ngơi, hắn tiếp nhận. Lý Kiệt một thẳng bị Lâm Phong sắp đặt tại Lượng Khôn bên cạnh, bản thân hắn là sao cũng được. Lâm Phong cho hắn đãi ngộ không thấp, lôi đình an ninh, cao tầng một trong, giá trị bản thân sớm địa đã đột phá trăm vạn, càng là được đến Lượng Khôn coi trọng. Lý Kiệt có loại vô dục vô cầu cảm giác, cũng may hắn làm việc kỹ lưỡng, cận vệ công tác làm được rất là tận tâm, rất được Lượng Khôn tín nhiệm. A võ, ngươi có rảnh còn phải đi khiêu chiến Thiên Hồng? Ta kia hai ngàn vạn có thể giữ lại cho ngươi đấy. Võ Triệu Nam sắc mặt phát khổ, Thiên Hồng tốc độ tiến bộ quá nhanh, trước đó tốt xấu ta cũng có thể cùng hắn tiếp vài chiều, bây giờ lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn chứng công phu quá nhanh. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi được nắm chặt thời gian a. Bằng không, đợi đến tiên hồng thật sự trưởng thành, có thể thì không có việc của ngươi tình. Võ Triệu nam sắc mặt càng khó xem, hắn ngược lại là muốn cầm kia 2000 vạn, chắc chắn tâm đánh không lại Lạc Tiên Hồng. Này 2000 vạn, dường như con lửa trước mặt cả rốt một dạng, chỉ có thể nhìn, hoàn toàn ăn không được trong miệng. Tưởng sinh đến, vừa tới không lâu, lão bản đang chiêu đại đấy. Lâm Phong đi vào, Tưởng Tiên dưỡng liếc mắt liền thấy hắn, hắn đứng dậy hung hăng cho hắn một cái to lớn ôm, "A phòng, ta đang xem ngươi biết cái bạn." rất thú vị, có thể hay không cho ta vậy biết bảo? Ta xin một vai có thể chứ? Lâm Phong ngạc nhiên, Thượng Sinh, ngươi cũng muốn nhân vật sao? Tưởng Thiên Dưỡng cười đến đặc biệt phải mở, đây là Hồng Hưng Tập Thể hoạt động, ta xin la phân bộ, cũng là Hồng Hưng một bộ phận nha. Thế nào, có thể chứ? Lượng Khôn nói giúp bảo, A Phong, tưởng Sinh có thể khó được mở miệng, một vai không có A. Lâm Phong vỗ tay nói, ta vốn là muốn đem nhân vật chính của Hồng Hưng phóng tại trên người Tưởng Thiên Sinh, chẳng qua hắn buổi tối hôm nay nói, cũng muốn giống như đại la họ phở Chúng ta Hồng Hư không thể không có đầu lĩnh chờ đến đại tướng sinh nhỏ phơi lìn sau đó vừa vặn có tiểu tướng sinh núi liền quả thực hoàn mỹ tưởng tiên dưỡng đại hỉ a phong Đà tặng ngày mai hữu cốt khí ta mời lâm phong khoát qua tay có thể quên đi thôi, chúng ta không phải đi hữu cốt khí sao tưởng tiên dưỡng lập tức nói ngươi nếu là không thích hữu cốt khí vậy liền đi địa phương khác không có bất kỳ vấn đề gì lâm phong nhún nhúi mai, cái nào dùng tiền vãi như vậy a tùy tiện một chỗ đều có thể tưởng tiên dưỡng suy nghĩ một chút nói nếu không chờ ngày nào ta mời các ngươi đi xiêm la chơi bừa lâm phong mừng rỡ cái này không tệ a Chương 366, Sơn Kê thất vọng. 1, chương 366, Sơn Kê thất vọng. 1, chuyển qua ngày qua, Lâm Phong rời giường ăn cơm, lại nhìn thấy Sơn Kê. Tiểu Kê, ngươi thế? Nhưng phim chiếu giảm một trong những nhân vật chính, không hảo hảo mà chuẩn bị thuộc tinh bản, chạy nơi này làm gì? Ăn không có. Nếu như không có cùng nhau ăn, Sơn Kê cười khổ nói, hôm qua nhận được tin tức sau đó, ta một đêm không ngủ, ngược lại là thực sự không có ăn cơm. Lâm Phong ngạc nhiên nói, một đêm không ngủ, kích động. Sơn Kê mặt mũi trắng bệch, sợ tới mức, Phong ca. Ngươi biết như thế nào cái đó kì bản? Có phải hay không ta ở đâu làm không được khá Nếu ta ở đâu làm không đúng, ngươi nói thẳng a. Lâm Phong ngạc nhiên, thì cái này. Sơn Gê vẻ mặt đưa đang nói, Phong ca, ta có thể hay không không diễn a, ta tìm người diễn toán. Này phim chiếu giảm chiếu lên sau đó, Nhường Giang hồ cùng nói sao nhìn tiệc. À, Sơn Gê cái này chân ngoài dài hơn chân trong ra hỏa, Kun ca coi trọng như thế hắn, hắn lại liên hợp bên ngoài người mưu hại Kun ca. Chúng ta vượng rất nhất mạch xưa nay trung nghĩa, ta cũng muốn cùng hai vị đại lao học tập, nhưng này phim chiếu giảm thì trấn hạo nam kia bị vùi dập giữa chợ, hắn có tư cách gì làm ta đại lão? Lâm phong thở dài, không phải theo như ngươi nói sao? Đây là đóng phim, ta cũng đem đại lão cho viết chết rồi đâu? Ngươi nhìn xem đại lão nói thế nào? Đại lão thật cao hứng à? Hắn muốn bản sắc diễn xuất? Sơn kê càng lùn uống, đại lão là đại lão, ta không đúng vậy à? Ta này mảnh cánh tay bắt chân, chắc chắn không chịu nổi áp lực như vậy. Lâm phong cắt một tiếng, thật không có tiền đồ. thì ngươi đây sợ hãi? Sơn kê dùng sức gật đầu, sợ chết. Lâm phong quan sát toàn thể hắn một chút, ngươi mẹ nó sẽ không phải đem vấn đề này tưởng thật à? Sơn kê hơi sững sờ, đột nhiên phản ứng, đúng a, đây là điện ảnh a, ta làm gì khẩn trương. Lâm phong vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy tiểu tử này kinh hoàng nói, phong ca, chúng ta sửa đổi một chút tiết lập đi, ngươi này chuyện xưa biết thật tốt, ta cũng thay vào trong đó, ta thật sợ sệt người khác nói ta. Lâm phong núm nuôi vai, sửa kịch bản là không thể nào, ta lười. Tiểu kê, tốt xấu ngươi cũng vậy hổng hưng mượn giác đại lão, tiên cường điểm. Sơn kê khóc không ra nước mắt, ta ở đâu tiên cường a? Lâm phong hiếu kỳ nói, ngươi không có đi hỏi đại lão. Sơn kê ăn ngay nói thật, ta không dám. Lâm phong nhìn hắn một cái, vậy ngươi đi đi. Có cái gì lo lắng, liền cùng đại lão hảo hảo mà tâm sự nha, vẫn như thế nghẹn lấy không được. Sơn Kê giật mình, "Ta đi tìm đại lão." Lâm Phong không đồng ý, "Bốn chính là chuyện nhỏ, nhìn ngươi này tốn dạng." Không biết, con tưởng rằng là từ đâu tới cổ hoặc từ đấy, hay là bất nhập lưu cái chủng loại kia. Nơi nào có nửa phần vượng giác đường chủ khí phách? Sơn Kê thầm nghĩ, ngươi cùng đại lão đó là quá mệnh giao tình, ngươi đương nhiên dám biết, ta cũng không dám diễn a suy đi nghĩ lại, hắn âm thầm cắn răng hỏi, "Phong ca, ta thật sự phải hướng đại lão báo cáo?" Lâm Phong nhìn hắn một cái, "Đương nhiên hiện tại đoàn làm phim còn không có tích lũy lên đấy. ngươi bây giờ có thể thỏa thích xoắn suýt. bất quá, xoắn suýt cái kia xoắn suýt, nếu quay phim lúc không tại trạng thái, ta nhường tiên hồng luyện một mình ngươi một tuần lễ. a, sơn kê sắc mặt trắng bệnh, tiểu tử này có nhân chí, vội băng nói, phong ca, ta là ra đây lỡ bảo, cũng không phải cái gì diễn viên. lâm phong chậm giai nói, ta thứ này đều không cần diễn, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi bình thường dáng vẻ làm liền tốt. muốn là như thế này cũng không làm không tốt. ngày đó cầu vòng nhưng có địa bàn luận. t, sơn kê dọa sợ, ta cái này đi gặp đại lão. Sơn Vê cũng không dám lại chờ đợi, đội vàng cáo từ rời khỏi. Lâm Phong nhìn hắn một cái, lắc đầu. Lý Phú cười nói, Phong ca, ngươi kịch bản trực tiếp đem tiểu kê đặt ở đỉnh ra mặt đối lập. Con Dương Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ làm tiểu kê. Đại lão, nếu đem tiểu kê đổi thành ta, ta cũng cảm thấy diễn cũng tốt. Lâm Phong ngạc nhiên nói, sao? Lý Phú nhún núm bay, chán ghét ta. Trần Hạo Nam cái đó công tử bột, có thể thu phục tiểu kê. Trần Hạo Nam tên kia thành danh chiến, là xử lý ba bế. Lần lúc ta tại hiện trường, nếu không phải tiểu kê ở bên ngoài bổ đau. Trần Hạo Nam tất nhiên thất thủ. Tiểu kê gia hỏa này còn không phải thế sao kế hoạch phong tỏa bên ngoài, Hàn Tuấn Vũ là đến muộn. Lý Phú vẫn đúng là tại hiện trường. Lúc kia Lâm Phong sắp đặt Lý Phú đáp lấy Trần Hạo Nam xử lý ba bế công phu, chép đường lui, đem ba bế tài nguyên tận diệt. Lâm Phong nhún nhún vai, chẳng qua là diễn kịch mà thôi, này cũng kiên trì không xuống. Lẽ nào ta muốn Vĩ Sơn Kê làm nhân vật chính? Như thế tiểu tử kia càng kinh hoàng hơn. Cứ như vậy diễn đi, đợi đến bộ thứ nhất chụp hết liền tốt. Lý Phú khẽ gật đầu, thượng bộ trưởng, yến quân tới qua, lấy ra một tấm hình. Lâm Phong ngạc nhiên, cái gì ảnh? trên bàn cơm thật sự thả một tấm hình, lâm phong lau lau tay, cầm lên xem xét, lấy làm kinh hãi, trần hạo nam, không, gia hỏa này cùng trần hạo nam thật giống, lý phú giải thích nói, kiến quân nói đây là tế nhãn cho hắn, y liệt kiện là tế nhãn thủ hạ, rất biết đánh nhau, nhìn cùng trần hạo nam có mấy phần giống nhau, rất lợi hại, lâm phong đánh nhịp nói, nhân vật nam chính thì dùng hắn, lý phú liên tục gật đầu, lâm phong suy nghĩ một lúc phân phò nói, nhường tiểu kê quay về, nhường hắn đi mời y liệt kiện, đều là tụ nghĩa đường người quen, hai người hợp tác lên nên có thể, nếu tiểu kê dám lại tê khổ báo tin tiên hồng làm việc lý phú mỉm cười gật đầu tiểu kê a tiểu kê muốn là cái này con ngươi chuyển không qua tới ngươi phải ngã nấm mốt đi phong ca có thể không chỉ là nói một chút mà thôi sơn kê mới vừa đi tới nửa đường thì nhận được lý phú điện thoại cái gì đi cửu long thành tìm mỹ diệt kiện. tiên kia lớn lên giống trần hạo nam cái đó bị vùi dập giữa chợ sơn kê ngu ngơ ngồi lâu nghiêm túc hồi tưởng lại ý đi kiện tài liệu lập tức liền nghĩ tới người này nắm đấm rất biết đánh nhau làm người vô cùng trưởng nghĩa tính tình rất hoang ngược lại là vô cùng hợp khẩu vị của mình vương giấc nhất mạch xưa nay là mạnh Bỉ đạo, bạo bị tiền. Lựa khôn cùng Lâm Phong đem đường đi cũng thông, Sơn Kê tiếp nhận sau đó là xe nhẹ đứng quen. Tiễn nhân chồng cây, hậu nhân hăm mát. Nhờ vào hai vị đại lao đánh xuống cơ sở, Sơn Kê cùng mọi người tiếp xúc lên rất là thoải mái. Ý dị kiện tên kia ở đâu tượng Trần Hạo Nam? Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ cũng xứng cùng ý dị kiện đây. Thế nhã nghĩ như thế nào, Trần Hạo Nam lớn lên giống ý dị kiện sao? Còn giống như thật giống. Nếu như ý dị kiện khí chất lại âm nhu một chút, thật sự rất giống a. Sơn Khê ngay lập tức quay đầu, thẳng đến Vũ Long thành cái gì? để cho ta diễn Trần Hạo Nam, Ý dự kiện một trăm không muốn. Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ làm mảnh bê con nuôi, điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạng người, ta sao có thể diễn hắn? Sơ kê ngay lập tức đạt được cậu mình, ta cũng không muốn diễn hắn tế lão. nhưng này là đại lão phân phó, người dám vi phạm sao? hai người lết nhau, cùng nhau thở dài. tế nhãn một người đá một bước, hai cái suy tử, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? để các ngươi làm ngôi sao, kết quả các ngươi cho ta làm này, y điều kiện ủy quyết nói, đại lão, phong ca để cho ta sánh vai Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ à? Sơn kê đặc biệt phiền muộn, ta còn là cái đó bị vùi dập giữa chợ trung tâm mã từ đâu? Ta nói cái gì sao? Thế nhãn nhìn không được, lại một người cho một cước, xì si tuyến. Phong ca các ngươi quên đi. Bộ phim này việc quan hệ chúng ta hồng hương truyền hình đại sự, bao nhiêu người đều cầu không được đấy. Mấy người các ngươi ngược lại tốt, lại ra sức khước tử. Có phải hay không đốc? Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ đã chết, bằng không làm sao lại như vậy tuyển hắn? Nếu tuyển người khác, chính các ngươi nghĩ ai dám đi làm? Ngươi, ngươi, hay là ta? Dù sao ta không dám. Sơn kê cùng Y Di kiện lẫn nhau gãi gãi đầu, tựa như là a. Lượng Côn tiếp nhận hồng Hưng sau đó, quả thực cho mọi người lưu không ít lợi ích. Hồng Hưng truyền hình cũng không cần nói, cái đó không có mấy năm công phu, quả thực không gặp được hiệu quả. Nhưng mà trước đó lâm phong hạ mục lớn, đường chủ của hồng Hưng cùng với đại đệ, thậm chí ngay cả các tiểu đệ đề đều phải không ít chỗ tốt. Ý dự kiện thân làm thế nhãn thủ hạ đại đệ, tự nhiên cũng có một phần của hắn. Lượng Côn vi vọng thật là như mặt trời ban trưa. Chớ nói đường chủ nhóm, ngay cả tưởng thiên sinh cũng không sinh ra ý nghĩ đến, cũng đúng thế thật hắn vì sao muốn cùng hồng hương nhất đau lưỡng đoạn? Theo tưởng thiên sinh không thể cung cấp hắn sử dụng thế lực, thế lực đó lại lớn vậy không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tế nhãn đuổi người, mau mau cút, đội vàng mang lên các ngươi người, đi khôn ca chỗ nào. Nếu như các ngươi dám ra yêu thiêu thần, ta ngắt lời chân của các ngươi. Y đi truyện tờ giải, đại lão, lời này ngươi nói với ta có thể. Chương 366, Sơn Kê thất phỏng 2, chương 366, Sơn Kê thất phỏng 2, Sơn Kê thế nhưng ngượng giác đường chủ. Tế nhãn ha ha cười không ngừng, Sơn Kê nếu thật là phạm sai lầm, ta tới động thủ đánh gãy chân hắn, hắn chẳng những không sợ ta, ngược lại còn cảm kích ta. Sơn kê liền vội vàng lắc đầu, miễn đi. Ta đại lao ra pháp lợi hại, ta cũng không muốn ăn ra pháp. Mọi người mỉm cười. Hai người đi trở về. Bị Tế nhãn gọi lại, ý đi kiện ngươi cứ như vậy đi. Ý đi kiện buồn bực nói, như vậy đi không được sao? Tế nhãn tức giận nói, ngươi thực sự là đầu tú đâu? Trần Hạo Nam mấy cái tế lao cùng cho An Ngư. Ngươi không đem ngươi tế lao mang theo, đến lúc đó làm sao làm? Ý đi kiện vô vú đầu, ta bị dọa trò sợ rồi. Hán đội vàng kêu lên tiểu đệ của mình, Tiểu Xuân, Tinh Chỉ, Triều Vĩ, Liên đối nhìn sơ kê, cùng đi Thái Bình Sơn. Tinh chỉ vô cùng kích động, đại lão, chúng ta thật sự điện ảnh à? Ý thì viện dầu di nói, đúng à, đúng à, còn là nhân vật chính đâu, sánh vai Trần Hạo Nam cùng hắn tùy tùng nhóm. Tinh chỉ cười hắt hắt nói, không chừng ta cũng có thể thành đại minh tinh đấy. Tiểu Xuân thọc hắn, uy, đừng có nằm động. Hiện tại là ban ngày. Tinh chỉ chân thành nói, chúng ta hồng hưng muốn truyền hình, về sau chém chém giết giết. Nghe các đại lão nói, về sau được ngồi phòng làm việc, ta có thể ngồi không yên. Nếu là thật năng lực tại trong phim ảnh sông ra thành tựu đến, không chừng ta vậy có thể trở thành minh tinh điện ảnh đấy. Sơn Vệ giơ ngón tay cái lên, ý liệp kiện, người này huynh đệ hảo tâm thái. Ý đi kiện thở dài, tinh chỉ chính là như vậy, không tim không phổi. Hắn, ta nếu có thể tưởng hắn như vậy không tim không phổi liền tốt. Sơn Vệ vậy cùng thở dài một hơi. Sánh vai ai không tốt, sánh vai Trần Hạo Nam tùy tùng, cái đó thằng chó có năng lực để cho mình đi theo sao? Đại phú hào người gây chuyện vậy vô cùng có chừng mực, căn bản không tại khu nhà giàu. Thái Bình Sơn chính là khu nhà giàu. Mấy người xe thông suốt. Lượng Khôn tỉ mỉ dò xét ý liệp kiện, con mắt cũng sáng lên, thật là có chút ý tựa a. Ý đi diện nhỏ giọng nói, "Khôn ca, không như Lượng Khôn vui vui mở vai của hắn, ngươi đây Trần Hạo Nam cái đó thằng chó đại, chính là tướng mạo, cũng là hắn tượng ngươi không phải ngươi tượng hắn. Tiểu tử kia không có ngươi như thế hào khí. Nghe nói những lời này, ý Di Tiện lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Ý Di Tiện so với Trần Hạo Nam, thật nhiều hơn một phen hào khí. Lượng Khôn đá sơn kê một cước, vừa tiến đến thì mặt mày ủ rũ, nhường Tưởng Sinh nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi đây. Tưởng Thiên Dưỡng cười ha ha, Khôn Ca nói đùa, người nào không biết sơn kê là người phụ tá đắc lực. Lượng Khôn lạnh cười một tiếng, tiểu tử này tại vượng giác làm tốt lắm cần phải làm của ta phụ tá đắc lực, còn phải tăng lên. Sơn kê đàng hoàng đáp ứng. Lượng khôn lại đá hắn một cước, tế lao của ta, tốt xấu muốn hữu cơ khí. Ngươi rõ ràng tại vượng rắc làm tốt lắm, thì không có nửa điểm tuổi thân. Sơn kê mở miệng nói, đại lão ngài nói rất đúng sự thực a. Vượng rắc là ngài cùng phong ca đánh xuống cơ sở, đúng là ta dập theo khuôn cũ, không công được một món hơi lớn. Ngài tay trái tay phải là phong ca cùng diệu ca, ta rời bọn hắn khoảng cách của hai người còn rất xa. Lượng khôn thỏa mãn gật đầu, vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Sau đó lại đá hắn một cước, ngươi là tế lao của ta sâu có chút trí khí a, ta nói cái gì ngươi liền đáp ứng a, sơn kê người đều tê, Ý dự kiện bốn người nhất thời giữ im lặng, sơn kê thật đáng thương, thanh thật giảng, sơn kê là vượng giác đường chủ, đem vượng giác quản lý thật tốt xin xin vượng, theo bọn hắn nghĩ, hắn là một hợp cách đường chủ, ai ngờ đến lượng khôn yêu cầu cao như vậy, như thế xem xét, bọn hắn đại lao tê nhãn đối bọn họ hay là rất tốt, tưởng thiên dưỡng cười nói, ngươi cũng không cần treo chọc sơn kê, nhìn xem đem hắn sợ tới mức, lượng khôn tức giận nói, có nghe thấy không, đội vàng ngồi đi, mọi người lúc này mới đàng hoàng ngồi xuống. Nha, đây là thế nào? Tiểu kê phạm sai lầm. Mọi người ngay lập tức đứng lên, đồng nói, Phong ca. Lâm Phong phất phất tay, cũng ngồi cũng ngồi. Hắn thực sự là không khách khí, đi thẳng tới khay trà trước bắt đầu pha trà. Lữ Côn tiện tay lấy ra hộp xì gà, vừa vừa đào ra đã cảm thấy không tốt. Thời gian một cái nháy mắt, hộp xì gà rơi xuống Lâm Phong trong tay. Đại lão, không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Hôm nay nhiều người, xì gà không đủ phân. Lữ Côn nhận mệnh, tức giận nói, dù sao cũng là ước bạn phụ ông, sao lão đoạt xì gà của ta rút? Lâm Phong đem xì gà cho mọi người niệm lúc này mới trả lời lượng khôn, đổi một người ngươi để cho ta cướp ta còn không đọt đâu lượng khôn lại lấy ra một hộp xì gà hơi có chút thì đau xì gà cuba 100 đô la mỹ một chi ngươi thiếu hai hỏa điểm lâm phong có thể không để ý tới hắn trực tiếp theo lượng khôn trong tay lại đem mới một hộp đoạn lúc này mới cho tưởng tiền dưỡng lượng khôn điểm còn lại một cách tự nhiên rơi vào trong túi sách của mình mặt lượng khôn đặc biệt không nói gì y tiện đám người ở đâu kiến thức trường hợp như vậy người đều choáng váng đã sớm nghe đại lão nói phong ca tốt đoạn côn ca thứ gì đó mà côn khôn ca không tức giận trước kia cũng tưởng rằng đồ đãi không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy thật sự thật là nan dĩ tương tín a Lâm Phong liếc nhìn ý Y Luyện một cái không tệ a quay lại ngươi lưu lại trường phát như vậy khí chất năng lực âm nu một chút Trần Hạo Nam tên kia là trường phát Y Luyện quy quy củ củ nói đúng Lâm Phong nói với mọi người nói các ngươi không cần nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự việc là cái này một bộ đơn giản phim chiếu giảm chúng ta muốn đem vĩ mơ hồ để người khó phân thật giả vậy dĩ nhiên là việc hôn loạn càng tốt chúng ta hiểu rõ Trần Hạo Nam là ai có thể là người khác không biết càng là năng lực dĩ giả loạn chân càng tốt các ngươi muốn dụng tâm a Lâm Phong cũng nói như vậy, mọi người còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, chúng ta bộ này cổ hoả tử muốn chụp thành một hàng loạt, ít nhất phải có năm bộ. Các ngươi nắm chặt thời gian đi chuẩn bị đi. Nếu trong nội tâm còn tồn lấy tâm tư như vậy, vậy cũng không tốt làm. Sơn Kê cùng ý dự kiến lên nhau, cùng nhau xưng là. Lâm Phong cũng nói đến phân thượng này, hai người cũng có thể nói thế nào. Sơn Kê thông minh, đại lão, Phong ca, nếu là không có sự việc, vậy chúng ta liền trở về. Lượng Côn vất vất tay, thật tốt đọc kịch bản, không cho phép người nhóm sẽ trở thành đại minh tinh đấy. Sơn Khê cười khan nói, đại lão Ngài vậy cất nhắc ta. Lượng côn nhún nhún mai, ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng A Phong đi, thủ đoạn của hắn, biết đến. Sơn kê không tiếp nổi bảo, hắn không dám chờ lâu, đội vàng rời đi. Tưởng tiên dưỡng có phần có thú vị mà hỏi thăm, bọn hắn năng lực thành ngôi sao sao. Lâm Phong khẽ gật đầu, tất nhiên. Lượng côn con mắt trừng lớn, thật sự. Lâm Phong khó hiểu nói, ta cũng xuất thủ, bọn hắn không trở thành ngôi sao ai sẽ trở thành ngôi sao à. Kia lại không có. Lượng côn cười ha ha, vậy ta thì qua một cái ngôi sao nghiện. Lâm Phong đội vàng nói, đại lão ngươi thế nhưng tập đoàn hường hương chủ tịch hội đồng quản trị điện ảnh chính là chơi phiếu có thể đừng coi là thật a lừa khôn tức giận nói ta biết nằm nhẹ lâm phong kỳ lạ địa nhìn hắn một cái đại lão ngươi tâm tình không tốt tưởng thiên dưỡng thật sự chịu phục, hai minh đệ các ngươi tình cảm thật sự danh bất hư truyền a phong ngươi là làm sao nhìn ra được lâm phong nhún nhúi vai cảm giác sao đến cùng là thế nào chuyện còn phải gọi điện thoại đem ta gọi qua tưởng thiên dưỡng thở dài còn không phải ta đại lão lâm phong nạc nhìn nói các ngươi đi thăm hỏi tưởng sinh tưởng thiên dưỡng giữ im lặng đây là thế nào. Tưởng Sinh nguyên nét mặt cũng không tốt ra, Lượng Khôn âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lên một nhiệm kỳ tọa quán, thật cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn Tử trong ngực lấy ra một phần hợp đồng đến, này, công chứng viên công chứng, dây trắng mực đen. Tưởng Thiên Sinh đoạn tuyệt cùng Tưởng Thiên Dưỡng quan hệ trong đó, càng không nhận ra lý cả khôn, cùng hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì kinh tế tranh chấp, cũng không có cái gì ân tình. Lâm Phong lấy làm kinh hãi, Tưởng Sinh chơi đến như thế lại. Tưởng Thiên Dưỡng lạnh lùng nói, hắn không phải chơi, hắn là thực sự cùng ta đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. A, Lâm Phong cái này thật giật mình, Tưởng Sinh đang làm cái gì? Tưởng Thiên Dưỡng lắc đầu, ta người huynh trưởng này, từ nhỏ thì tâm tư nặng, đang nghi làm người lại bảo thủ. Ta cùng Khôn Ca tiến lên cho hắn đưa tiền, gia hỏa này lại đem chúng ta đuổi ra ngoài. Hắn dựng, sớm muộn gì có hắn hối hận một tiên. Chương 367, Tân Nhi Quê Bể, 1, chương 367, Tân Nhi Quê Bể, 1, Tưởng Thiên Dưỡng đổi vã địa đến, lại đổi vã địa đi. Giống như thường ngày, Tưởng Thiên Dưỡng có thể bị Tưởng Thiên Sinh tổn thương đầu tâm. Lượng Khôn Lo lắng nói, cũng không sao, Tưởng Thiên Sinh không biết của ta hạ mục lớn cho Tưởng Thiên Dưỡng mang đến bao nhiêu ích lợi. Tưởng Thiên Dưỡng ba ba điệu cho mình đại lao đưa tiền, tuyệt đối không ngờ rằng lại bị người đuổi ra khỏi cửa. Muốn đổi thành ta, ta vậy thương tâm. Tưởng Thiên Sinh không bằng Tưởng Thiên Dưỡng, lượng côn hạ phán ngữ, vậy cũng chưa chắc. Lâm Phong cười ha ha nói. Nói thế nào? Lượng Côn Hiếu kỳ hỏi nói, ngươi cảm thấy Tưởng Thiên Sinh đây Tưởng Thiên Dưỡng lợi hại? Kia làm sao có khả năng? Lâm Phong không đồng ý, là người cũng cảm thấy hai người không tại một trình độ bên trên. Lượng Côn nhũ mày, vậy ý của ngươi là? Lâm Phong núm núm bay, ta trước kia vậy kéo qua ngươi thật nhiều lần, mỗi lần đều muốn kéo ngươi cùng nhau kiếm tiền nhưng kết quả thì sao? lừa côn thẹn quá hóa giận cùng lâm phong đùa giỡn một đoàn tiểu tử thối ở chỗ này chờ ta đây đùa giỡn về đùa giỡn, lâm phong ý nghĩa hắn đã hiểu làm quen không làm sinh tưởng thiên sinh bố cục không có tưởng thiên dưỡng đại như vậy ở trong mắt tưởng thiên dưỡng là tất kiếm tiền nghề nghiệp phóng ở trong mắt tưởng thiên sinh thì chưa hẳn tại hắn thị giác tưởng thiên dưỡng đây không phải đang giúp hắn là đang hại hắn vì vậy dựa theo tưởng thiên sinh nhất quán bản tính dứt khoát thì đem hai người cũng đuổi ra khỏi cửa đại lão ngươi không nên cảm thấy tưởng thiên sinh đem hai người các ngươi cùng nhau đuổi ra khỏi cửa thật sự cùng tưởng tiên dưỡng đoạn tuyệt quan hệ, người ta là một cha mẹ sinh, lần này có thể đuổi ra khỏi cửa, lần tiếp theo vậy có thể hòa hảo. Tưởng tiên sinh làm là cho người xem. Lâm Phong nhắc nhở, Lượng Côn cười lạnh không thôi, ta còn hắn, dù sao lần sau tụ nghĩa đường hội nghị lúc ta đem phần này giấy công chứng ném ra chính là, hắn Tưởng tiên sinh không là nếu muốn cùng chúng ta hầm hững cắt đứt quan hệ sao? Không có vấn đề a, ta tác thành cho hắn. Trên giang hồ ta có thể không tuyên dương, nhưng mà tại bên trong hầm gừng, ta muốn cho hắn thật tốt tuyên dương tuyên dương. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, đại lao anh minh. Lượng côn cười mắng, tiểu tử thối. Trần Diệu suy nghĩ một chút nói, Lý Sinh, ta tới nói đi. Loại chuyện này dù sao cũng là chuyện xấu, ta tới nói tương đối chuyển chuyển một ít. Lượng côn lắc đầu, không. Vấn đề này ta sẽ tại tụ nghĩa lường nói. Ngươi việc cần phải làm chính là cùng lục thúc cơ ca tạo mối quan hệ, thật tốt cùng hầm hương thúc phụ nhóm tâm sự. Tưởng tiên Sinh cùng ta hầm hương cắt đứt quan hệ, thương tâm có thể không phải chúng ta. Trần Diệu luôn miệng đáp ứng. Tưởng tiên Sinh tại bị lúc, chân chính thân tín không có mấy cái, mảnh bê tính một. Trần Diệu tính một. Sau đó hết rồi. Tưởng Thiên Sinh là cái nhất bại. Hắn sáng lập chế độ thập nhị đường chủ và tọa quán cùng Hưởng Thiên Hạ, đem quyền lực chuyển xuống đến đường chủ nhất cấp. Nay tất nhiên kích phát hồng hưng đường chủ nhóm động lực, không thể tránh khỏi nhường đường chủ nhóm giá tâm tiến một bước phát sinh. Ra đây lẫn bảo, ai đều muốn leo lên cao vị. Tưởng Thiên sinh năng lực so với Tưởng Thiên dưỡng kém hơn quá nhiều, vì vậy Lượng không muốn lên vị, Phỉ Lao Lên muốn lên vị, cái khác đường chủ nhóm trừ ra Tân Nhi Tam Minh Đệ cùng Trần Diệu bên ngoài, không ai không muốn lên vị. Tân Nhi làm vánh long quá giang, bản thân là theo hợp độ quang nan đến, lại thêm hắn làm là quốc tế bu lô, thật sự không quan tâm cái này tọa quán vị trí. Trần Diệu đi là cô thần con đường, càng không khả năng nghĩ muốn tỏa quán vị trí, trừ phi Tưởng tiên Sinh bổ nhiệm hắn. Lượng Khôn đem vấn đề này tại tụ nghĩa đường nói ra, Trần Diệu có thể tưởng tượng đến đường chủ nhóm sẽ cỡ nào tức giận. Chẳng qua âm thầm tương đối, Trần Diệu hay là càng muốn trung tâm lượng Khôn mà không phải Tưởng tiên Sinh. Tưởng tiên Sinh tại thập nhị đường chủ bên trong năng lực coi như là đủ suất, chẳng qua người này có một cái quyết điểm, đang nghi, hắn liền không có thật sự tín nhiệm người. Lượng Khôn khác nhau, xóc mặc dù xóc nhưng giữ quý cũ, còn nguyện ý lôi kéo cùng xa đoàn người cùng nhau phát tài. Ra đây lẫn bảo vì chính là bạn bán cho ai không phải bán tự nhiên muốn chọn chọn một tốt thật chẳng lẽ thực tiễn quan công đạo nghĩa đừng làm lộn thủy linh bưng lấy hoa quả đi ra đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tưởng thiên sinh như thế nào có thể là một chuyện tốt hồng hương truyền hình sau đó hậu hoạn cũng bị mất lâm phong cười ha ha a Tẩu nói đúng a tưởng thiên sinh là tự tuyệt tại xa đoàn trư vị huynh đệ chúng ta hồng hương truyền hình sau đó lớn nhất nội hoạn thì tiêu trừ sự tình tốt lừa côn hung hăng nuốt mất một ngụm quả xoài ta khó chịu lâm phong hỏi hàng tỷ tiền bạc có thể hay không lắng lại ngươi khó chịu lừa côn mặt mày lớn hở năng lực Lâm Phong vỗ tay nói, kia không phải. Hồng Dương truyền hình sau đó, mỗi một cái ủy viên quản trị vị trí cũng đại biểu cho hàng tỷ gia tài. Hiện tại khó chịu là chúng ta, có thể ngày sau thật đang khó chịu là Tưởng Thiên Sinh. Lượng Côn thở dài, ta biết ý của ngươi là, ta còn là khó chịu. Thủy Linh nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không nổ khí rất lớn? Có muốn hay không ta giúp ngươi tiết tiết hỏa? Lượng Côn quẹo miệng co giật một chút, cười khăng nói, không cần, không cần. Ta hiện tại cảm giác mát mẻ nhiều. Lâm Phong âm thầm nhễm môi, đại lao không rất cứng a. Thủy Linh cười mỉm ngồi tại Lâm Phong bên cạnh, a Phong, ngươi viết kịch bạn ta xem khăn hay nói thật sự thật để mắt. A tẩu câu ngươi một chuyện tình thế nào? Lâm Phong cười nói, a tẩu nói chỗ nào lợi nói. Ngươi có chuyện gì, trực tiếp phân phó là được rồi. Thủy Linh lắc đầu, vấn đề này đã là việc tư, cũng coi là công sự. Nay phim chiếu dạng, có thể hay không giả đồn tình một cái. A, Lâm Phong trong lúc nhất thời không có đã hiểu Thủy Linh ý nghĩa. Phim chiếu dạng chiếu lên sau đó, Hồng Hưng hình tượng tất nhiên sẽ mười phần mơ hồ. Đây đối với chúng ta lẫn lộn phải trái rất trọng yếu. Hồng Hưng kỳ thực có rất nhiều thủ đoạn có thể sửa đổi hình tượng bản thân, Đông Tinh lại không được. Nếu không phải Hồng Hưng che chở. Hiện tại lúc này làm không tốt liền bị cái khác xã đoàn bước. Thủy Linh đây là biểu lộ cảm xúc. Gần đây xui xẻo thập đại có 3 cái. Trung Thanh xã, Đông Tinh còn có Hòa Liên Thắng, vẫn kết lại cũng có một cái cộng đồng nguyên nhân, tự mình tìm đường chết. Trung Thanh xã bảng giải chọc giận Lâm Phong, bị hắn liên hệ nhiều cái xã đoàn cũng đồn cảnh sát, một đêm xóa tên. Đông Tinh là phóng Túng đệ tử Dạ tâm, dẫn đến bị ô nhà 3 người phạt vệ, liên tiếp treo 2 vị long đầu cũng 3 vị đường chủ còn có một đám đại đế, có thể nói là nguyên khí đại đương. Hoa Liên Thắng càng xui xẻo, tuyệt diếu không chọn cương ép cân đối thế lực, ở đâu ngờ tới đột nhiên thì thất sắc. Đại dê quang ngăn, Lâm Hoài Nhạc cho pì đặng đến cái vô địch phong hòa luân, cuối cùng chính Lâm Hoài Nhạc cũng không có vớt đến chỗ tốt, trực tiếp bị người bắt tại trận, đưa đến Tân Liên Thắng một đao hết lợ. Trung Thanh Xã bị mấy cái đại xã đoàn chia cắt hầu như không còn cũng không cần nói. Hoa Liên Thắng bị đại dê cùng xuyến bạo điên cuồng đào chất tường, mắt nhìn thấy muốn rơi vào nhị lưu. Đông Tinh tình huống cũng không tốt, nếu không phải dựa vào Thủy Linh gió bên gối, đạt được Hồng Hưng che chở, hiện tại chỉ sợ cũng sớm đã bị chia cắt sẹt sẹ. A Phong, Giang nghiên cứu ngươi kịch bản. Nhân vật chính của Hồng Hương kế tiếp muốn làm biểu tượng bị a. Ngươi có thể hay không đem cái này đối địch xã đoàn cho Đông Tinh? Thủy Linh không hổ là nâng đỡ lạc đà nhân vật, quả thực đối với tình người nắm chắc nắm bóp đạt được bị. Nàng mệt mệt là thông qua một kịch bản, có thể suy đoán ra Lâm Phong tiếp xuống kịch bản sắp đặt. Lâm Phong nhìn về phía Lượng Côn, hắn nói, đối địch xã đoàn cho ai không phải cho, ngươi A Tẩu có yêu cầu, ngươi đồng ý là xong. Lâm Phong một lời đáp ứng, không có vấn đề. Thủy Linh tự mình cho hắn bưng chén trà, A Tẩu cảm ơn ngươi. Lâm Phong mặt toát mồ hôi nói, A Tẩu, nghiêm trọng, viết kịch bản mà thôi. Tương, ta đang nghĩ kỹ Đông Tinh hàng loạt bên trong vài vị nhân vật chính. Thủy Linh vui vẻ nói, nhanh như vậy đã có ý nghĩ. Lâm Phong mỉm cười nói, thì Ô Nha, Lôi Diệu Dương, Tiếu Diện Hổ, tư đồ còn có a buồn thế nào? A? Thủy Linh không hiểu nhìn hắn, những người này cùng nhau. Lâm Phong lắc đầu, hầu hưng chuyện xưa là một ngành chính liệt, làm sao có khả năng muốn những người này đi ra đến. Thủy Linh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu Lâm Phong ý nghĩa, lẽ nào ý của ngươi là để bọn hắn từng cái điệu ra sân sao? Lâm Phong gật đầu, đúng a. Nhân vật chính muốn trưởng thành nha, đi ra chẳng quá lãng phí. Được đem bọn hắn tạo nên đến lợi hại một chút mới được. Thủy Linh càng vui mừng hơn, "A Phong, ngươi quả nhiên đáng giá tín nghiệp." Lượng Côn nhún nhún vai, cũng không nhìn một chút đây là ai tới lão, Thủy Linh ôn nhu nói, "Hiểu rõ ngươi ngồi thật tốt." Lượng Côn hỏi, "A Phong, ta coi nhìn này kịch bản bên trong có đến Di Loan có chuyện, thật muốn tới đó chụp sao?" Thủy Linh chụp hắn một chút, "Chương 367, Tân Ni quay về 2, chương 367, Tân Ni quay về 2, cái này làm sao có khả năng?" Tuy tiện dự một bố cảnh là được rồi, không cần đi Di Loan a. Lượng Côn cười nói, "Ngươi không hiểu, trong nhà hắn lao tam tại Di Loan." "Hả?" Thủy Linh ngạc nhiên, Lão Tam, Đinh Giao, Lâm Phong cười nói, hay là đại Lão hiểu ta, ta sẽ cùng theo đoàn làm phim cùng đi Di Loan. Tốt xấu đi chợ đêm lấy cái cảnh đi. Lượng Côn nhắc nhở, ngươi không nên đem Di Loan chợ đêm nghĩ đến thật tốt đẹp, nó cùng chúng ta hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Phong cười nói, ta biết. Tiếp trước lúc, vì hai bên mở thông tin không thông, Di Loan bên kia tuyên truyền rất là lợi hại, cái gì sĩ Lâm, Đường Văn Hóa, làm đến giống như vô địch thiên hạ đầu dạng. Đợi đến Lâm Phong thương nghiệp hợp tác tiến về Di Loan lúc, dân bản xứ vô cùng tự hào giới thiệu với hắn, Lâm Phong cũng mắt tròn váng là cái này đại danh đỉnh đỉnh chợ đêm. Khôi Hải a, quả thực cùng quê nhà thành phố nông thôn tiếp hợp bộ chợ đêm đều không kém mấy, thật sự là thất vọng. Đúng rồi, các ngươi kia cả một nhà, mỗi tháng cũng có tụ hội, tháng này tại sao không có tụ hội? Đại lão ngươi thật đúng là biết rõ còn cố hỏi, đây không phải tập đoàn đại phú hào người gây nha, lý do an toàn, đắng người này khi nào yên tĩnh, chúng ta mới cử hành tụ hội. Khổ ngươi. Lâm Phong dùng sức trợn mắt nhìn Lựa Côn, đại lão, ngươi này cười trên nỗi đau của người khác đồng thời lại trợn nhẹ nhõm một cái thật dài nét mặt là chuyện gì xảy ra? Lựa Côn nhịn không được cười ha ha trước đó không có ngươi a tàu lúc nhà các ngươi mỗi một lần tụ hội lao nương đều phải mặt tối mắng ta nửa tháng ngươi liên tục làm ta ba năm hiện tại thì không cho phép ta cười trên nỗi đau của người khác một cái lâm phong nhịn không được lừa một cái lừa côn đặc biệt thoải mái Trần diệu ở bên cạnh thì làm không có nghe thấy thủy linh vội vàng chuyển hướng chủ đề á phong bộ phim này ngươi đến đạo diễn sao ta nơi nào có thời gian lâm phong lắc đầu nói ta chọn chúng một tiểu bá tử cha của hắn là tb đài truyền hình cao tầng nhạc tuệ chân sẽ cho ta mời thủy linh giật mình tại sao không mời đại đạo diễn đâu Lâm Phong giải thích nói, mỗi người phong cách không giống nhau. Đại đạo diễn phong cách định hình, chụp ra tới đồ vật chưa chắc là ta yêu thích. Cái đó gọi là vương tinh tinh tiểu bản tử thì không đồng dạng. Ta vô cùng thích hàn tính lẹo. Thủy Linh như có điều suy nghĩ. Mọi người đang nói chuyện, chu điện thoại vang lên. Là Lượng Côn. A, Tân Nhi đánh tới. Lượng Côn nhận điện thoại, người hỏi Tân Nhi, khi nào quay về a? Lập tức. Lập tức. Tân Nhi không kịp chờ đợi nói. Lượng Côn khẽ giật mình, ngươi đi trở về. Có phải hay không quê nhà xảy ra sự tình? Lúc này cũng không dám xảy ra chuyện. Hôm nương cải tổ đang tiến hành bên trong, quê nhà là tuyệt đối hậu viện, nếu xảy ra sự tình, có thể nói là thất bại trong cấm tước. Chúng ta phát tài rồi. Tân Nhi căn bản cũng không biết lượng khôn lo lắng, Khôn Ca, chúng ta phát tài, ngươi vội vàng, theo lên A Phong. Buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Lượng khôn lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu rõ Tân Nhi rốt cục nói cái gì. Lâm Phong cầm điện thoại lên, Tân Nhi, ta lại A Phong. Thuyền quay về. Tân Nhi giọng nói rất là vui sướng, trở về, chúng ta phát đại tài. A Phong hay là ngươi có ánh mắt. Lâm Phong cười nói. Ta bây giờ tại thôn Ca đỉnh núi Thái Bình Sơn biệt tự đâu, địa chỉ là. Người trực tiếp tới đi. Vừa bắt ngươi về nhà vậy khổ cực, buổi tối hôm nay thật tốt cho ngươi đón gió tây trần." Tân Nhi cười ha ha, ta vừa mới chót lọt, nửa giờ liền đến." Cúp điện thoại, lượng Khôn gãi gãi đầu, "Tân Nhi đang nói gì đấy?" Lâm Phong im lặng, lão nhân gia người tâm thật to lớn, quên Tân Nhi trở về mục tiêu thứ nhất là cái gì chưa. Lượng Khôn ý nghĩ hay là không rõ lắm, Tân Nhi về nhà không phải chuẩn bị vật tư. Hán mắt mở to, ngươi mới vừa nói truyền hồi đến, lẽ nào? Truyền theo Bắc Phương Ma Hùng bay về, Lâm Phong nhún núi mai, nếu không đâu. Lượng Quân lập tức nói với Thủy Linh, mau để cho người tiễn một bản đồ ăn đến, đại công thần hồi đến, chúng ta phải thật tốt điệu cho hắn đón gió tây trận. Thủy Linh một lời đáp ứng. Trần Diệu nghe được vô cùng ngộ, Lý Sinh, ta sao không hiểu rõ a? Sa đoàn có phái Tân Nhi đi làm việc sao? Lượng Quân lắc đầu, không có. Tân Nhi đi làm việc, kia là mấy người chúng ta việc ư? Ngươi cũng biết Tân Nhi là làm nội lậu. A Phong phát hiện con đường, ba người chúng ta vừa thương lượng, liền để Tân Nhi đi làm tiền phong. Nay không quan hệ Sa đoàn chuyện, cho nên ngươi không biết. Trần Diệu ngay lập tức an tâm, hắn là cô thần, chỉ thuộc về Hồng Hương tọa Quán cô thần, hắn chỉ chung với Hồng Hương tọa Quán. Tưởng tiên Sinh làm Long Đầu lúc, Trần Diệu chung với Tưởng tiên Sinh. Lượng Côn làm Long Đầu lúc, Trần Diệu chung với Lượng Côn. Chính là đơn giản như vậy. Cô thần duy có chiếm được Long Đầu Tín nhiệm mới biết an tâm. Tất nhiên đây là Lượng Côn tại biến thành tọa Quán trước đó việc, Trần Diệu cứ an tâm, hắn sẽ không đỏ mắt ba người mọt bao nhiêu. Trên giang hồ con đường nghìn bạn lần cái, dám có dám đạo chuột có chuột đường, mỗi người phương hướng không giống nhau, đỏ mắt không được. Thúy Chi, Lượng Côn làm người rất đại khí. Hắn cảm thấy ngươi có thể làm mổ một số chuyện lúc nhất định sẽ theo lên ngươi về phần có làm hay không có theo hay không vậy thì không phải là lượng khôn có thể chuyện quyết định trần diệu là biết tiến tối người lý sinh nếu như không có chuyện ta liền trở về lượng khôn ngạc nhiên nói ngươi cùng tân ni lâu rồi không có gặp mặt không cùng lúc uống một chén trần diệu cười nói hôm nào đi lượng khôn vậy không cưỡng cầu nữa thủy linh nhìn trần diệu bóng lưng nói ra như thế người thú vị lượng khôn nhún nhún vai trần diệu vô cùng chi tâm không nên coi thường hắn thủy linh cười cười nửa giờ sau Tân Nhi phong trần mệt mỏi địa chạy tới, Lượng Khôn kéo một cái hắn ngồi vào vị trí. Trước đây ta muốn kéo ngươi đi theo đuổi tắm, sau đó nghĩ lại, ngươi là theo quê nhà trở về, theo phúc khí trong hổ ra tới. Nếu bong bóng tắm, đây không phải là đem phúc khí cho theo đuổi hết rồi sao? Được, chúng ta buổi tối hôm nay không say không về. Trong khoảng thời gian này thật bất bằng ngươi, nhìn đem ngươi mệt, cả người cũng mập mười cân. Lượng Khôn trước đây chỉ là chơi gẹo, Tân Nhi cười khổ nói, Khôn ca, ngươi nói sai rồi, ta không phải mập 10 cân, ta là mập hai cân. Ba người giật mình. Lượng khôn cùng Lâm Phong giọt xét một phen, giật mình Tân Nhi một gương mặt cũng ngợt mà một phen. Hai huynh đệ lướt nhau, đồng nói: Ta hoa mắt sao? Tân Nhi đẹp tức giận nói: Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ta mập mười cân, hóa ra là nói được lời xa giao. Lượng khôn buồn một nói: Không đúng à? Ngươi mới trở về bao lâu, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tân Nhi thở dài: Quê nhà bữa nhậu là một hồi tiếp một hồi. Có một khoảng thời gian, ta mỗi ngày liên tục được gan bài năm tràng. Tất cả đều là hộ khách cho ăn bài. Ta nếu là không đi, bọn hắn đã cảm thấy không bứt bàng. đều nói quê nhà phương Bắc bàn rượu văn hóa lợi hại kỳ thực phương nam cũng không kém bao nhiêu, nhất là về tỉnh. luận chú ý hoàn toàn không giả tần ký lỗ dự. như thế, một hồi tiếp một hồi, mỗi lúc trời tối về đến nhà khách thì nằm ngáy ho, ho. ngay cả tắm đều không có được vậy, chỉ có thể ngày thứ hai lên lại tẩy tắm. trong khoảng thời gian này tốt một chút rồi, nhưng cũng là mỗi ngày bà trận. các ngươi không có phát hiện, mặt của ta hình mập, ngay cả khí chất cũng không giống nhau sao? Lựa côn cùng lâm phong ngạc nhiên, có sao? ngược lại là thủy linh thấy rõ ràng, à, tân ni trở nên có chút phú hậu, còn có một chút kẻ có tiền đặc biệt trở bồn khí chất. tân ni thở dài. Từ xưa chỉ có tiền quyền túi nuôi người, tại gia tộc đợi lâu như vậy, khoan hay nói, ta khí chất này là thực sự nuôi nhận ra. kéo xa, khôn ca, chúng ta phát tài. ngươi đoán đoán chúng ta vận đến bắc phương ma hùng hàng công nghiệp nhẹ, lợi nhuận bao nhiêu? lừa khôn nhún nhúi bay, a phong làm lúc không phải đã nói rồi sao? ít nhất gấp 3 lợi nhuận. tân nhi cười hả hả nói, vậy cụ thể đây này. lừa khôn suy nghĩ một chút nói, ngươi là tân nhi, buôn lậu là ngươi cơ bản bản, nhất định là trong đó cao thủ, gấp 5 lần lợi nhuận đi. tân nhi cười to, khôn ca, ngươi đã đoán sai. hắn duỗi ra một đôi tay, bày ra. Gấp 10A. Dòng ra gấp 10 lợi nhuận. Có nhiều thứ, thậm chí là gấp 20 lần lợi nhuận. Phát tài, chúng ta phát tài. Lượng khôn đột nhiên một cái giật mình, ngươi nói thật chứ. Trường 368, muốn hái quốc, một, trường 368, muốn hái quốc, một, nhiều như vậy. Lượng khôn mắt mở to. Không chỉ. Thân Nhi nét mặt rất là hư phấn. Trước đây ta là nghĩ đến đi quê nhà trước tiên đem chúng ta tiệm tạp hóa hàng hóa cho chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là không có nghĩ đến quê nhà xí nghiệp động tác nhanh như vậy. Tại làng trài nhà kho ta cũng xây dựng thêm giai đoạn 2. Nhắc tới cũng là buồn cười ta trước đây cho rằng chỉ cần một nhà kho được chỉ hoãn hơn mấy tháng, không ngờ rằng a, người ta không đến nửa tháng thì cho ta làm xong, trực tiếp sử dụng là được rồi. Lâm Phong cười nói, làng trai tốc độ đùa với ngươi sao? Tân My cảm khái nói, đúng vậy a, quê nhà bên ấy hiện tại sát thực nghèo, có thể trong con mắt của bọn họ có ánh sáng a, sinh hoạt có hy vọng, Người sống, không phải liền là cầu cái hy vọng nha? Lựa khôn cùng Lâm Phong lướt nhau, cùng nhau chằm chằm vào Tân My nhìn xem, đem hắn thấy vậy đặc biệt khó chịu. các ngươi đây là tình huống thế nào? Lâm Phong ngạc nhiên nói, loại lời này là ngươi năng lực nói ra được sao? Ngươi thực sự là Tân Nhi, Tân Nhi thiếu điều chẹn họ gần chết, ta cùng quê nhà xí nghiệp ở cùng một chỗ thời gian dài, một cách tự nhiên thì cảm nhận được bọn hắn khát vọng, bị người ta đồng hóa một chút rất bình thường à? Lâm Phong lúc này mới gật đầu, ngược lại là có thể lý giải. Tân Nhi tiếp tục nói, nhưng phàm là hàng công nghiệp nhẹ tại Bắc Phương Ma Hùng bên ấy hoàn toàn không lo bất luận cái gì nguồn tiêu thụ. Thuyền trưởng của ta nói cho ta biết, Bắc Phương Ma Hùng hiện tại chỉ có thể duy trì cái cơ bản sinh hoạt, người miễn cưỡng cũng chỉ là một chỉ có thể sống nhìn tình trạng. Thủy Linh cao mày nói, lúc này mới bao lâu à? Ta nhớ được mười mấy năm trước bọn hắn hay là diều vò dương mà đấy cái này miễn cưỡng còn sống tân ni cười khổ nói thật là như vậy ta hiện tại đột nhiên hiểu được bọn hắn muốn áp dụng liệu pháp sốc nguyên nhân không thay đổi không được nếu như không thay đổi nội bộ bọn họ chính mình muốn loạn đi lên bất quá đó là chính bắc phương mau hùng sự việc đối với chúng ta mà nói đây chính là một chuyện thật tốt tỉnh bốn người lẫn nhau cùng nhau cười to không sai này là một chuyện tốt ta tân ni đột nhiên nhìn trái phải một cái mọi người bị cử động của hắn giật mình Lựa côn nhịn không được nói đây là nhà ta ha Kiệt mang theo Lôi Đình An Ninh đã kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi có cái gì một mực nói tốt. Tân Nhi thấp giọng nói, ta chuyến này gặp phải Bắc Phương Ma Hùng Viễn Đông bộ đội một phó tư lệnh. Hả? Lượng Côn sắc mặt đại biến, bọn hắn đối với tại hàng hóa của chúng ta rất là cảm thấy hứng thú, chỉ là bọn hắn không có tiền. Lượng Côn ngắt lời Tân Nhi lời nói, không có tiền còn nói cái gì a? Tân Nhi im lặng nói, ngươi đừng nội a. Đối Phương nói, chỉ cần bọn hắn có, đều có thể đổi. Lượng Côn chẳng thèm ngó tới, quỷ nghèo hào gấu, bọn hắn có vật gì tốt, luôn không khả năng dùng quân hỏa đổi a. Tân Nhi giơ ngón tay cái lên, Khôn Ca anh minh, lừa khôn chẹn họ gần chết, mắt mở to, không dám tin, bọn hắn điên rồi, thật sự muốn bán quân hỏa. Tân Nhi nhún nhuyễn bay, trừ ra cái này, bọn hắn cũng không có những vật khác có thể đổi tiền. Lừa khôn khó mà tiếp nhận, đây là muốn điên à? Đám người kia thật không sợ chớ tư các điều tra ra đúng không? Bọn hắn sẽ không sợ xử bản sao? Lâm Phong cười nói, Khôn Ca, loại chuyện này là phổ biến tồn tại. Người cho rằng tại Bắc Phương Ma Hùng chỉ có quân viện đông khu người làm như thế, cái khác đại khu người cũng đều làm như vậy. Bọn hắn không có vật tư thì sống không nổi cái kia chỉ có nghĩ biện pháp để người tiếp tục sống. thúy chi, loại chuyện này cũng không phải chỉ có bắc phương ma hùng người làm như thế. Lựa quân hoàn toàn không hiểu, còn có ai làm như thế? lâm phong thuận miệng nói, có nhiều lắm. chúng ta cũng không nói xa, liền nói gần đi. cùn lì nhảm cái đó quỷ lao vẫn hướng đông nam á chuyển vận quân hỏa. trước đó johnny venus phía sau nhà trên chính là cùn lì nhảm. Lựa quân thực sự không hiểu, quân hỏa đều là nhất định, bọn hắn thật không sợ ra tòa án quân sự. lâm phong lắc đầu, bộ đội định thời gian luyện tập, tiêu hao đang dược, sau đó có hao tổn chỉ tiêu chỉ phải nghĩ biện pháp đem tổn thất tăng lên, dùng quân hỏa đổi tiền, hoàn toàn có thể được. Lượng côn người đều choáng váng, còn có thể như vậy? Lâm Phong trịnh trọng gật đầu, không sai. Lượng côn như có điều suy nghĩ, nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể làm việc. Tân Nhi cùng Lâm Phong cùng nhau lắc đầu. Lượng côn ngạc nhiên, vì sao không được? Tân Nhi thở dài, không là không được, là chúng ta không cần phải. A, quân hỏa món đồ kia tê dại thiệt là phiền. Chúng ta cũng không thể làm buôn bán vũ khí a. Lượng côn im lặng, không sai, Hồng Hưng không làm buôn bán vũ khí, trên Giang Hồ làm quân hỏa đó chính là chắc chắn hắc xã hội. Hồng Hưng đang tẩy trắng ngay miệng, tự nhiên không thể nào mới từ trong hầm leo xuống, thì rơi vào khác một cái hố to. vậy chúng ta thì không đổi. Lượng Côn Hạ quyết tâm, không muốn đổi. Lượng Côn thẳng tắp nhìn Lâm Phong, ngươi đây là ý gì? lẽ nào chúng ta muốn làm hắc xã hội? Lâm Phong im lặng, chúng ta làm cái gì hắc xã hội? ý của ta là, có thể trưng cầu ý kiến quê nhà ý kiến, chúng ta cung cấp con đường, người quê nhà mua sắm, quê nhà quân hỏa trang bị, hiện đại có thể không hề tốt đẹp gì. có cơ hội này Hào Bắc Phương mau hùng lông dê, cái kia có thể không sao? đơn giản là nỗ lực chút ít hàng công nghiệp nhẹ thôi. Lựa Côn, Thủy Linh, Tân Nhi cùng nhau nhìn Lâm Phong. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Lâm Phong bị ba người thấy vậy vô cùng mất tự nhiên. Thủy Linh châm trước một phen. A Phong, chúng ta bước chân có phải hay không bước được quá lớn? Có này gấp 10 lợi nhuận tại, chúng ta không làm gì tốt. Có cần phải lẩn vào việc này sao? Lâm Phong cười cười. Nếu như chúng ta là nghiêm chỉnh tu nhân, kia quân hỏa chúng ta năng lực không động vào thì không động vào. Rất đáng tiếc, chúng ta trước đó là trên giang hồ làm nghề phi pháp. Có ăn cũ. Chưa bị ngồi ở đây, trừ ta ra các người muốn di dân đều khó có khả năng, người ta sẽ không thu. ba người trầm mặc. thương giang nhất định trở về quê nhà, này là không thể nghi ngờ sự việc. chúng ta muốn nghi cuộc sống sau này trôi qua thoải mái, muốn ái quốc, đây cũng không phải là gọi cái gì khẩu hiệu có thể biểu đạt ra tới. chúng ta nếu thật tâm địa làm chút ái quốc sự việc, có một số việc quê nhà không thể làm, nhưng chúng ta có thể cho bọn hắn cung cấp một con đường. bên trong sự việc vì bí mật, bọn hắn cũng không có khả năng nhường chúng ta hiểu rõ, chúng ta vậy hoàn toàn không cần hiểu rõ, chúng ta chỉ cần đàng hoàng cung cấp con đường là được rồi, nguy hiểm là không có chỗ tốt là một năm lớn. làm sao? Lựa khôn, tân ni cùng thủy linh cùng nhau bừng tỉnh. tân ni thở dài, không hổ là a phong, đầu óc xoay chuyển chính là lợi hại. ta mới vừa rồi còn nghĩ đến, chẳng lẽ muốn nhường chính ta kết cục sao? lại nghĩ lại, chúng ta đối với quân hỏa nhất khiếu bất thông a. nghe ngươi lời nói, ta mới nhớ tới, này căn bản thì không cần chúng ta ra tay. hiện tại bắc phương ma hùng vô cùng suy yếu, ngay cả quân đội vật tư cũng không thể bảo đảm ổn định cung ứng. dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ cần đáp cầu rắc mối là được rồi. tự nhiên có người đi làm. lâm phong cười cười. Sự việc chính là như thế. Lúc cần thiết, chúng ta có thể cung cấp tiền giấy. Vì cuộc sống tương lai, liền xem như để cho chúng ta cung cấp tiền giấy, cũng đúng thế thật có thể tiếp nhận. Bất quá, ta suy đoán, quê nhà sẽ không để cho chính chúng ta xuất tiền. Tân Nhi thở dài, như thế đáng tiếc. Lượng Khôn suy nghĩ một lúc bỗng tay nói, mọi thứ hăng quá hóa dở. Chúng ta chung quy là lăn lộn giang hồ lý loa tử, có thể cho quê nhà cung cấp một con đường liền đã rất há. Không cần phải. Bị xa vào. Mọi người cùng nhau xưng là. Lượng Khôn liếc nhìn Tân Nhi một cái, Tân Nhi, còn phải làm việc ngươi. Tân Nhi khóc không ra nước mắt. Ta mới gấp trở về, này liền phải trở về sao?" Lượng Quân cười ha hả nói, "Ra đây trộn lẫn vì tiền giấy a. Hiện tại có phát đại tài cơ hội ở bên cạnh, còn chỉ có 3 năm thời kỳ cửa sổ trống, ngươi không phải nỗ lực 3 năm, đem nửa đời sau tài nguyên cũng kiếm về." Tân Nhi hận hận nhìn Lượng Quân, "Khó trách ngươi có thể làm long đầu, này sai xử người bản lĩnh, thật sự quá bất hợp lý." Chương 368, Muốn ái quốc 2, Chương 368, Muốn ái quốc 2, Lượng Quân ôm Tân Nhi cười ha hả. Tân Nhi vậy bị chọc giận quá mà cười lên. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, vậy liền cho Tân Nghi 3 ngày thời gian dương hắn hảo hảo mà thư giãn một hạ cảm xúc, lượng côn con mắt trận chứng lên, trên thế giới này còn có đây tiền giấy càng năng lực thư giãn tâm trạng. lâm phong nhún nhúm vai, có a, tình yêu. tân nhi thẩm nghĩ không tốt, liền nghe lâm phong mỉm cười nói, tân nhi ra ngoài cũng hơn một tháng, cùng tiểu muội cũng có tốt thời gian dài không gặp, tự nhiên cần an ủi nỗi khổ tương tư. Thủy linh nghiêng lặng, tân nhi vừa ý tiểu muội. tân nhi bất đắc dĩ nói, các ngươi thì chê cười ta đi. lâm phong nghiêm mặt nói, tân nhi, ngươi phải học ta, ngươi thích tiểu muội thì dũng cảm đội theo nha. tốt xấu là văn võ song toàn hồng hương tân nhi hổ. Lẽ nào một thằng thầm mến người ta a? Thưa dịp A cậu ở chỗ này, muốn không để nàng giúp ngươi một chút. Thân Nhi lập tức rung động, năng lực, có thể làm sao? Lâm Phong không đồng ý, tiểu muội cũng không phải bình thường nữ nhân, người ta không thích hồng trang yêu vũ trang. Lúc còn trẻ nàng ngược lại là có một cái thầm mến đối tượng, chẳng qua đây không phải là bị ô nha chém sao? Lẽ nào ngươi vẫn đúng là nhường nàng một thằng phao mã từ sao? Thủy Linh kinh ngạc hơn, tiểu muội người yêu bị ô nha chém. Đó là ai vậy? Lâm Phong thuận miệng nói, chắc khả nhạt thôi. Vất quá, kia không thể nói là mối tình đầu, nhiều lắm là coi như là thầm mến. Tân Nhi, không nên trách làm huynh đệ địa không có nhắc nhở ngươi, tình yêu cái đồ chơi này có thời gian hạn định tính. Ngươi nếu là không ra tay, để người khác ra tay sẽ trễ. Tân Nhi cắn răng gật đầu đáp ứng. Hiện tại huynh đệ tỷ muội dùng lực, nếu hắn không đáp ứng nữa, vậy liền thật sự tú đầu. Lựa Quân hỏi, "Tân Nhi, Bắc Phương Ma Hùng tình huống không tốt sao?" Tân Nhi nhún nhẩy, năng lực tốt mới là lạ, chớ tư các trên dưới cũng đang tìm kiếm đường ra. Thuyền trưởng của ta đi chớ tư các một chuyến, nhường hắn cảm thấy khiếp sợ lạ, một cái trong thành thị phảng phất có hai thế giới. Thủy Linh khó hiểu nói, "Kia không bình thường sao?" Tại chúng ta Hương Giang còn có bằng hộ khu đâu, Tân Nhi lại chẹn họ gần chết, hắn như có điều suy nghĩ, thật giống như ta về nhà một chuyến, ý nghĩ vẫn đúng là biến không ít. Quê nhà sinh hoạt không so được Hương Giang, nhưng nói thật, bọn hắn chỗ nào có thể không có gì khu nhà giàu cùng khu ổ chuột lời giải thích, mọi người sinh hoạt đều không khác mấy. Quê nhà không phải là không có kẻ có tiền, có, nhưng bọn hắn sẽ không tận lực phân chia một khối khu vực thành lập biệt thự khu, tất cả mọi người cùng nhau sinh hoạt. đương nhiên thành thị cùng nông thôn xây dựng cơ bản tình huống khác biệt thật lớn, có thể tuyệt đối sẽ không người vì địa làm ra hai cái khu vực. Ta trong khoảng thời gian này có thể không riêng gì đuổi lưỡa nhậu, còn tới các cái địa phương hoàn thiện, vậy cùng các đồng hương tán gẫu qua. Mọi người đối với cuộc sống tương lai rất có lòng tin. Bắc phương ma hùng cùng quê nhà vốn là thực hành một loại chế độ, nhưng mà châu tư các tình huống phân biệt rõ ràng, những kia quan lại quyền quý cả ngày tùy sinh ngẫu tử, cơ sở thị dân ngay cả chắc bụng cũng miễn cưỡng duy trì. Bắc phương ma hùng phải xong đời. Ba người khẽ gật đầu. Chúng ta sản phẩm chỉ cần là hàng công nghiệp nhẹ cũng nhận lấy đỡ. Đường hoan nên nhất không phải cái khác là thực phẩm, tự theo đuổi giữa chuẩn còn có các loại gia vị tương là nhu yếu phẩm. Bắc Phương Ma Hùng món chính là khoai tây, bọn hắn thức ăn là theo đuổi dưa chuột, đây là đại đầu. Ta đã bị thắt quê nhà dưa chuột nhà sản xuất đã toàn lực đang đuổi chế, chẳng qua ướp gia vị thực phẩm cần thời gian nhất định. Bắc Phương Ma Hùng tình huống thật phức tạp, no bụng thứ gì đó là nhu yếu phẩm, bọn hắn được mua. Lượng khôn khẽ gật đầu, như vậy, những này là đại đầu. Tân Nhi lắc đầu, xa xỉ phẩm cùng đồ uống có cồn mới là đại đầu. Lượng khôn con mắt chừng lớn, bọn hắn cũng ăn không no, còn có dư lực làm xa sỉ phẩm. Tân Nhi trắng da nói, ăn không no là Bắc Phương Ma Hùng bách tính, quan Bắc Phương Ma Hùng quan lại quyền quý sự tình gì? lượng côn đặc biệt im lặng. bất quá quê nhà đồ uống có cồn tại bắc phương ma hùng không được nên bọn hắn thích là vuột cả cùng rượu vang. cái trước là bọn hắn truyền thống đồ uống có cồn, hắn làm mút đồ uống, cùng là bóng hai cực một trong. bắc phương ma hùng từ trên xuống dưới đối với tây phương đều là cồn nhiệt. lượng côn cao mày nói, nói cách khác chúng ta cái này viên không xen tay vào được. tân my cười nói, vuột cả mà thôi, dùng khoai tây sản xuất, trên cơ bản không có gì hàm lượng kỹ thuật, chỉ cần chúng ta nghĩ muốn chế tác vài phút chung cung ứng lên, không tầm thường, chính là quê nhà phương bắc một cái thành phố sản lượng mà thôi lượng khôn ha to miệng, a có phải hay không thái quá trương? thân Nhi nhún đuôi bay, không quá trương. dù sao ta đã người bị thất tiến hành nghiên cứu phát minh. a phong nói đúng, cơ hội khó được. ba năm này, dù thế nào cũng muốn dãy đủ đầy đủ tiền. lâm phong nhắc nhở, bát phương ma hùng hiện tại lên bàn ăn, đại đầu là a mỹ cầm đầu quốc gia phương tây, điểm này chúng ta nhất định phải có một cái sáng tỏ nhận biết. chúng ta tiền vốn không đủ, những vật kia chúng ta không thể nhĩ mảy may. thân Nhi cười nói, ta hiểu rồi. lớn đến bao nhiêu bát ăn bấy nhiêu cơm, ta không tham. bất quá ngược lại là có kiện sự tình, muốn nói với các ngươi nói chuyện. Lượng Côn Hiếu kỳ nói, sự tình gì? Tân Nhi nói đến một việc, ta làm làm đại biểu tại Việt Tỉnh hoạt động, bến cảng đến làng trải, khoảng cách tương đối xa. Việt Tỉnh người muốn tại giữa hai bên thành lập một cây cầu lớn, như vậy có thể hữu hiệu địa rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Lượng Côn khôn không hiểu ra sao, vậy liền kiến tạo a. Tân Nhi cười khổ nói, thế nhưng không có tiền a. Đại Quyền báo bị cấp trên núi thác, tìm được rồi ta, hỏi một chút chúng ta có hay không ý nghĩ. Lượng Côn cực kỳ kinh ngạc, tìm chúng ta? Tân Nhi nhún nụi mày, ta tại gia tộc tiêu tiền như nước. Lựa khôn khẽ nếu mày, thế nhưng chúng ta không truyền nghiệp a. Tân Nhi giải thích nói, không cần chúng ta đi kiến tạo, chúng ta chính là cung cấp tài chính là được rồi. Lựa khôn nghe xong, lập tức buông lòng, muốn bao nhiêu? Tân Nhi mở miệng nói, muốn một tỷ a. Lựa khôn lập tức có chút lùi bước, một tỷ. Tân Nhi nói thêm, không nhất định, có lẽ sẽ càng nhiều, một tỷ chỉ là dự tính. Lựa khôn nhất thời lắc đầu, đều nói làm quen không làm sinh, cái đồ chơi này ta có thể không có làm qua, ta không làm. Tân Nhi nhún nhúi vai, đúng là ta truyền đạt đại quyền báo ý nghĩa. Trở về ta thì cho hắn tin tức này. Lâm Phong cười nói, ngươi nói cho hắn biết, ta cho hắn đầu. Ba người cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong. Lượng Côn nhắc nhở, thế lão, ngươi tiền giấy cũng không phải gió lớn thổi tới, đừng dùng linh tinh a. Lâm Phong cười hắt nói, hai ngày trước ta đi hảo giang rút bằng hữu một chuyện, không công được 500 triệu đô la Mỹ, tiền này cùng gió lớn thổi tới địa không có gì khác biệt, thì ném ở chỗ này đi. Lượng Côn đống chốc tỉnh ngộ lại, ngươi nói rất đúng cùng Trần Kim Thành đánh cược sự việc. Tân Nhi giật mình kinh ngạc, Trần Kim Thành tên kia thế nhưng danh sừng đổ mà, a phong ngươi thắng Trần Kim Thành. Lâm Phong nhún nhúi bài gia hỏa này vật đánh cược không tốt, thua lại chơi lại, còn muốn cùng ta chơi cứng rắn. vậy ta có thể tha hắn, ta trực tiếp để bọn hắn tại công hải cho ăn cá mập. đánh bạc thắng được tiền giấy giữ lại không tốt, vừa vặn tuôn hắn. dừng, tạo kiều sửa đường, đây là tích phúc hành vi. lượng côn nghi ngờ nhìn hắn, tiểu tử ngươi không chỉ là muốn tích phúc ta. lâm phong cũng không gạt bọn hắn, đây chính là một bốn bốn lợi sự tình tốt ta, đợi đến cầu lớn xây dựng hoàn thành, chỉ là phí qua đường đều có thể thu đến mọi tay. các ngươi có theo hay không? lượng côn khôn cùng tân mi lắc nhau, hai người cùng nhau lắc đầu, không được không được. Lượng Côn giải thích nói, xây dựng cơ bản cái này viên chúng ta chưa quen thuộc, thì bất loạn muốn bảo Lâm Phong hư điểm hai người về sau nhìn thấy ta phát tài, có thể không nên hối hận, ta cũng nhắc nhở các ngươi. Lượng Côn nói được thực sự, ta muốn làm một mực đi theo ngươi đầu tư, chỉ sợ hiện tại của cải của ta đều có thể tại Hương Giang xếp hàng đầu. Bất quá có một số việc ta quả thực xem không hiểu. Nếu cùng ngươi đầu tư, tổng hội lo lắng tiền tài của ta. Nếu nói như vậy, ta buổi tối cũng ngủ không yên. Và như vậy còn không bằng đảng hoàng làm ta quen thuộc sự việc. Tân Nhi giơ ngón tay cái lên, khôn ga thông tấu a. Lâm Phong vậy không bắt buộc, chỉ là nói với Tân Nhi, ngươi trở về thật đúng lúc, chúng ta Hồng Hưng đang muốn quay phim một bộ phim, quay đầu ngươi xem một chút kịch bản, chờ lần sau trở về thời điểm, ngươi cũng phải nâng ống kính. Tân Nhi giật mình kinh ngạc, lúc ta không có ở đây cũng đã xảy ra chuyện gì a? Các ngươi muốn điện ảnh. Chương 369, Vương Tinh Tinh đạo diễn kỳ huấn trải nghiệm, 1, chương 369, Vương Tinh Tinh đạo diễn kỳ huấn trải nghiệm, 1, lao công, ngươi muốn đi qua. Đinh giao 10 phần kinh hỉ. Đúng vậy à, Hồng Hưng muốn quay một bộ phim, ta lâu rồi không có thấy ngươi, vừa vặn đi theo đoàn làm phim cùng đi. Lâm Phong giải thích nói, Đinh Giao kém chút hoan hỉ đến rồi, vậy ngươi lúc nào thì đến A? Ít nhất cần 2-3 ngày đi. Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ một lúc, ta phải đem hương giang chuyện bên này cho xử lý tốt mới có thể qua thứ. Đinh Giao lại hỏi, chính ngươi đến, hay là cùng đại tỷ cùng nhau? A Mẫn ở đâu năng lực đến? Lâm Phong gật đầu, thì ta tự mình một người. A Mẫn, Thụy Trân, Đình Đình, các nàng cũng có chính mình sự tình. Đinh Giao mừng thầm, vậy ta liền đợi đến Lão Công đến a. Lâm Phong hỏi, bá vương hoa quá khứ hay chưa? Đinh Giao vui vẻ nói, đến đây. Các nàng thì ở bên cạnh ta đấy. Đa tạ lão công còn ghi nhớ nhìn ta. Lâm Phong im lặng, ngươi này đoán phụ giọng điệu là chuyện gì xảy ra? Nói được ta không treo niệm tình các ngươi đồng dạng. Đinh Giao cười hắt hắt nói, ta liền biết lão công tốt nhất rồi. Lâm Phong dặn dò, đây là quê nhà phái cho bảo tiêu của ta, có thể hoàn toàn tin tưởng. Đại nhân ra tốt đi một chút. Đinh Giao liên tục gật đầu, ta đối với đợi các nàng liền cùng tỷ muội đồng dạng. Lâm Phong lúc này mới thỏa mãn, chiếu chu an sự việc làm xong. Đinh Giao tiếp nối lắc đầu, không có đấy. Gia hỏa này bị quả đằng bán, kém chút điên dại. Hiện tại đang cùng tứ hải bang đánh cho nước sôi lửa bỏng. Hai ba người đều sắp đánh ra đầu gốc đến rồi. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, cũng được, quay đầu chờ ta quá khứ, giúp đỡ giải quyết. Đinh Giao hung hăng đối với mịt rộ phồn đến rồi một chút, ngựa gỗ, lao công tốt nhất rồi. Để điện thoại xuống, Lâm Phong lắc đầu, cái yêu tinh này. Đinh Giao vẫn có bản lĩnh, có thể đem bình thường lời nói trở nên câu tâm đắc, trời sinh yêu tinh thể chất. Phong ca, Vương Tinh Tinh mang đến. Vương Tiến Quốc đi vào báo cáo. Mời hắn vào đi. Một người dáng dấp rất có điểm chơi bẩn tiểu bản tự đi đến. Lại lớn, đại lão tốt. Lâm Phong không nói nhìn hắn. Ngươi là Vương Tinh Tinh. Ta nhớ được ngươi không phải nói lắp a." Vương Tinh Tinh giật mình, "Đại lão, ta không phải nói lắp, ta gặp được ngài có chút khẩn trương." Lâm Phong cười mắng, "Căng thẳng cái gì? Ta có thể ăn ngươi." Vương Tinh Tinh cười khổ lắc đầu. Hắn không phải người bình thường. Hương Giang bình thường thị dân có rất lớn một bộ phận chỉ nghe nói qua Hồng Hưng tên, cũng không biết sự tích của bọn hắn. Vương Tinh Tinh không giống nhau. Cha của hắn là TB cao tầng, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ Hương Giang, tam giáo Cửu Lưu cũng có liên quan đến. Vương Tinh Tinh một cách tự nhiên hiểu rõ Hồng Hưng rốt cục có nhiều hung tàn lại càng không cần phải nói đẹp nữ phóng viên nhạc tuệ chân bối cảnh lâm phong lấy tay đến ngồi vương tinh tinh lâm lớp lo sợ địa tại lâm phong dưới tay ngồi ngồi cũng không dám ngồi đến cùng cái mông nhọn ngồi ở ghế sofa bên cạnh có chuyện gì thuận tiện hắn hoạt động tìm ngươi qua đây hiểu rõ nguyên nhân gì sao vương tinh tinh đầu lắc như đánh trống trầu một dạng nếu là hắn hiểu rõ lâm phong vì sao tìm hắn cũng không cần giống như bây giờ trong lòng rún sợ nghe nói ngươi muốn làm đạo diễn ta người này trẻ tuổi vô cùng thưởng thức đồng dạng có ngông tưởng người trẻ tuổi ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội muốn mời ngươi đi ảnh Vương Tinh Tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like là điện ảnh á kia không có vấn đề. Đại lão, Lâm Phong ngắt lời hắn, đừng đại lão đại lão gọi, ngươi lại không có bái nhập môn hạ của ta, Hồ Phong Ca. Phong Ca tiểu bản tử biết nghe lời phải, rằng cái khác ta giúp không được gì, điện ảnh, ta nhất định xuất ra 200 câu truyện thật. Lâm Phong vô vô tay, tốt, ta thì thích sảng khoái người. Ngươi sảng khoái, ta cũng không hề hỏi. Xích. Lâm Phong vô tay phát ra tiếng, Lý Phú đưa qua một phần hợp đồng, Lâm Phong nhẹ nhàng lấy, đẩy, đẩy lên tiểu bản tự trước mặt, ký nó, ngươi chính là chúng ta điện ảnh Càn Khôn đạo diễn. Vương Tinh Tinh cẩn thận thỉnh cầu nói, "Phong ca, ta có thể xem xét sao?" Lâm Phong gật đầu, "Đương nhiên, đây chính là chức nghiệp đại sự, làm phải cẩn thận." Vương Tinh Tinh đạt được Lâm Phong cho phép, lúc này mới dám sở hợp đồng. chỉ là nhìn sơ lược một chút, ánh mắt của hắn thị trường lớn. Lôi Ba không nhịn nổi địa lật nhìn một lần, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, "Phong ca, đây là cho hợp đồng của ta." Lâm Phong néo mó đầu, "Sao? Không hài lòng?" "Ta người này dễ nói chuyện, có cái gì không hài lòng chớ nói ra chính là dễ thương lượng." Vương Tinh Tinh liên tục quắt tay, có chút kích động, "Không không không." ta có chút không dám tin. trước đó ta có thể chưa từng có chụp phim, ngươi cho ra một bộ phim 2 triệu chi phí, có phải hay không quá cao chút ít? nếu không, dần dần. lâm phong cười ha ha, người ta từ trước đến giờ đều là ghét bỏ giá cả thấp, sao đến ngươi nơi này hết lần này tới lần khác ghét bỏ chính mình đạo diễn chi phí cao đây? ngươi không thích tiền giấy? vương tinh tinh mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, vẫn là nói, phong ca nói đùa. ta ở đâu là không thích tiền giấy, chẳng qua ta có tự mình hiểu lấy, có chút tiền là không dễ dàng như vậy cầm. ta trước đó lại không có tác phẩm, ta nghĩ về sau năng lực của ta đi lên như vậy cầm lấy tiền giấy đến dân một thỏa lâm phong cười ngươi cái tên này rất không tuổi ngươi cùng tuệ chân quen biết sao vương tinh tinh vội vàng hồi đáp đó là bộ thông tin vương bài nữ phóng viên nghe nói là á tẩu lâm phong không đồng ý đó chính là quen biết vậy ngươi hẳn phải biết cách làm người của ta ta nhưng cho tới bây giờ không bạc đái thuộc hạ ngươi không có công việc kinh nghiệm cũng không sao phụ thân ngươi là đại đạo diễn ngươi ở bên cạnh thấy vậy lâu cái quái gì thế cũng nên học xong đi hiện tại khiếm khuyết chính là kinh nghiệm cổ hoặc tử truyền xưa ta dự định chụp ba đến năm bộ Tịch Bốn đã viết xong. Vương Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Lâm Phong, Thất Thanh nói: lại có kịch bản. Lâm Phong hơi cười một chút, kịch bản ngươi xem một chút đi. Lý Phú im lặng không lên tiếng lại đưa tới một kịch bản. Vương Tinh Tinh đội vàng xoa xoa tay, trinh trọng cầm lấy kịch bản. Chỉ là lật ra xem xét, đầu góc lại có một cô mê muội. Tốt chuyên nghiệp kịch bản, lại là đạo diễn kịch bản cho thương cảnh. Người bên ngoài nhìn xem là kịch bản. Vương Tinh Tinh trong đầu đã có hình tượng, càng xem càng đầu nhập, không bao lâu thì trầm mê. Cũng không biết sau bao lâu lâu, hắn đột nhiên hô một tiếng: rượu a trong lúc đó tỉnh ngộ lại sợ tới mức tâm thẳng thắn nhảy không ngừng đội bang nói xin lỗi thật xin lỗi phong ca ta thất thố. lâm phong nhún nhún bài không sao trông thấy một đạo diễn như thế thích kịch bản của ta ta hoan hỉ còn đến không kịp vương tinh tinh nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi ta vô cùng thích cái này kịch bản người cái này kịch bản lúc này hắn kinh ngạc nhìn lâm phong sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điệu hồ, phong ca cái này kịch bản là ngươi biết lâm phong ngẩng đầu không được sao vương tinh tinh nặng nề thở dài quá lợi hại đi ta cũng không biết ra được chuyên nghiệp như vậy kịch bản tới Lâm Phong phất phất tay, cái này lại cho ngươi. Phương Giang phong cách từ trước đến giờ đều là bay giấy tử, bên cạnh chụp vừa viết mới là trạng thái bình thường. Về phần tượng cái này kịch bản dạng này, ngược lại là phi chủ lưu. Vương Tinh Tinh khụ sở nói, Phong ca, ngươi có dạng này hoàn chỉnh kịch bản cho từng cảnh thì không cần ta tới đi. Tùy tiện tìm một phó đạo diễn đều có thể quay phim. Đạo diễn đang tiến hành quay phim lúc, hội căn cứ tự mình đã hiểu, viết ra kịch bản cho từng cảnh. Mỗi cái đạo diễn phong cách là không giống nhau, tự nhiên mỗi một cái đạo diễn kịch bản cho từng cảnh vậy không giống nhau. Có thể nói kịch bản cho từng cảnh là rất có phong cách cá nhân thứ gì đó. Nếu như muốn để Vương Tinh Tinh tới làm kịch bản cho từng cảnh, xác định vững chắc cùng Lâm Phong biết được hoàn toàn khác biệt. Không phải nói ai tốt ai xấu vấn đề, thuần túy là phong cách cá nhân không giống nhau. Lâm Phong cười nói, kịch bản là do ta biết, chẳng lẽ em muốn ta tự mình tới chụp sao? Ta hơn một phút thiếu tiền giấy, làm sao lại như vậy lãng phí thời gian chụp loại vật này? Ngươi tới quay, ta làm nhà sản xuất. Thế nào, ngươi còn không muốn chụp? Cũng không đợi tiểu bảng từ đáp lời, Lâm Phong tiếp tục nói, cũng đúng, ngươi là đại đạo diễn nhi tử, một lòng muốn đạo diễn phim chiếu rạp. Này hàng loạt kịch hạn chế ngươi phát huy, để ngươi có chút khó chịu đúng hay không?" Vương Tinh Tinh liền vội vàng lắc đầu, "Không phải, không phải." Chương 369, Vương Tinh Tinh đạo diễn kỳ huấn trải nghiệm 2, chương 369, Vương Tinh Tinh đạo diễn kỳ huấn trải nghiệm 2, ta chỉ là nhận lấy thì ngại. Vương Tinh Tinh vô cùng linh hoạt. Nói đùa cái gì? Chiếu vào kịch bản điện ảnh, tất nhiên không có hắn phát huy không gian. Thế nhưng thu hoạch kinh nghiệm nha. Ngoài ra, còn có 2 triệu đạo diễn chi phí có thể cẩm. Chú ý, mỗi bộ cũng có 2 triệu. Mỗi bộ chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng vậy khó tìm nếu chính mình từ chối không làm tiểu bang tử hoài nghi về đến nhà sau đó sẽ bị cha của mình cắt đứt chân nếu không có vấn đề lời nói đem hắn ký đi vương tinh tinh không nói hai lời tại dưới ngòi bút ký đại danh của mình lâm phong lại vung tay lên lý phú lại đề cập qua đến một cái dương vương tinh tinh trợn cả mắt lên phong ca đây là lâm phong ngạc nhiên nói đây là ngươi bộ thứ nhất đạo diễn chi phí ngươi không muốn tiền mặt vậy ta cho ngươi mở một tờ chi phiếu vương tinh tinh vui vẻ nói thích thích ta buổi tối hôm nay thì ông nó đi ngủ lâm phong đặc biệt im lặng này cái gì yêu thích a? Vương Tinh Tinh mở ra vali xách tay, một sắp sắp đại hoàng lưu kém chút lóe mù ánh mắt của hắn, Mặt của hắn từ từ chơi bật lên. Lâm Phong nhìn không được, nhắc nhở, đã ngươi đã ký hợp đồng, vậy ngày mai chúng ta thì bắt đầu làm phim, ngươi cần việc cần phải làm chính là tổ kiến đoàn làm phim, diễn viên đều là có sẵn, ngày mai có thể gặp được. Tiện thể nói một câu, đoàn làm phim chi phí cứ đến tìm ta muốn là được. Hôm nay trở về chuẩn bị một chút, ngày mai không đến trễ. Vương Tinh Tinh thiên ân và tạ, Phong ca ngài yên tâm, ta nhất định đánh ra nhiều ngài thỏa mãn tác phẩm đến. Lâm Phong chỉnh trang gật đầu được, vậy ta chờ tiểu ban tử hoan thiên hỉ địa trở về. Lý Phú nhìn tiểu bản tử bóng lưng, đặc biệt hoài nghi, phong ca, gia hỏa này được không? Lâm Phong nhún nhúi bay, gia hỏa này là tay súng thiện xạ à? Lý Phú buồn bực nói, cái này tiểu bản tử dùng thương lợi hại sao? nhìn không ra à? Lâm Phong lườm hắn một cái, cái gì à? Gia hỏa này điện ảnh rất nhanh, thường nhân cần thời gian nửa năm, hắn thời gian một tháng thì làm xong. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, có thể nghĩ lại, không đúng à? Cái này tiểu bản tử trước đó không phải là không có chụp qua bất luận cái gì phim chiếu dạp sao? Phong ca là từ đâu hiểu rõ Tiểu Bàn Tử là một khái thương thủ, không nghĩ ra sự việc thì không cần suy nghĩ. Dù sao tại Lý Phú trong nhận thức biết nhà mình đại lão không gì làm không được. Vương Tinh Tinh rất là hưng phấn mà về đến nhà, đem vấn đề này nói cho cha của mình. Vương Đại đạo diễn sợ mê người, cái gì, Hồng Hưng mời ngươi đi để ảnh. Tiểu Bàn Tử rất là đắc ý sáng lên cái hòm, này, bộ thứ nhất đạo diễn chi phí đều tới. Vương Đại đạo diễn thiếu chút nữa có bị hắn tức chết, ngươi làm sao dám thu? Đó là Hồng Hưng. Tiểu Bàn Tử vô cùng vui thân, Phong ca tìm ta, hắn để cho ta ký kết chính quy hợp đồng của hoặc từ chuyện xưa có mấy bộ đâu, đây mới là bộ thứ nhất. Phong Ca nói mỗi một bộ cũng cho ta 2 triệu. Cầm cũng cầm, lẽ nào ta còn muốn đưa trở về? Vương Đại Đạo diễn lại thở phào nhẹ nhõm, là Phong Ca a, kia thì không có chuyện gì. Trên giang hồ đều biết Phong Ca có thể tại Hương Giang soát mặt tăng cơm, hắn nhận lời dự việc liền không có làm không được. Cùng hắn kéo lên quan hệ, đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Trên giang hồ vậy không người nào dám có chủ ý với ngươi. Vương Tinh Tinh một đôi tiểu mắt mở to, Phong Ca sắc bén như vậy sao? Vương Đại Đạo diễn tức giận mà nhìn mình nhi từ nốc, chỉ có đây ngươi tưởng tượng được sắc bén hơn khi nào quen phim, vương tinh tinh cười hắt hắt nói, ngày mai a, vương đại đạo diễn cảm giác huyết áp của mình cao, nhanh như vậy, ngươi có nắm chắc không? vương tinh tinh cười nói, đương nhiên có nắm chắc, phong ca viết cái kịch bản, ta đến lúc đó chỉ cần trông mèo vẽ hổ là được rồi, không nên quá đơn giản, vương đại đạo diễn rất là ngạc nhiên, lại là như thế, lấy ra ta xem một chút, tiểu ban tử quy quy củ củ mà đem người trong giang hồ cho hắn lao đầu, vương đại đạo diễn giật mình kinh ngạc, tốt chuyên nghiệp kịch bản cho từng cảnh, Trần hạo nam cái đó suy tử không phải bị bụi dập giữa chợ sao, lựa khôn lại là trùn phản diện có chút ý tứ a. Vương Đại đạo diễn một bên đọc kịch bản một bên lời bình. Đại nửa ngày sau, khó khăn đem kịch bản đọc xong. Thần sắc của hắn có chút phức tạp. người trẻ tuổi, người gặp vận may. Nay kịch bản nhìn đơn giản, chuyện xưa tính cũng không tệ lắm. làm không tốt chiếu lên sau đó, hội hỏa hoạn. Phong ca tuyển ngươi, ngươi liền hảo hảo điệu làm. Vương Tinh Tinh lập tức có nhiệt tình. Đoàn làm phim diễn viên tìm xong chưa? Vương Tinh Tinh không để ý, Phong ca nói hổng hưu bao hết. Vương Đại đạo diễn trịnh trọng dặn dò, vậy ngươi thì muốn xuất ra hai nỗ lực đến, nhất định dựa theo kịch bản thượng viết chuẩn, tuyệt đối không nên thêm ý nghĩ của mình hiểu chưa? Vương Tinh Tinh cười hả hác nói, ta hiểu. Vương Đại Đạo diễn thần sắc có chút phức tạp, ta cái này cho ngươi liên hệ đoàn làm phim nhân viên công tác, dù thế nào cũng đúng thế thật ngươi bộ phim đầu tiên, hảo hảo mà chụp. Vương Tinh Tinh cảm kích nói, cảm ơn lão đầu. Một đêm này tiểu bản tử thật sự ôm mình ba ly tiền ngủ, đáng tiếc là hắn mất ngủ. Ngày thứ hai mang lên Vương Đại Đạo diễn cho tìm đoàn làm phim nhân viên, cùng đi vượng dắp điện ảnh cảnh khuôn. Lâm Phong không có tại, hắn dậy không nổi, Lý Phú tại. Vương Tinh Tinh gặp được Lý Phú, hứng thú bừng bừng điệu chào hỏi, phú ca, các diễn viên cũng tới rồi sao? Lý Phú bên tay, ngươi đến rất đúng lúc, ta tuốt giới thiệu cho các ngươi một chút. Lựa con nhiều hứng thú nhìn tiểu bạn tử, tiểu phú, là cái này Á Phong chọn đạo diễn. Tiểu bạn tử, ngươi có hứng thú hay không đến điện ảnh càn quân a? Vương Tinh Tinh thầm nghĩ người này ai vậy, dám như thế nói với Lý Phú lời nói. Hiện tại diễn viên to gan như vậy sao? Không đúng, vì sao Hồng Hương chọn diễn viên, một mình hắn cũng không nhận ra A Vương Tinh Tinh trong lòng rất cảnh giác. Hương Giang cũng lớn, vòng điện ảnh và truyền hình rất nhỏ, Vương Tinh Tinh đi theo Vương đại đạo diễn, quả thực quen biết không ít người. Nhưng phẩm là hương trang nhất tuyến diễn viên, hắn đều biết. Hết lần này tới lần khác những người này hắn không biết cái nào. Thập Tam Muội cười hì hì nói, "Khôn ca, ngươi đừng dọa sợ người ta." "Khôn ca?" Vương Tinh Tinh trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Lý Phú đã giới thiệu với hắn, "Vương đạo diễn, vị này là hồng Hưng Long đầu tọa quản lý cản Khôn Tiên Sinh, hắn cũng là vai diễn lượng khôn nam diễn viên." Tiểu ban tử thiếu chút nữa có té ngã. "Nghĩa là gì? Chính mình diễn chính mình sao?" Vương Tinh Tinh lắp bắp nói, "Khôn ca tốt." Lý Phú lại lần lượt giới thiệu mọi người. Trong kịch nhân vật chính y diệp diện, Sơn Tuyết, Tiểu Xuân, Triều Bích, Tình Chỉ, còn có hồng hưng cấp cái đường chủ đại đề đương nhiên còn có hữu tình biểu diễn mảnh b đại lao b mời đại lao b quả thực không ngừng thời gian không nói xã đoàn hồng hưng lực hiệu triệu chỉ là kia 200 vạn tiền giấy liền để đại lao b hấp tấp địa đến đây hòa hưng thịnh các đại lao quả thực lượng cực phân hóa hạn hán chết uống lụt đúng lụt chết Thân ra ở biệt thự lớn giàu đến chảy mỡ không nói còn có thể đem con của mình đưa ra ngoài du học đại lao b hòa thị tiểu này là trên giang hồ nổi danh cùng mức tiểu bang tử chân cũng mềm lún trên mặt không có đủ cười đều là mồm môi xem xét một cơ hội thì thầm giữ chặt Lý Phú đi đến một bên, vẻ mặt cầu xin nói ra, Phúc ca, nếu không, ngài mời người khác đến đạo diễn bộ này thì đi. Lý Phú nghi mặt, ngươi là ký hợp đồng, lẽ nào ngươi muốn bộ ước? Ta có thể kể ngươi nghe, bộ ước đại giới có thể cao, ngươi không chịu được nổi. Tiểu Ban Tử quả thực muốn hụt chết, ngài cũng không có nói những thứ này diễn viên tất cả đều là hồng hưng cùng trên giang hồ đại lão à. Lý Phú nhún nhuyễn bay, nay kịch bản thượng không phải viết hiểu rõ sao? Hồng hưng chuyện xưa, nếu là hồng hưng chuyện xưa, tự nhiên muốn dùng hồng hưng nhân mã để diễn. Ngươi có vấn đề gì? Tiểu Ban Tử buổi tươi cười nói, Phúc ca ta sợ, nếu không, bồi thường tiền đi. Lý Phú quan sát toàn thể Tiểu Bàn Tử một chút, nhìn không ra, giá trị của ngươi thật cao a, hai ước đô la Hồng Kông ngươi cũng có thể cầm ra được. vậy ta cùng đỉnh ra thương lượng một chút, để ngươi bồi thường xong việc. Tiểu Bàn Tử thân thể mềm nuốt, kém chút té ngã, thất thanh nói, hai ức. Lý Phú kỳ lạ nhìn hắn, lẽ nào ngươi không có nhìn kỹ sao? đón lấy kịch bản nếu trái với điều điềuước lời nói, gấp trăm lần bồi thường tiền. ngươi đạo diễn chi phí là hai triệu, gấp trăm lần không phải liền là hai ức sao? hoặc là ngươi muốn thừa nhận, ngươi đánh không thắng, bạn gái ta là luật sư. Đây là nàng định ra hợp đồng. Tiểu bàn tử ngay lập tức trở mặt, mang bi tráng tâm tình hô, "Ta chủ. Chương 370, huynh đệ thổ lộ tâm tình, 1, chương 370, huynh đệ thổ lộ tâm tình, 1, xoát." Lượng côn dùng sức kéo mở cuốn bài liệu, nhìn thấy ba bế mặt tái nhợt. Thân thể của hắn run rẩy, tay có hơi về phía trước thân, nước mắt nhịn không được chảy xuống, bi thương được không kềm chế được. Bạn gái ngay cả vội vàng quên đủ, người chết không có thể sống lại, Khôn ca, ngươi con nên quá thương tâm. Lựa côn giận dữ, "Ngươi cho rằng ta là đang vì hắn thương tâm sao? Gia hỏa này cho mượn ta 2000 bạn, hắn chết" ta đi tìm ai muốn tiền. bạn gái bị trẹn họ gần chết. qua. tiểu bang tử hưng phấn mà ô. khôn ca, người diễn thật tốt. tuyệt đối có tranh đấu giải kim tượng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thực lực. lượng khôn lừa một cái. diễn. ta không có diễn. vương tinh tinh ngạc nhiên, ngài vừa nãy diễn khá tốt. lượng khôn cười ha ha, nếu ta thật sự gặp phải trong điện ảnh sự việc, vậy ta khẳng định vậy sẽ làm như vậy. này, chính là ta ha. ta không có diễn, ta chỉ là tại làm chính ta thôi. tiểu bang tử lập tức cảm thấy từng đợt rất lạnh. khôn ca, làm gì hù dọa tiểu bang tử. Tiểu Ban Tử cảm kích nhìn xem hướng người tới, rõ ràng là Lâm Phong. Đại lão, điện ảnh cảm giác thế nào? Lượng Côn nhún mún vai, rất tuyệt. A Phong, ngươi nói, nếu như làm lúc ta không có gặp được ngươi, có thể hay không thật sự sẽ như vậy phát triển? Lâm Phong buồn bực nhìn hắn, vấn đề này nơi nào có nếu như? Lượng Côn tức cười nói, đúng là ta nói giống như quả lời nói. Lâm Phong không khách khí chút nào phản bác, không có nếu như a. Trên thế giới này mọi chuyện cần thiết, kỳ thực đều là cái này đến cái khác lựa chọn. Dù là ngươi trong sinh, lại lần nữa trở lại quá khứ, trừ phi tính cách của ngươi thay đổi. Bằng không gặp được giống nhau sự việc, ngươi làm ra lựa chọn đều là giống nhau. đây là căn cứ vào tính cách của ngươi, mà không phải cái khác. lừa khôn khẽ giật mình, là thế này phải không? lâm phong nhún nhúi vai, không sai a. là cái này lịch sử không có nếu như, lừa khôn như có điều suy nghĩ. lâm phong hỏi tiểu bàn tử tiến triển thế nào? vương tinh tinh vui vẻ nói, ngoài dự liệu, tiến độ rất nhanh. quả thực hoàn mỹ. lâm phong nhấp nhở, này là chúng ta hầm hương bộ phim đầu tiên, dù thế nào cũng muốn khai hỏa khởi đầu tốt đẹp. ngươi là đạo diễn, muốn đã tốt muốn tốt hơn. tiểu bàn tử khiếu khốt đạo các vị đại lao diễn cũng vô cùng đặc sắc, ta tìm không sinh ra sai lầm. thật sự, lâm phong mười phần hoài nghi. lừa côn giận, a phong, ngươi là có ý gì? lẽ nào ngươi cho rằng diễn không được há? lâm phong lắc đầu, ta không lo lắng đại lao ngươi biểu diễn kỹ xảo. lừa côn ngạc nhiên nói, vậy ngươi lo lắng cái gì? lâm phong chỉ một ngón tay, ta lo lắng bọn hắn a. lừa côn nhìn sang, rõ ràng là chủ giận đoàn. ý dự kiện cùng sơn kê vai diễn được không tệ a? lâm phong vẫy tay đem bọn hắn cũng hô đi qua, các ngươi cảm giác thế nào? mọi người liếc nhau, muốn nói lại thôi. lâm phong treo chỏng nói có phải hay không ta đại lao tại, các ngươi không thả ra. Cái này không thể được. Về sau các ngươi sẽ có đối thủ kịch. Sơn kê cười khan nói, phong ca nói đùa. Chúng ta chính là ban đầu khó chịu mà thôi. Bộ phim này đem Trần Hạo Nam cái này bị vùi dập giữa chợ viết vậy thật tốt quá. Kia bị vùi dập giữa chợ cũng sướng. Y dự kiện liên tục gật đầu, muốn là chúng ta không biết Trần Hạo Nam là ai liên tốt, diễn có thể biết càng tốt hơn một chút. Lâm Phong nhìn về phía Vương Tinh Tinh, tiểu bạn tử, ngươi mà nói. Vương Tinh Tinh đội bằng nói, đừng đừng đừng, như vậy thì rất tốt. Lựa Quân cười nói, tiểu bạn tử, ngươi không cần lo lắng. Ta là Hồng Hương Lão Đại, ta ngươi đứng lại bên này. Nếu ai dám không xuất lực, ngươi nói cho ta biết, ta đến thu thập bọn họ. Vương Tinh Tinh thật tâm nói, ta thật sự cảm thấy diễn rất tốt. Ta có thể nhìn ra được, các ngươi hẳn là biết nhau, còn đặc biệt quan biết. Chẳng qua, ta muốn là một mở đầu gây nô cảm giác. Cổ hoặc Tử ra đây lẫn vào nhà, ban đầu đều cũng có nồng nặc gây nô vị, sau đó mới khá. Cái này phù hợp phim chiếu giảm trưởng thành chủ đề. Bang không, quá mức tuân thủ, ngược lại là không hợp tình lý. Lượng côn khét lớn, có đạo lý à? Y Diệt Kiện cùng Sơn Kê nhìn nhau sững sờ, còn có thể như vậy? Vương Tinh Tinh bội vàng cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là diễn viên, các ngươi liền đem nhân vật trải nghiệm trở thành kinh nghiệm của mình là được rồi. Chủ giác đoàn liên tục gật đầu. Vương Tinh Tinh cười nói, nghỉ ngơi một chút. Vô xuống cái ống kính. Lâm Phong vươn tay. Tiểu Bàn Tử rất là vui vẻ điệu chạy tới, nghe Tiểu Phú nói, ngươi ban đầu còn muốn trái với điều đó ấy nhỉ? Vương Tinh Tinh dùng sức lắc đầu, không không không, ban đầu ta sai lầm. Ta không nghĩ tới các vị đại lão như thế bình dị gần gũi. Ta còn tưởng rằng bọn hắn không tốt chỉ huy đấy. Lâm Phong núa núa bay, ta cùng đại lao vì ngươi đứng tại sau lưng ngươi, lại có ai dám không tận lực điện? Bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều. Điện ảnh sao? Tất cả mọi người vô cùng mới mẻ, do đó đa số người cũng vui lòng nếm thử. Ngươi một mực nên như thế nào thì thế nào là được. Vương Tinh Tinh đáp ứng rất là sảng khoái, thực chất lại âm thầm lẩm bẩm, này nhưng đều là hồng hương đại lao, không phải đường chủ chính là đại đệ, thậm chí còn là toà quán. Ta ngược lại thật ra muốn làm trường quay bạo quân đâu, vấn đề là ta dám sao? Tiểu bang tử không dám, hắn sợ chính mình do một khắc mưa cá. Lâm Phong lườm hắn một cái, tiền đủ. Tiểu bàn tử chỉ coi như không có nghe thấy, Nhà mình an nguy quan trọng. Lượng Khôn cười ha hả nói với mọi người nói, tiểu bàn tử đạo diễn cũng sai, mọi người nhất định phải phối hợp hắn. Gia hỏa này là chúng ta Hồng Hưng lự dụng đạo diễn, không chừng về sau các ngươi ai muốn điện ảnh, còn phải cầu trông hắn đấy. Mọi người cùng nhau gật đầu. Thế là tại đây trong thời gian thật ngắn mặt, tiểu bàn tử tích lũy khổng lồ giao điểm. Tối hiểu, hành đầu tại Hồng Hưng trên địa bàn, hắn không cần lo lắng cái gì. Kế tiếp ống kính, lại là Lựa Khôn, đại lao bê cả nhà cũng bị bắt góc. Lựa Khôn dứt khoát xử lý bọn hắn, nói ra tên của mình luôn ra đây lỡ bảo nhất định phải coi trọng chữ tín, nói giết cả nhà ngươi thì giết cả nhà ngươi. đến tận đây, đại lao B nhiệm vụ thì kết thúc. hắn chuyện đương nhiên nhận được tử vong bể bao. đại lao B rất là hư vấn, khôn ca lại có dạng này phim chiếu giảm gọi ta a. lượng khôn nhún nhún vai, cái này phải tìm a phong. lâm phong cười nói, yên tâm đi, nhất định mời BK, sẽ không quá lâu. đại lao B mừng đến không ngậm miệng được, thật có kiểu người như vậy a. lâm phong cười nói, có a. qua một đoạn thời gian, mời ngươi tới vai diễn đông tinh tiếu diện hổ làm sao? đại lao bê ngạc nhiên ta cùng tiêu diệt hổ tính tình không hợp a lâm phong xấu hổ BK, là để ngươi sánh vai hắn cũng không phải thật sự để ngươi trở thành hắn đại lao b đồng ý ngay vậy thì cảm ơn phong ca Lựa côn biết là người đại lao b chứ không nên vội qua đi cho a tẩu gọi điện thoại chúng ta buổi tối hôm nay tụ họp một chút đại lao b chẳng hề để ý nam nhân ra tới làm việc không cần phải để ý đến nữ nhân nói là nói như vậy hay là quay đầu hảo hảo mà cho nhà mình bà nương gọi điện thoại lâm phong thở dài BK là lo việc nhà người a đại lao b tự giễu nói ra đây chỗ lẫn chính là kiếm này mấy phần tiền giấy nuôi sống gia đình. nếu là có nghiêm chỉnh ngành là nghề làm, trước đây ai biết tuyển người này? mọi người cùng nhau gật đầu. ta cùng các vị không soi được, ta thì trông coi mạn trượt cái ông quá mức. hay là hồng hưng được? đại lao bê hâm mộ con mắt đỏ bừng. đường chủ của hồng hưng nhón có rất mạnh tự quyết lực, một khi tiền nhiệm, trừ phi là quải điệu hoặc là về hưu, vậy liền không mang theo đổi. vì vậy, mỗi một vị đường chủ của hồng hưng tháng ngày cũng trôi qua coi như không tệ. hồng hưng 15 vị đường chủ bên trong, thời gian trôi qua chặt nhất đi là bà cơ. bà cơ thời gian trôi qua gấp đi. Thuần Vĩ là tuổi của hắn quá lớn, có chút theo không kịp thời đại bước chân. Dù vậy, Ba Cơ cùng mặt khác xã Đoàn Đường chủ so sánh, đều là đại phú hạng một. Hoa Hưng Thịnh hoàn toàn không so được. Đại La Bê, ta nhớ được các ngươi Hoa Hưng Thịnh người nói chuyện tuyển cử nhanh muốn bắt đầu, Lượng khôn Trận nhớ tới một việc, ngươi không muốn tranh một hồi. Đại La Bê vội vàng lắc đầu, ta nhưng không có tranh đoạt thoại sự nhân ý nghĩ. Hòa Thịnh cùng Hàn Bân ngược lại là có thể tranh một chuyến. Ta không có cái đó hung tâm, cũng không sánh được hai người bọn họ bên trong một. Lại nói, vì Hoa Liên thắng sự việc, hiện tại Hoa tự đầu nhắc tới tuyển cử đến thì đầu rất lớn dừng một chút, đại lao bê dứt khoát nói lời nói thật, cho dù ngồi lên thoại sự nhân thì sao. chương 370, huynh đệ thổ lộ tâm tình 2, chương 370, huynh đệ thổ lộ tâm tình 2, người trên giang hồ đều biết, hòa hưng thịnh bên trong định bạc vĩnh viễn là thần gia, làm năm HK làm tọa quán lúc không phải cũng ai phong sao? thế nhưng hắn vừa chết, lại có ai còn nhớ hắn? ta không có dạ tâm lớn, chỉ muốn an ổn địa sống qua ngày. ai nha, để các ngươi chê cười, mọi người không có một cái nào chê cười hắn. ra đây lớn bảo, nhìn lên tới phong quang, thật có thể kết thúc yên lành địa không có mấy cái thế là quay phim kết thúc, lượng côn làm chủ, hảo hảo mà mời đoàn làm phim người tại hưu cốt khí trên tiểu lâu hung hăng trà sát một trận. vương tinh tinh ban đầu lo lắng hãi hùng, đợi đến chân chính quay phim lúc bắt đầu, hoàn toàn đem tâm trạng điều chỉnh tốt. gia hỏa này cũng là cảnh tượng người, rất nhanh liền cùng trung nhân thân quen. lượng côn lặng lẽ nói với lâm phong, cái này tiểu bản tử ngược lại là một người mới, có thể suy xét thu nhập giữa trướng. lâm phong lắc đầu, quên đi thôi, người ta dù sao cũng là cái đạo diễn, cũng không cần hắt hắt người ta. lượng côn trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói chính là điện ảnh cản côn. lâm phong cười hắt hắt nói ta đã sớm cùng hắn ký kết hợp tác thỏa thuận. Gần đây mấy năm này, hắn là của ta chuyên thuộc đạo diễn. Lượng côn khôn không đồng ý, hợp đồng chính là để người sẽ bỏ. Ký hiệp ước quản cái dám dùng. Lâm phong thản nhiên nói, nói như vậy cũng là không có sai. Vấn đề là, ta thiết trí bội ước bồi thưởng tiền có chút cao à? Lượng côn hiếu kỳ nói, bao nhiêu? Lâm phong thuận miệng nói, hai ước. Lượng côn ngu ngơ thật lâu, cuối cùng xuất hiện một câu, hay là ngươi lợi hại? Hai ước đô la Hồng Kông. Ngươi còn không bằng đi đoạn. Lâm phong cười haha, cái này có thể đây cướp đoạt đơn giản nhiều. Lượng côn nổ nước bọt nói, hay là ngươi lợi hại? Hán Hiếu Kỳ nói, này không như cách làm người của ngươi à? Làm gì tính toán cái này tiểu bản tử? Lâm Phong Thu Liễm Nụ cười chân thành nói, chúng ta hổng hưng muốn truyền hình, hình tượng công trình ngắt không thể thiếu. Phim chiếu giảm nhưng thật ra là có thể nhất dẫn tới người đàm luận sự việc. Một bộ tốt kinh điển, có thể khiến người ta đàm luận vài chục năm. Lượng Côn ngạc nhiên, phim chiếu giảm có lớn như vậy năng lực sao? Lâm Phong hồi đáp, năng lực. Lấy một thí dụ mà nói đi, lôi lạc Long Thành bang một đời kia cảnh sát cơ hồ đem thanh danh cũng bại bị hư. Chúng ta trộn lẫn xã đoàn đều biết một đời kia cảnh sát rốt cuộc là thứ gì. Liên lấy lôi lạc mà nói tốt ta thì chưa từng gặp qua so với hắn càng không biết xấu hổ, lại là buôn bột hộ tống, dùng bạo lực thống hợp xã đoàn, là bạch phiến mở đường. ta vậy chính là không có xuất sinh tại thời đại kia, bằng không nhất định sẽ xử lý trước lôi lạc. lượng khôn rất tán thành, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý hắn. thương giang trên giới người nào không biết lâm phong thống hận nhất nhà của buôn bột băng. nếu thật là nhường lâm phong cùng lôi lạc sinh ra ở một thời đại, làm không tốt long thành Bang cùng lôi lạc đều sẽ bị ám sát. lượng khôn không một chút nào hoài nghi lâm phong năng lực, lôi lạc cùng long thành băng hai người này quả thực là thiên tài, biên tạo một tấm khổng lồ mạng cơ hội đem tất cả cảnh sát cũng một mẹ mất gọn. chỉ có số ít người hội đào thoát cái lưới kia là di độc cho tới hôm nay còn thỉnh thoảng có thể nghe được giọng hát cảnh vậy bây giờ cảnh sát danh dự làm sao lượng khôn thở dài mặc dù không muốn thừa nhận có thể sự thực là cảnh sát danh dự không tệ lâm phong cười lấy hỏi vì sao đâu lượng khôn vậy buồn bực ga vì sao đâu lâm phong nhẹ nói đài truyền hình lỗi lạc cùng long thành bang đảo vong sau đó đồn cảnh sát thì thiết lập một công cộng phòng tuyên truyền bọn hắn đầu nhập vào hàng loạt tài chính tiến hành tuyên truyền đặc biệt đài truyền hình tuyên truyền lượng khôn khẽ giật mình đài truyền hình, phim truyền hình, lâm Phong khẽ gật đầu, đúng, chính là phim truyền hình thay đổi một cách vô tri vô giác, không có mấy năm cảnh sát hình tượng hoàn toàn thì đảo lộn, dù là bây giờ còn có hát cảnh, nhưng trên thực tế, tại thị dân trong lòng cảnh sát hình tượng là cao lớn, này giá trị phải chúng ta học tập, lượng khôn lập tức cảm thấy có đạo lý, chúng ta hình như cũng được, học tập đúng không? lâm Phong cười nói, đó là đương nhiên, bằng không ta vậy sẽ không như thế nói, lượng khôn cao mày nói, chỉ là dựa vào phim chiếu giảm có thể làm, lâm vong suy nghĩ một lúc hỏi, đại lao. Ngươi nghĩ muốn nghe lời thật sao? Lượng khôn con mắt trừng lớn, tiểu tử thối, ngươi còn muốn gạt ta? Lâm Phong cười ha ha nói, bộ này hàng loạt phiến tiếp theo, chúng ta hùng hưng đem sẽ trở thành trong giang hồ thảo luận trọng điểm. cũng không biết hội câu dẫn bao nhiêu thiếu niên vô chi gia nhập chúng ta hùng hưng. Đối với chúng ta thanh danh nha, khẳng định là không tốt lắm. A, Lượng khôn lập tức thì cấp bách, vậy ngươi còn muốn chụp? Lâm Phong đương nhiên nói, đây là tẩy trắng giai đoạn một tròng, đem nước bay đủ mà. Dù sao chúng ta muốn cải tổ truyền hình, đây là một lâu dài quá trình, chậm dài đến liền tốt. Lượng côn chìm suy tư một chút, đột nhiên hỏi, ngươi còn có hậu thủ a? Lâm phong gật đầu, có a. Nhà chúng ta láo tứ, không phải một mực TV vi đài truyền hình làm sự tình sao? Ta muốn mua cho nàng một đài truyền hình chơi. Lượng côn hít vào một bộ ký lạnh, ngươi một hơi này rất lớn a, còn mua một đài truyền hình chơi. Bất quá vì của cải của ngươi, ngược lại không phải là không thể được. Hán đột nhiên đình trệ, phụ thân của tiểu bản tử tựa như là TV vi đài truyền hình đại đạo diễn, môn đồ rất nhiều a. Lâm phong cười ha ha, ta liền biết không thể gạt được không cả. Không sai, mua đài truyền hình sau đó, có thể mượn tiểu bản tử quan hệ đem cha của Hàn Vương đại đạo diễn cho gọi tới. Cho dù đại đạo diễn không qua tới, kia vậy không liên quan, dù sao tiểu bản tử ở chỗ này, còn thật không sợ đại đạo diễn môn sinh không qua tới. Khi đó nhân viên cũng phong phú, ta là có thể chậm rãi tẩy trắng hư hưng. Lượng Côn thở dài, "A Phong, quay đầu ăn nhiều một chút hạt đào a." Lâm Phong khó hiểu nói, "Ngươi nghĩ như thế nào muốn để ta ăn mật kia?" Lượng Côn im lặng nói, "Ăn nhiều một chút hạt đào, bồi bổ đầu óc. Ngươi cái này tính toán quá sâu xa a." Lâm Phong lắc đầu, "Sao sao? Ta liền tùy tiện làm một làm lạ. Là. Đúng rồi khôn ca." đợi đến hương giang cốt chuyện bay phim hoàn thành, ta muốn đi dì loan một chuyến. Lựa khôn khẽ giật mình, đi dì loan? Ngươi muốn gặp đinh giao? Lâm phong cười cười, ở trên đảo có một cái người thú vị, ta muốn thu hắn. Lựa khôn muôn phần khó hiểu, hắn là làm kim dung. Lâm phong lắc đầu, không phải. Lựa khôn quay đủ, a phong, ngươi không phải nói chúng ta muốn chuyển hình, không làm xã đoàn sao? Ngươi làm sao còn muốn thu người? Lâm phong nhẹ nhàng nói ra, ta định đem giá hỏa này ném tới ổ cạm mổ tổ hoặc là nam động. a, Lượng khôn bị Lâm phong làm việc làm hồ đồ rồi, ngươi này làm muốn làm gì? Lâm phong cười nói. Thương Giang dù sao cũng là nhà của chúng ta hương, Đàng Hoàng dựa theo quy củ làm ăn là được nha. Nam Đồng hoặc là Ổ Cả Mộ Tổ cũng không phải nhà chúng ta hương, vậy cũng không cần khách khí. Thúy Chi, bọn hắn cùng chúng ta có thủ. Ổ Cả Mộ Tổ càng là đối với quê nhà chịu đại tội nghiệt. Lâm Phong muốn không hảo hảo địa đi giày vò bọn hắn một phen, suy nghĩ không thông suốt. Lượng Côn khôn không hỏi cái khác, chỉ hỏi năng lực kiếm tiền sao? Lâm Phong tự nhiên hồi đáp, đương nhiên. Lượng Côn cười, vậy liền đi làm. Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết, cái khác đều là hư nếu đi ổ cả một tổ ta nào còn có chút nhân mạch có thể lợi dụng Lâm Phong cười ha ha ta liền biết Kun Ca hiểu ta Lượng Kun lại hỏi có cần hay không ta giúp đỡ Lâm Phong lắc đầu kia cũng là không cần chút lòng thành mà thôi hai người huynh đệ liên nhau cùng nhau cười một tiếng Lý Phú đi tới Phong Ca báo điện thoại của Ca Lâm Phong cười hỏi báo Ca ngọn gió nào làm phiền ngươi gọi điện thoại cho ta Đại Quyền báo rất là kích động Tân Nhi nói ngươi muốn đầu tư cầu lớn Lâm Phong hơi sững sở ngươi động tác này rất nhanh a ta vừa mới nói với hắn ngươi nhanh như vậy để biết Đại quyền báo giải thích nói, bên trên đối với Tân Ni kia mấy đầu con đường có hứng thú, không phải sao? Ta phục mệnh liên hệ một phen, không ngờ rằng còn có ngoại ý muốn địa thu hoạch. Lâm Sinh, ngươi thật sự muốn đầu tư cầu lớn. Đây chính là ít nhất cần một tỷ đô la hồng công. Lâm Phong nói được vô cùng trắng ra, ta trước chuẩn bị cho các ngươi hai tỷ, bất quá, ta muốn chính quy hợp đồng. Đại quyền báo đồng ý ngay, chỉ cần ngươi năng lực chủ đủ hai tỷ, cái khác đều tốt nói. Chương 371, không tưởng tượng được mới nghiệp vụ, 1, chương 371, không tưởng tượng được mới nghiệp vụ, 1, khôn ca, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Ban Tử vương tinh tinh đầu đầy mồ hôi đi vào lượng khôn bên cạnh nói. Lượng khôn cao mày nói, xảy ra chuyện. Sự tình gì? Tiểu Ban Tử cắn răng nói, chúng ta đường đi bị người ngăn chặn. Lượng khôn giận dữ, chúng ta quay phim không phải tại đồn cảnh sát lập hồ sơ sao? Vương tinh tinh dùng sức gật đầu, lập hồ sơ a. Lượng khôn lông mày cao chặt, nếu là lập hồ sơ, làm sao lại như vậy bị người ngăn chặn? Tiểu Ban Tử cười khổ nói, những người kia là tập đoàn đại phú hào người. Lượng khôn hừ lạnh nói, đại phú hào người là có thể không giảng lý. Tiểu Ban Tử ngập ngừng nói, khôn ta, người ta là đại phú hào người xem bọn hắn gây chuyện lâu như vậy, đốc gia phủ quản qua sao? ngay cả đồn cảnh sát người bọn hắn cũng dám đánh a. lừa côn hừ lạnh nói, ta làm việc, không có lý đều sẽ tranh. đúng chi, hiện tại chúng ta là chiếm lý một phương. sơn kê ma quyền sát chủ nói, đỉnh ra, ta dẫn người làm sự tình đi. lừa côn ngăn cản bọn hắn, chúng ta hiện tại là diễn viên, người ở đây lại nhiều, các ngươi trực tiếp ra tay như cái gì lời nói? sơn kê đám người hậm hực lùi bước. lừa côn suy nghĩ một lúc, tra hỏi a phong đâu, nhường hắn làm việc. lý kiệt mặt không thay đổi cho lâm phong gọi điện thoại. võ triệu nam kích động, lão bản cho ta 20 mươi vạn, ta bảo đảm đem đám gia hỏa này nhóm toàn bộ đuổi đi. Lựa côn tức giận nhìn hắn một cái, một bên nghỉ ngơi đi. Võ triệu nam hậm hực không thôi. Điện ảnh a, lại không có phần của hắn. Gây tầm a, nếu chính mình cũng có thể lên kính, bao nhiêu cũng phải hao điểm diễn xuất phí dùng phải không nào? Lý kiệt này lúc sau đã đánh xong điện thoại, nói ra, đỉnh ra, vấn đề này không cần đại lao suất mã. Lựa côn ngạc nhiên nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý kiệt hồi đáp, cho phú ca gọi điện thoại là được rồi. Lượng côn khó hiểu nói, kia còn không giống nhau sao? Lý kiệt giải thích nói. Cú ca là lôi đình an ninh chủ tịch hội đồng quản trị chúng ta đoàn làm phim cùng bọn hắn ký hiệp nghị hiện tại có người gây chuyện chỉ cần chúng ta lôi đình an ninh đội chống bạo động xuất động là được rồi lượng côn khẽ giật mình sẽ không cho lôi đình an ninh đem lại phiền phức a Lý Kiệt kỳ quái nói có phiền với gì bảo vệ không phải liền là làm cái này sao Đại Phú hào người có bản lĩnh liền đi nói với lôi đình an ninh a ngươi xem bọn hắn có dám hay không nói với có lý lượng côn bừng tỉnh đại ngộ chẳng phải là như vậy phải không Đại Phú hào người không chiếm đạo lý a cảnh sát có phải không nghĩ kích thích mâu thuẫn? mới biết không có ra tay với bọn họ, lôi đình an ninh cũng sẽ không có kém người giống nhau lo lắng. bọn hắn lấy người tiền tài thay người tiêu hai, liền xem như đem đám người này đánh một trận lại có thể thế nào. Cho dù là đại phú hảo người thật sự đi nói với lôi đình an ninh, kia vậy không liên quan. văn phòng luật sư giang thị đại luật sư nhóm còn không phải thế sao bài trí? lại nói những kia trên đầu có mùi tôn quan tòa nhóm cũng sẽ không tiên vị đại phú hảo. lượng khôn rất là hưng phấn, a kiệt, hay là đầu óc của ngươi chuyển đến lợi hại? nhưng kế tiếp sát mặt của hắn thì thay đổi, bất quá, ngươi vừa nãy sao không nói với ta? Lý Kiệt không giải thích được nhìn hắn, đỉnh ra, ngươi cũng không có hỏi a. Đại Lao nói, lời của ngươi chính là mệnh lệnh, chúng ta muốn vô điều kiện chấp hành. Lượng Côn chẹn họ gần chết. Võ Triệu Nam kém một chút không nhịn được cười. Hoa hoãn hồi lâu sau đó, Lượng Côn mới nói, a Kiệt, ngươi nếu là sau này lại có tương tự chú ý, kỳ thực có thể nói cho ta biết trước. Lý Kiệt gật đầu đáp ứng, lại đến một bên chỉ huy thành viên làm phòng hộ. Đại Phu hào quá nhiều người, phải cẩn thận cẩn thận hơn, nếu không còn thật rất phiền phức. Lượng Côn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này a Kiệt, thật sự chính là khát dữ bột vận. Gõ Triệu Nam ngạc nhiên, lão bản như vậy ngươi cũng không phản hắn. Lượng Côn ngạc nhiên nói, A Kiệt lại không có làm gì sai, ta làm gì phải phạt hắn? Võ Triệu Nam người đều tê, thế nhưng hắn để ngươi bị trò mèo a. Lượng Côn lắc đầu, ta trước đó một thẳng nghe theo ngươi, A Tẩu cùng A Diệu ý kiến, A Kiệt công tác là bảo vệ an toàn của ta, xét ý kiến không là của hắn sở trường. Lại nói, ta trước đó một mực không có trưng cầu qua ý kiến của hắn, trách nhiệm tại ta không tại hắn. Võ Triệu Nam ngu ngơ hơn nửa ngày, mới thở dài nói, lão bản nói đúng lắm. Không có có một lát sau, có một đội đội chống bạo động đột nhiên đi vào trường quay trúng bành. Đối với vây tập hợp một chỗ đám người liền bắt đầu gõ lên. Đội ngũ này đây đội phi hổ còn đội phi hổ, một tay cầm khiên chống bạo động, một tay cầm gậy cao su, đối người thì đánh. Đại phú hào người đến được thật không ít. Lít nha lít nhít tất cả đều là người. Bằng không, tiểu bản tử lương tựa hừng hừng, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng mà người mặc dù nhiều, cũng có người tổ chức, đáng tiếc bọn hắn đối mặt là lôi đình an ninh tinh nhuệ đội chống bạo động. Khiên chống bạo loạn bài xếp thành nhất tuyến, gậy cao su là đưa tay thì có. Rất nhanh hiện trường thì loạn thành một bầy, bị ngăn chặn giao thông trong nháy mắt khôi phục. Lôi đình an ninh đội chống bạo động viên muôn ngay tại đường giao đứng, chỉ cần đại phú hào người dám tập kết, đội ngũ nhỏ xông đi lên chính là một trận đánh tơi bởi. Hiện trường kêu cha gọi mẹ loạn thành một bầy, lại không có người dám tập kết. Tiểu ban tử nhìn đến lây dại. Lượng khôn cùng võ triệu nam cũng một đám hồng hững người vậy đều lây dại. Võ triệu nam nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được nói, khôn ca, hình như phong ca an bài biện pháp giống như ác kiện nói. Lượng khôn đá võ triệu nam một cước, không cần ngươi nhắc nhở, ta nhìn thấy. Võ triệu nam hận không thể cho mình một cái bận hay, được, nói sai. Lâm phong khoan thai tới chậm, khôn ca về sau có vấn đề này trực tiếp cho tiểu phú gọi điện thoại là được chúng ta hồng hưng muốn truyền hình không nên tự mình kết cục lôi đình an ninh cái này áo lót dùng tốt Lựa con thầm mắng mình bị tức đến chập mạch rồi hắn làm sao lại quên đi cái này góc dạng hiện tại hồng hưng địa giới hành động đội đều muốn khoác lên lôi đình an ninh thành viên áo ngoài nhưng phạm là đội hành động tất cả tập hợp tại lạc thiên hồng cùng phụ đầu tuấn danh nghĩa lôi đình an ninh hai đội cũng là hồng hưng đội hành động chỉ cần trên địa bàn có người vấy dối như vậy hồng hưng đội hai thì hội để người ta biết sự lợi hại của bọn hắn lâm phong lấy tay. Tiểu bản tử Vương Tinh Tinh rất là vui vẻ điểu đến. A Tinh, có hay không có vô súng vừa nãy tiền căn hậu quả. Lượng Côn ngạc nhiên, chụp món đồ kia làm gì? Lâm Phong mỉm cười nói, tự nhiên là có chuẩn bị không ưu sầu nhà, có thể coi như chứng cớ. Lượng Côn duỗi ra ngón tay cái, cái này tốt, không để người mơ cớ. Đổi thành trước kia, Lượng Côn tuyệt đối sẽ không như thế thật trọng. Hiện tại thành ra lập nghiệp, có đầy đủ sức lực đến tiến hành các loại tính toán. Trước kia đứng không vững, không liệu mạng không thành. Tình thế bây giờ khác nhiều. Vương Tinh Tinh có chút căng thẳng, Phong ca, chúng ta cứ như vậy đánh đại phú hằm người, không có phiền phức à? Lâm Phong cười hỏi, người sợ? Vương Tinh Tinh cười khổ nói, ta khẳng định sợ a. Kia dù sao cũng là Đại Phú Hào. Lâm Phong mỉm cười nói, không cần sợ hãi, Đại Phú Hào như vậy khiến cho người người báng trách, thật nhiều người cũng nhìn hắn khó chịu. Chúng ta một mực dụng tâm làm sự tình là được. Tiểu Ban Tử hay là lo lắng, thật không có chuyện gì sao? Lâm Phong có chút khinh thường, thì bọn này đám hỗ hợp, bọn hắn tụ tập người lại nhiều ta vậy không để vào mắt. Nhưng mà đánh mặt đến quá nhanh, rất nhanh liền có một xe cảnh sát đi tới nơi đây, xuống rõ ràng là Viên Hạ Vân. Lâm Sinh, các ngươi lôi đình an ninh người đánh người. Lâm Phong kinh ngạc nói, đám gia hỏa này báo cảnh sát. Viên Hạo Vân không thể làm gì nói, đúng thế. Vàng không ta làm sao lại như vậy đến? Lâm Phong đều là khinh bị, người tới đây thất lễ nhìn ta điện ảnh, mà là thế đại phú hào ra mặt nha. Viên Hạo Vân có chút tức, đầu đất mới biết cho bọn hắn chút giận đấy. Ta là không có cách nào, chỗ chức trách. Người ta báo cảnh sát, ta liền phải dẫn người đến xem xét nhà. Lâm Phong buồn cười nói, mỗi ngày người qua đường cũng đều báo cảnh sát, sao cũng không có nhìn xem các ngươi xuất cảnh. Tiêu chuẩn cách muốn hay không lợi hại như thế. Cảnh sát hình tượng duy trì không dễ dàng. Có thể không nên tùy tiện địa liền đem bọn hắn cho bại thôi." Viên Hạo Vân càng khó chịu hơn. Người tìm ta không dùng được, đi tìm Lôi đỉnh An ninh. Chúng ta cái này đoàn làm phim quay phim lúc, thế nhưng cùng Lôi đỉnh An ninh ký kết bảo vệ hợp đồng. Muốn là chúng ta gặp phải phiền toái, bọn hắn hội cho chúng ta giải bay. Đây chính là chúng ta ký kết hợp đồng." Đang tại nói lấy lời nói, đại phú hào người gặp được xe cảnh sát, lại lại vây lại. Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, "Còn đứng ngây đó làm gì?" Lôi đỉnh đội chống bạo động đạt được mệnh lệnh, hung hắc liền xông ra ngoài, giơ tay đắc hơn. Trước đó chẳng qua là làm dáng một chút, vậy cao su đánh vào người. Mặc dù đau, nhưng cũng vẹn vẹn là đau thôi. Chương 371, không tưởng tượng được mới nghiệp vụ 2, chương 371, không tưởng tượng được mới nghiệp vụ 2, hiện dưới lôi đỉnh an ninh tay tuyệt đối không lưu tình. Rất nhanh liền có xương người cũng đo mất. Cái này tán được càng nhanh, như một làn khói không có. Lâm Phong cắt một tiếng. Lấn yếu sợ mạnh đám giã hỏa. Viên Hạo Vân cùng hắn mang tới người thì coi như không có trông thấy. Lâm Phong lấy tay, đem tiểu bàn tử gọi qua, mang vài vị cảnh sát xem xét bằng chứng, đừng cho bọn hắn có làm. Viên Hạo Vân cười ha ha nói, để thật hay, ta có thể mang về một phần sau. Lâm Phong lắc đầu, chỉ sợ không được. Chẳng qua quay đầu ta có thể sao chép một phần cho ngươi." Viên Hạo Vân gọn gàng mà linh hoạt nói, cái kia hiểu rõ sự tình giải, vậy chúng ta vậy trở về thu đội. lúc này đi." Tiểu Ban Tử người đều mắt tròn v้าง. Không riêng gì hắn, đại phú hào người cũng lặng ngốc mắt phiến. Lôi Đình An Ninh người tùy ý đánh người, Viên Hạo Vân là cảnh sát, chăm chú địa sang xem một chút, giả vờ giả vịt điều tra một phen, sau đó liền đi. Tiểu Ban Tử nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Không hiểu. Lâm Phong nhìn Tiểu Ban Tử dáng vẻ rất lạ một người. Vương Tình Tình chỉnh trọng trở đầu. Sát thực không hiểu, bọn hắn sao cứ đi như thế đâu?" Lâm Phong buồn cười nói, "Nếu ngươi cho rằng gặp đến sự tình hôm nay, chúng ta muốn làm thế nào? Người cái kia không sẽ cho rằng chúng ta tự mình xông đi lên, đem bọn hắn hành hung một trận a?" Tiểu Ban Tử thận trọng nói, "Sa đoàn không phải đều là làm như vậy sao?" Ta thường xuyên nhìn qua hai cái sa đoàn ở trước công chúng chặt chẽ đâu. Lâm Phong rất xem trọng Tiểu Ban Tử, hắn là chính mình kế hoạch mấu chốt một vòng. Đó là sa đoàn cùng sa đoàn. Sa đoàn ở giữa hoạt động sẽ không liên lụy người bình thường. Đây là quy tắc ngầm. Tiểu Ban Tử tốt ra, kia sa đoàn còn thu phí bảo kê a. Lâm Phong buồn cười nói, thu phí bảo kê không phải cơ bản sao? Nay cùng đao kiếm không thêm tại người bình thường trên người lại có liên hệ gì? Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại là xã hội pháp trị, hương giang là cách nói chỗ. Chúng ta phải dùng hợp pháp cách thức đạt thành mục đích của chúng ta. Tiểu Ban Tử cười khổ nói, vừa nãy vậy không hợp pháp à. Lâm Phong phản bác, này là hoàn toàn hợp pháp. Chúng ta cùng Lôi Đình An Ninh ký kết bảo vệ hợp đồng, chúng ta bị quấy nhiễu, Lôi Đình An Ninh tự nhiên sẽ ra mặt bảo hộ chúng ta. Chúng ta không thể đối với đại phú hào người ra tay, nhưng mà Lôi Đình An Ninh có thể a. Tiểu Ban Tử trợn mắt há hốc mồm. Đại phú hào người quấy rối chúng ta, hắn tại sao không có trông thấy? Không tầm thường chính là đại phú hào người ngăn chặn đường giao mà thôi. Lâm Phong nghiêm mặt hỏi, lẽ nào ngươi không cho rằng bọn họ là đang quấy rầy chúng ta sao? Ta làm sao thấy được đám người này vô pháp vô thiên, chẳng những quấy rối chúng ta, còn quấy rối người qua đường. Tiểu Ban Tử liên tục gật đầu, ngài nói rất đúng. Chẳng phải là như vậy sao? Thị dân bị đại phú hào người quấy rối được khổ không thể tả, loạn sĩ bắt náo. Tiểu Ban Tử vừa nãy thật sự nghe thấy có lối người tại Lôi Đình An Linh xuất thủ trong nháy mắt lớn tiếng gọi tốt, nay cũng không phải cái gì hảo giác có video làm chứng." Lâm Phong mỉm cười nói, "Tiết lộ cho ngươi một bí mật, Hồng Dương muốn truyền hình, còn muốn làm thời đại mới xã đoàn. Chúng ta sẽ dùng thủ đoạn hợp pháp đến bảo hộ ít lợi của chúng ta. Cố lên, thật tốt làm." Làm tốt lời nói, điện ảnh càn côn tổng giám đốc vị trí giữ lại cho ngươi. Tiểu ban tử đại hỉ, đa tạo phong ca. Vương Tinh Tinh được Lâm Phong lời hứa, vung tay lên, thứ 15 chảng thứ nhất kính khai mạc. Ý dị kiện mang theo huynh đệ, cầm các loại đầu đường vũ khí, cùng người chém giết cùng nhau. Lôi đỉnh An Ninh người vác lên kiên bảo vệ vì bọn họ hộ tống. Đại phú hào mọi người cắn răng nghiến lợi, sửng sốt không dám lên trước. Lượng côn nhìn xem lấy bọn hắn nhốn nhác, dáng vẻ vui vẻ làm hư. Vì sao ta cảm giác vô cùng thoải mái đâu? Lâm phong tự nhiên hồi đáp, vì chúng ta đứng ở chính nghĩa một phương. Lượng côn khẽ giật mình, chính nghĩa một phương. Lâm phong nói khẽ, những đại nhân vật kia tối thường dùng sáu lộ chính là đối với chúng ta tiến hành đạo đức bắt óc. Bọn hắn đứng ở đạo lý một phương, dù là sen lẫn hàng lậu, chúng ta cũng chỉ có thể nắm lố muối thủ lấy. Cái này kêu là làm vì lý đại người. Chúng ta lần này cùng những đại nhân vật kia là là giống nhau như lúc. Lượng côn cười ha ha nói, khoan hay nói, loại cảm giác này thật sự không tệ. Lâm Phong cười nói, Đại Lão, ngươi mau chóng địa quen thuộc tiểu này phương thức nói chuyện. Lượng Côn ngạc nhiên, ta còn muốn học à? Lâm Phong tự nhiên nói, đương nhiên muốn học tập. Hồng Hưng truyền hình sau khi thành công, ngươi chính là trong mắt người khác đại nhân vật. Vậy dĩ nhiên muốn phù hợp đại nhân vật hành động. Ngươi về sau lại biến thành một làm cho người chán ghét kẻ có tiền. Lượng Côn nở mỉ cười to, ta yêu thích cái này mới hình tượng. Làm cho người chán ghét kẻ có tiền, thật không tệ à? Hai người rời camera rất xa, tự nhiên không lo lắng ảnh hưởng quay phim. Nhìn một chút trung bình, Lượng Côn thấp giọng hỏi nhà của đại phú hào băng nhóm gây chuyện đã đã nhiều ngày, thì dân tâm trạng cũng bị ma diệt. ta coi nhìn muốn luận a? ngươi nói chuyện này phải bao lâu mới có thể kết thúc? lâm phong suy nghĩ một lúc, nhanh nhất nhanh nhất cũng phải một hai tháng. lừa côn ngạc nhiên, thời gian dài như vậy. lâm phong nún nuôi bay, những người này dù sao cũng là lấy tiền ra đường, đại phú hào tài lực không thể khinh thường. bất quá, bọn hắn vậy nhịn không được thời gian quá dài. tập đoàn đại phú hào vẫn luôn phải có người đi làm việc, bọn hắn phóng dưới làm việc ra đường, đây là được ăn cả ngã về không hành vi. không thành vương liền thành cấu, lâu dài không được. ngoài ra ta vậy không cho phép bọn hắn lâu dài xuống dưới. Lượng Côn khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, "Á Phong, trong này còn có chuyện của ngươi." Lâm Phong chưa bao giờ giấu giếm lượng Côn, "Tập đoàn Đại Phú Hào ta theo dõi a." Lượng Côn dần mình. Hắn tự nhiên là hiểu rõ Lâm Phong đem tập đoàn Đại Phú Hào coi là kẻ thù, có thể không nghĩ tới Tế lao khẩu vị như thế lớn. Đây chính là tập đoàn Đại Phú Hào, ngươi năng lực ăn. Lâm Phong mỉm cười nói, "Ta có một cái kế hoạch, thuận lợi, chẳng những hội nuốt mất tập đoàn Đại Phú Hào, còn có thể tiện thể hố lão một cái." Lựa Côn khẽ giật mình, hắn không có hỏi kế hoạch là cái gì hắn hiểu rõ cái đồ chơi này đốt não cực kỳ, rứt quát không đi hỏi, chỉ là quan tâm nói, ngươi có nắm chắc không? Lâm Phong suy nghĩ một lúc, chín thành đi. Lượng Côn dùng sức lừa một cái, ngươi này không phải là nói tay cầm đem nắm sao? Lâm Phong lắc đầu, đó cũng không phải. nếu như tiểu phú hào có thể thuyết phục vũ đô các quý nhân, kế hoạch này thì có lửa thành biến số. Lượng Côn cấp bách hỏi, như vậy, tiểu phú hào sẽ thành công sao? Lâm Phong ha ha cười lạnh, chuyện u kể thật tốt, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Đại tiểu phú hảo trong nội tâm đem mình làm làm vì lão, có thể ở trong mắt vì lão bọn hắn lại thế nào biến vậy không cải biến được một thân da vàng muốn sửa đổi vụ đô quý người đám đó nghĩ cái gì phát ngọng còn tạm được lượng khôn tao mày nói ngươi không phải nói trong đó có biến số sao lâm phong tự nhiên nói không chừng, vụ đô các quý nhân quỷ mê tâm thiếu đâu lượng khôn bị lâm phong chẹn họ gần chết đều chẳng muốn cùng giá hỏa này nói chuyện phong ca kiến quân điện thoại lý phú bước nhanh tiến lên lâm phong khẽ giật mình kiến quân gọi điện thoại cho ta sự tình gì lý phú lắc đầu tỏ vẻ hắn không biết kiến quân là ta sự tình gì lâm phong rất là tò mò lão bản Chúng ta nghiệp vụ đột nhiên tăng gọn. Vương Kiến Quân cười khổ nói, đối phương điểm danh muốn đội chống bạo động. Lâm Phong kinh ngạc, còn có người mời đội chống bạo động. Cũng ai vậy. Vương Kiến Quân cười khổ nói, Tân Liên Thắng, Đông Tinh, Tân Ký bọn hắn. Hả? Lâm Phong lơ ngơ, không phải bọn hắn không phải có hành động của mình đội sao? Muốn chúng ta đội chống bạo động làm gì? Hẳn là làm chuyện xấu a. Vậy cũng không được. Vương Kiến Quân trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, ta hỏi là ca, hắn nói, hắn muốn dùng đội chống bạo động xua đuổi đại phú hào người. A? Tân Liên thắng đương nhiên là có chính mình đội chống bạo động, bất quá bọn hắn cũng không dám cùng đại phú hào đối đầu, tại là muốn mời chúng ta đội chống bạo động đi. Đi tất cả đều là chính quy quá trình, ký hiệp ước. Đúng rồi, bọn hắn cho giá cả cao đến cực kỳ. Chúng ta phòng hộ đội đi ra ngoài một chuyến, giá cả cũng có 50 đến 100 vạn. Lâm Phong lập tức nói, đáp ứng bọn hắn, nhường các minh đệ thu chút thu nhập thêm cũng là tốt. Vương Kiến quân người đều tê, thật tiếp. Lâm Phong mỉm cười nói, vì sao không tiếp? Có bao nhiêu tiếp bao nhiêu, hết thể ký. Còn có chuyện tốt như vậy a. Chương 372 thật mẹ nó hắc một chương ba hắc thật mẹ nó hắc một cái khác xã đoàn muốn thuê lôi đỉnh an ninh. sự tình tốt ta bất quá tiếp về tiếp không thể cái giá tiền này lâm phong trầm ngâm một phen quả quyết địa tăng giá vương kiến quân thất thanh nói còn muốn tăng giá lâm phong hỏi ngược lại chúng ta đoàn chống bạo động có lợi hại hay không vương kiến quân thoát ra đương nhiên lợi hại này là có thể để ép đồn cảnh sát đội phi hổ đánh cường đại đoàn đội lâm phong mỉm cười nói kia không phải vương kiến quân làm nuốt nước miếng một cái nhắc nhở lá bản đây chỉ là ra một lần nhiệm vụ mà thôi Lâm Phong lạnh nhạt nói: Vật hiếm thì quý, Đại Phú Hào người người khác cũng không dám trêu chọc, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng chỉ có thể đi quên giải, mà không dám đọ thủ. Chỉ có chúng ta lôi đỉnh An Linh dám không nể mặt Đại Phú Hào. Bọn hắn muốn con đường thông suốt, tất nhiên phải tìm chúng ta. Nói cho bọn hắn phải thêm giá. Vương Kiến Quân cười khổ nói: Vậy bọn hắn hẳn là sẽ không mời chúng ta. Lâm Phong bật cười: Kiến Quân, ngươi nghĩ lầm rồi, bọn hắn khẳng định hội tiếp nhận. A, Vương Kiến Quân cũng tin. Ngươi cho rằng mời chúng ta đoàn chống bạo động, thật là cái khác xã đoàn người sao? Lâm Phong thảm nhiên hỏi một mười phần thái quá vấn đề. Vương Kiến Quân buồn bực nói, "Không phải bọn hắn sẽ là ai chứ?" Lâm Phong cười ha ha nói, "Kiến quân, ngươi bây giờ là Lôi Đình An Ninh tổng giám đốc, phải học được động não phân tích vấn đề. Ta có thể kể ngươi nghe, mời chúng ta tuyệt đối không phải cái khác Sa đoàn, mà là người khác." Tân Liên Thắng, Tân Ký, Hoa Hương Tịnh và Sa đoàn, cùng chúng ta truyền thống nghiệp vụ đều là không sai biệt lắm. Bọn hắn thật sự có thiết yếu mời đoàn chống bạo động sao? Vương Kiến Quân khẽ giật mình, theo sát lấy có chút hiểu được, "Lão bản, ý của ngài là trên thực chất là bọn hắn khu quản hạt trong lá bản liên hợp lại mời chúng ta?" Lâm Phong mỉm cười nói, "Nếu không đâu?" Vương Kiến Quân ngạc nhiên, hai ba mươi vạn nghe tới thật nhiều a, nhưng là muốn là bốn mươi, năm mươi người cùng nhau mời đâu? Một nhà chỉ cần ra không đến một vạn khối tiền là đủ rồi. Làm ăn này thấy thế nào sao có lời a? Vương Kiến Quân bừng tỉnh đại ngộ, đúng, chính là như vậy. Lâm Phong cười nói, Kiến Quân, nói cho bọn hắn, chúng ta đoàn chống bạo động ít người, phải thêm giá, thấp hơn tám mươi vạn cũng đừng có mời. Vương Kiến Quân chắc lưỡi nói, vậy bọn hắn chỉ có thể mời lần này. Lâm Phong lại lắc đầu, ngươi nhìn đi, bọn hắn hưởng qua ngon ngoạn, thì không rời được chúng ta hầm hương đoàn chống bạo động một lúc căn dặn các huynh đệ hạ thủ lúc nhẹ một chút, kia dù sao cũng là đại phú hào người, đừng cho bọn hắn gãy tay gãy chân. Nếu thật là gãy tay gãy chân, có thể liền thành duy nhất một lần mua bán. Này không tốt, chúng ta muốn làm muốn làm tế thủy trường lưu mua bán." Vương Kiến Quân im lặng nói, "Lão bản, đây có phải hay không là quá đen điểm?" Lâm Phong hỏi ngược lại, "Ta làm không đúng?" Vương Kiến Quân cười hắc hắc nói, rất đúng, ta phải căn dặn các huynh đệ, nếu như đối phương không cùng chúng ta xảy ra xung đột, vậy chúng ta có thể không phải độc thủ. Muốn làm mỗi ngày cũng đến như vậy một lần, các huynh đệ 10 năm tiền lương cũng dễ đi ra." không được, chúng ta một đội người vẫn là quá ít. Ta đi tìm Thiên Hồng A Tuấn, để bọn hắn hai đội người cũng tới. Cái này kiếm tiền nghề nghiệp, cụ không thể rơi xuống bọn hắn. Lâm Phong mỉm cười, ngươi còn nói ta hất, ngươi cái tên này cũng không phải người tốt lành gì. Hai người cùng nhau cười to. Lượng Quân hỏi, sự tình gì cao hứng như vậy? Lâm Phong cười ha ha nói, thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Hắn đem sự việc nói chuyện. Lượng Quân ngạc nhiên nhìn vẫn như cũ đứng ở con đường hai bên cảnh giới lôi đình an ninh, này mới chuyện mới vừa phát sinh à, truyền tin được nhanh như vậy? Lâm Phong núm núm bay. Loại tin tức này đây sóng điện truyền lại tốc độ còn nhanh hơn. Lượng Côn cao mày nói, vấn đề này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lâm Phong cười, đại lao ngươi là sợ ta cầm cố chim đầu đàn? Lượng Côn buông tay, đây không phải minh bày sự việc sao? Tất cả hương giang, ngay cả đốc gia phủ người cũng đúng đại phú hào sự việc im lặng. Chúng ta này lôi đình an ninh vừa ra tay, chưa chừng liền bị làm ra mặt cái đuôi đánh. A, A Phong, sẽ không phải là có người cho ngươi gài bẫy a? Lâm Phong thẳng lắc đầu, sẽ không. Lượng Côn khôn cao mày nói, không thể khiên đường. Lâm Phong giải thích nói, ta biết người sau lưng là ai. Lượng Côn khẽ giật mình, ngươi biết phía sau thuê người. Lâm Phong núp núi bay, đại phú hào là Tân tứ gia đứng đầu, hắn hiện tại cảnh ngộ vô cùng nhường cái khác ba nhà đồng tình. Đừng nói này Tân tứ gia, chính là cũ bốn nhà vậy vô cùng đồng tình. Tại tầng cao nhất mặt tới nói, bọn hắn là vui với nhìn thấy tiểu phú hào tức giận. Cũng đúng thế thật vì sao tiểu phú hào như thế tùy thiện, những nhà khác tất cả câm miệng nguyên nhân. Bọn hắn có bản thân lợi ích nhu cầu. Lượng Côn chậm rãi gật đầu, môi hở răng lạnh. Lâm Phong mỉm cười nói, bất quá, dung gian còn không phải thế sao chỉ có cũ 14 nhà dạng này đại phú hào. Còn có bên trong tiểu phú hào mọi người đoàn ra đại nghiệp đại, hơi có chút sóng gió vậy không có vấn đề, bọn hắn kháng ép năng lực rất mạnh, nhưng mà bên trong tiểu phú hào thực sự không phải nghĩ như vậy. bắt đầu so sánh, bên trong tiểu phú hào có thể bị chịu không nổi dạng này tra tấn, chẳng qua vì cũng mới bốn nhà ép ở phía trên, bọn hắn liên phát âm thanh cũng không dám. nhưng chỉ cần có người ra mặt, những thứ này bên trong tiểu phú hào rồi sẽ không kịp chờ đợi họ theo. không làm như vậy, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. lượng khôn có chút đồng ý, không sai. lâm phong tự nhiên nói, đấy, ngươi nhìn xem. Chúng ta bên này vừa mới giáo huấn một trận đại phú hào người, quá khứ năng lực có 2 giờ, đám gia hỏa này liền đã liên hợp lại. "Này tiên đấy, ta kiếm định. Lượng khôn vẫn là không yên lòng, nếu đại phú hào người trang bị lên làm sao bây giờ? Lâm Phong nhún nhún vai, bọn hắn nếu là dám mang trang bị, vậy chúng ta ra tay ác hơn." Lượng khôn cau mày nói, "Tiểu phú hào này bức thoái vị hành vi cùng tên điên không có khác gì. Nếu đột nhiên có người tử vong." Lâm Phong rỗi dàng ngón tay cái, đại lao thấy được rõ ràng. "Ta nhận được tin tức, thật sự có người muốn tại hai ngày này giết chết một hai người đem sự việc làm lớn chuyện." T Lượng côn giật mình kinh ngạc, thật là có. Lâm Phong núa núa bay, cái này cũng không kỳ quá đi, âm lưu kỳ kế đều là không sai biệt lắm. Lượng côn im lặng lắc đầu, kia đám huynh đệ chúng ta còn ra đi sao? Lâm Phong gật đầu, ra ngoài a, ngươi không cần lo lắng, chúng ta trang bị đây đội phi hổ có thể lợi hại hơn nhiều. Lâm Phong ha ha cười lạnh, nếu thật là có người dám cầm huynh đệ của chúng ta tác pháp, đó là chăn sống. Lượng côn giật mình kinh ngạc, a phong, ngươi có thể bình tĩnh một chút đa, đừng núp ních thương. Lâm Phong im lặng, đại lão, ngươi đã quên một việc. Lượng côn khẽ giật mình, sự tình gì? Lâm Phong thẳng nhiên nói, Lôi Đình An Linh đội chống bạo động, thế nhưng có hợp pháp giấy phép giữ súng. T, lựu quân người T. Hắn làm sao lại quên đi này gốc dạng. Kỳ thực Lôi Đình An Linh giấy phép giữ súng ban đầu cũng không có như thế phổ biến động khắp. Chủ yếu là vài vị bảo vệ có giấy phép giữ súng, Tỷ như lựu quân bên người bảo vệ đoàn đội, tỷ như Lâm Phong bên người bảo vệ đoàn đội, đó là người người cũng có giấy phép giữ súng. May mắn mà có đại phú hào tới một màn như thế, nhường hương giang bảo vệ giấy phép giữ súng thành một tất nhiên. Hoàng Bình Diệu vung tay lên, cho Lôi Đình An Linh mở điện xanh. Vâng không? Lôi đình an ninh muốn làm đến nhiều như vậy giấy phép giữ súng căn bản không thể nào. Thú vị. Nếu quả thật có người dám cầm vinh đệ chúng ta cách làm, vậy thì có ý tứ. Lâm Phong đúng như vai, ta người này thích giảng đạo lý, không thích chém chém giết giết. Chẳng qua người khác nếu nghe không vô đạo lý, vậy ta cũng không để ý chém chém giết giết. Lựa khôn lừa một cái, thì làm không có nghe thấy Lâm Phong lời nói. Lâm Phong đức hành gì, hắn năng lực không biết. Một bên nói muốn giảng đạo lý, một bên đột nhiên bạo khởi đả thương người, đây đều là thường vi thao tác. Lượng Khôn cười nói, A Phong, ngươi nói chúng ta sự tình hôm nay có thể hay không chuyển đến người hữu tâm trong lỗ thai. Lâm Phong gật đầu, chương 372, hắc, thật mẹ nó hắc, hai, chương 372, hắc, thật mẹ nó hắc, hai, điểm này, không hề nghi ngờ. Khoảng lúc này, chúng ta lôi đỉnh an ninh nội tình đã bị người triệt để lật ra tới. Lượng Khôn hỏi, ngươi không lo lắng. Lâm Phong nghiêm túc hồi đáp, không lo lắng. Chúng ta nội tình ở đâu, muốn sửa đổi là càng sửa không được. Cho dù thật sự có người nhìn chúng ta không vừa mắt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nh Lựa con nhìn thấy Lâm Phong tin tưởng như vậy, lợi ra đến khóe miệng liền không nói. Hắn hiểu rõ Lâm Phong, mỗi khi Lâm Phong như thế bảo đảm lúc, vậy đã nói rõ vấn đề này thật sự không có một chút vấn đề. Cái kia lo lắng không phải bọn hắn mà là người khác. Lôi Đình An Ninh thành lập tại tháng 5 năm nay, pháp nhân là Lý Phú. Hắn công khai thân phận là Lâm Phong thư ký, thực chất thân phận là Hồng Hương thảo Hải. Lôi Đình An Ninh thực lực mạnh mẽ, căn cứ tài liệu biểu hiện, cùng đội phi hổ từng có luyện tập, hai lần đồng đều chiến thắng. Căn cứ chúng ta ghi chép, hai bên giao thủ tình huống thực tế là nghiền ép cục tá trị đẹp nữ thư ký một năm một mười hướng cùn đi Nhạm báo cáo cùn đi Nhạm rất giật mình đội phi hổ người tố chất cũng không đây chúng ta lính hạng lộ sạ sẩn tố chất thấp huấn luyện của bọn hắn lượng cũng cùng lính hạng lộ sạ sẩn không kém bao nhiêu đối mặt lôi đình an ninh lại bị nén ép tin tức giả a cùn đi Nhạm dù thế nào vậy không tin kết quả này tá trị phất phất tay đẹp nữ thư ký lui xuống dưới là thực sự tá trị một bên thưởng thức rượu vang một bên nói với cùn đi Nhạm ra một mươi tim sự thực lôi đỉnh an ninh thành lập sau đó lâm phong thông qua tư nhân quan hệ nhờ đội phi hổ và tiến hành hai trận diễn tập. Kết quả rất không may, đều là nghiền ép củng. Cún Li nhảm thất thanh nói, Lôi Đình An ninh thực lực thật cao như vậy. Tá Chỉ cười khổ nói, thật sự. Cún Li nhảm cao mày nói, điều đó không có khả năng a. Lôi Đình An ninh không có đạo lý có người lợi hại như vậy biên, bọn hắn thậm chí ngay cả đội phi hổ cũng có thể thắng được. Không thể tin. Tá Chỉ liếc nhìn Cún Li nhảm một cái, tướng quân, ta cho là ngươi hẳn là có thể đã hiểu. Cún Li nhảm không hiểu ra sao, ta làm sao có khả năng đã hiểu. Thương Giang nhân viên tố chất ta không phải không biết, theo ta được biết, đội phi hổ đã là địa phương sức chiến đấu cao nhất. Cố Lệ Nhãm hiểu rõ ta chỉ không phải một bắn tên không đích người, hắn sẽ không loạn nói lời địa ngạn, trừ phi. Lôi Đình An Ninh nhân viên đến từ phía bắc. Cố Lệ Nhãm bỗng chốc đứng lên, thật chẳng lẽ đến từ quê nhà. Ta chỉ thở dài nói, thật đáng tiếc, Lâm Phong cùng quê nhà quan hệ không hề tầm thường. Căn cứ tình báo của chúng ta, hắn tại gia tộc có khủng lồ sỉ nghiệp, quy mô của nó đây tại hương Giang lớn. Cố Lệ Nhãm cắn răng nói, chẳng trách. Hòa Hoan một lúc lâu sau đó, Cố Lệ Nhãm cau mày nói, về Lâm Phong, các ngươi cục tình báo quân sự có tư liệu gì không có. Cá chỉ khẽ gật đầu, Lâm Phong năm nay 20, cốt tịch quê nhà Bảy tuổi lúc liền bị đương nhiệm Hồng Hương Tọa quán lượng khôn thu dưỡng, hiện tại vẫn là Hồng Hương Đồng La Loan đường chủ. Hương Giang ẩn hình phú hảo một trong, danh xứng với thực địa hạ chi bương. Tướng quân, nếu như muốn tại Hương Giang làm việc, đối với những bang phái này thành viên, chúng ta vẫn là phải cho thích hợp tôn trọng. Cún Li nhạm cắt một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Xã đoàn vấn đề là Tây vương xã hội một bệnh dữ, không đem tầng dưới chốt coi là người tình ngưu giới, căn bản chạy chữa trị không hết vấn đề này. Cho dù là Cún Li nhạn, vậy đặc biệt kiêm kỵ. Tin tức xấu là hương giang thế giới dưới đất đều sẽ cho ra hỏa này mấy phần mặt mũi Tá trị còn đang ở đổ dầu vào lửa gần đây trong khoảng thời gian này Hồng hưng làm chuyện xảy ra rất nhiều đồng dạng là thập đại trung thanh xã liền bị bọn hắn dẫn đầu dì đi đồng dạng là thập đại đông tinh cùng hòa liên thắng cũng là bởi vì treo chọc bọn hắn mà nguyên khí đại thương theo ta được biết Hồng hưng hiện tại đệ tử khoảng chừng năm vạn người cùn lì nhặn lập tức không lên tiếng thân làm mạng lộ xạ sần chú hương giang tướng quân hắn là có lý do khinh bị hống hưng một bang xa đoàn đơn thuần đám mỗ hợp một ngàn đám mỗ hợp vậy đánh không lại một có tổ chức người nhưng mà có lôi đình an ninh tiểu này cường lực cơ cấu tại hai bên lính tố chất không sai biệt lắm tình huống dưới vậy dĩ nhiên là liệu nhân số tất cả quân đồn trú hương giang có bao nhiêu người không đến một ngàn cún li nhảm có phải không dám coi như không thấy kiểu này quái vật khổng lồ hương giang làm sao lại như vậy xuất hiện tiểu này quái thai tá trị nhúm núi bay xã đoàn bốn là thế giới vấn đề khó khăn không nhỏ một trong rất không may nơi này là hương giang hồng môn ở chỗ này vô cùng thịnh bượng. không trùng hợp là hồng đương chính là hùng môn ở chỗ này chi nhánh một trong cún li nhảm đặc biệt im lặng thật đúng là không may Quê nhà cùng Hồng Môn quan hệ từ trước đến giờ không tệ, Cố Lệ Nhãm càng khó chịu, cho dù khó chịu, hắn vậy đã hiểu trong đó ý nghĩa. Hồng Hung thân làm Hồng Môn chi nhánh, có con đường theo quê nhà nhận người là chuyện rất bình thường. Loại chuyện này, dù là ngươi đặt tới trên quan trường cãi nhau cũng không có cách nào. Lẽ nào ngươi còn có thể ngăn cản người khác giao lưu hay sao? Cố Lệ Nhãm lẩm bẩm nói, thật mẹ nó là cái tin tức xấu. Tá Trị vội vàng hòa hoãn tâm trạng, đương nhiên cũng có tin tức tốt. Cố Lệ Nhãm cũng nhìn, nơi nào còn có tin tức tốt. Tá Trị mỉm cười nói, Lâm Phong cùng Đại Phú Hào không đối phó a. Đại phú hào người gây chuyện lâu như vậy, thương giang thị dân tiếng oán than dậy đất, có thể coi là như thế, vẫn không có ai dám đối với đại phú hào người ra tay. Trong này có rất nhiều nguyên nhân, thương thân hương ly tình cảm coi như là một, cún ly nhạm khịt mũi coi thường, cái này không tính. Nếu đại phú hào người thật cố kỵ đến láng giềng tình cảm, kia làm gì muốn chặn đường? Láng giềng không cần đi làm sao? Tá trị nún nuôi mai, đại phú hào bản thân là nguyên nhân trọng yếu nhất. Mặc kệ chúng ta thấy thế nào, đại phú hào cầm đầu tân tứ gia đã thành đại biểu giang giang chứ danh ký hiệu, điểm này không cách nào chất vấn cũng là bởi vì điều này, tại đại phú hào sự kiện không có có mọi chuyện lắng xuống trước đó, đốc gia phủ trở xuống, tất cả mọi người không dám làm đi ra lửa cử động. Bọn hắn sợ đại phú hào trả thù. Đốc gia phủ còn như vậy, lại càng không cần phải nói bình thường thị dân. Bọn hắn đối với đại phú hào người chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Cố Ninh nhẹ im lặng. Không khác, ta chỉ thực sự nói thật mà thôi. Lôi đình an minh hành động, ban rọi thương thứ nhất. Cái này cũng đồng thời nói rõ, Lâm Phong đối với đại phú hào không ưa. Cố Ninh nhẹ nhàng vừa nói, thật đúng là một tin tốt. Đại phú hào gây chuyện lúc Đốc gia phụ lại không dám đứng ra, còn phải nhường xã đoàn ra mặt. Đốc gia làm sao còn có mặt ngồi ở vị trí này? Dứt khoát nhường lại được rồi. Không nếu như để cho Lâm Phong đến ngồi. Cổn Lệ Nhã đặc biệt tức giận, tá chỉ lý mở tâm tình của hắn. Tại không có đi vào hương giang trước đó, tá chỉ cùng Cổn Lệ Nhã một dạng, đều là đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn thổi phương người. Dường như linh an thế hệ này người, mặc kệ trên miệng làm sao, cũng đắm chìm trong mặt trời không lặn ngày xưa mi hoàng bên trong không cách nào tự kiểm chế. Lúc nào cũng muốn tái hiện uy hoàng của ngày xưa. Đáng tiếc a, quê nhà không để mình bị đẩy vòng vòng. Phu nhân thật trở tại trước đại hội đường té kia một phát thì đã chứng minh một việc. Ác lộ xạ sân ngạo mạn tại gia tộc trước mặt không dùng được, quê nhà cũng sẽ không dính chiêu này. Cún li nhạm là quân nhân, càng có thể biết quê nhà lại như thế nào cường đại. Nếu không phải bọn hắn hải quân không được, hiện tại mặt trời không lặn có phải hay không a mỹ, vẫn đúng là khó mà nói. Thượng quân, dù thế nào, đây là một tin tức tốt tốt. Cún li nhạm gật đầu, không sai, đây đúng là một tin tốt tốt. Tá trị vội vàng nói, còn có một tin tức tốt tốt. Phương Giang tầng lớp trung hạ phú hảo đã sắp không chịu được nổi nữa áp lực này. Lôi đỉnh an ninh đoàn chống bạo động đội liên tiếp nhận về mướn. Cún li nhặn khẽ giật mình, thông tin là thật sao? Tá trị cười khổ nói, là thật. Cún li nhặn thở dài nói, tá trị, ngươi vô cùng có năng lực a? Tá trị âm thầm tự dễ, này tính năng lực gì? Tiền giấy năng lực sao? Thông tin là thực sự, bởi vì đây là hắn tự mình hướng Lâm Phong mua sắm, thao tốn 50 vạn. Một có thể thoải mái xác định thông tin lại muốn 50 vạn, không thể không nói, Lâm Phong thật sự hả? Cún li nhặn tâm tình thật tốt. Tá trị thuận thế hỏi, tướng quân, tiểu phú hảo tại vụ đô tình muốn như thế nào? Cún li nhặn tâm tình ngay lập tức biến tốt. Tên kia A. hiện tại đã hao tốn 2 tỷ đô la Hồng công. Tá trị không bình tĩnh, thất thanh nói, "2 tỷ?" Cố Lĩnh nhạm nhìn hắn một cái, không muốn ngạc nhiên, căn cứ chúng ta tuyên báo, tiểu phú hảo mang theo 50 ức. Này vẫn chưa tới một nửa đâu. Tá trị miệng hà lớn, "A?" Cố Lĩnh nhạm rất đắc ý, "Tá trị, ngươi nên tin tưởng vụ đầu các quý tộc khẩu vị, nếu là không đem tiểu phú hảo ăn xong lao sạch, vậy bọn hắn thì toi công lan lột." Hắc, thật mẹ nó hắc. Tá trị ghen ghét đến không cách nào tự kiềm chế. 50 lút đô la Hồng Kông, một mao tiền đều không có phần của hắn. Tá trị chua vậy chúng ta bây giờ còn muốn chấp hành kế hoạch kia sao? chương 373 kế hoạch không bằng biến hóa nhanh à? 1, chương 373 kế hoạch không bằng biến hóa nhanh à? 1, không đội. cún lì nhảm suy nghĩ một lúc hay là chậm trễ trước kia chế định kế hoạch lôi đình an ninh vào cuộc chuyện rất phiền phức muốn là người của chúng ta không cẩn thận treo chọc phải lôi đình an ninh coi như tê dại thiệt là phiền hiện tại có lôi đình an ninh đỉnh ở phía trước để bọn hắn cùng đại phú hào người đấu một trận lại như thế nào chúng ta ở một bên xem kịch là được ta chỉ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng nghĩ đến cái gì đó nói được dễ nghe như vậy còn không phải sợ lôi đình an ninh, lôi đình an ninh thực lực nhường cún lý nhảm đều không thể không sửa đổi kế hoạch, tá trị thật sự rất bất đắc dĩ. cún lý nhảm đừng nhìn ngoài miệng đối với vụ đô những kia nhớ lại đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn các lao ra đặc biệt phê phán, nhưng trên thực tế, bản thân hắn chính là lớn nhất đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn luận người ủng hộ. chẳng qua cả hai khác nhau là cún lý nhảm tương đối thiết thực, muốn thông qua thực tế hành động, trọng chấn mặt trời không lặn huy hoàng. hiện thực nhường hắn vô cùng chật vật mà thôi, ta chỉ trải qua liên tục giáo huấn, đã sớm bước hết mặt trời không lặn huy hoàng hoang tưởng. trấn hương hạng lộ xa sẩn kia năm mươi đô la hồng kông điểm ta một mũi tiền sao? đó là quý tộc các lao ra sự việc, qua ta cái này nho nhỏ đặt công sự tình gì? có công việc này, không bằng nhiều hơn địa tìm kiếm một ít tiền liền tốt. tá trị âm thầm quyết định chủ ý cùn đi nhảm làm sao biết tá trị ý nghĩ như vậy? tá trị, ngươi muốn căn dặn trung nghĩa tín, không thể để bọn hắn nhanh chóng phát động. tá trị cười khổ nói, ta sẽ đối bọn họ nói. chẳng qua tướng quân, thương giang gia đoàn không tốt làm không chế a. tá trị ban đầu chọn cũng không phải cái gì trung nghĩa tín. trên giang hồ đều biết, trung nghĩa tín người một đám lưu yên, bọn hắn kiêu ngạo tự đại, bảo thủ truyền thống xã đoàn đều là trốn tránh đồn cảnh sát đi, trung nghĩa tín không. dù là đối mặt đồn cảnh sát, bọn hắn cũng dám cứng rắn. chết tiệt là, bọn hắn thường xuyên đánh thắng. bình thường tiểu đồn cảnh sát vẫn đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. cái này khiến trung nghĩa tín càng thêm bảo thủ. nếu không phải là bởi vì miễn phí mặt diện, tá trị còn thật không dám cùng bọn hắn tiếp xúc. ai mà biết được đám người điên này có thể hay không cho mình mặt mũi. tá trị ban đầu lựa chọn là tân liên thắng, đây chính là thật tốt nắm giữ. đáng tiếc, cún lý nhảm liếc nhìn tá trị một cái, hắn đã làm tốt bị phê bình chuẩn bị. ở đâu ngờ tới đối phương nói ra thương rằng xã đoàn thật là phiền phước. Ta phát triển Johnny Vudngr lúc thì gặp phải, bọn hắn là chân chính dân liều mạng. Cún lý nhảm que miệng cũng hơi có cắp, cái này khiến tá trị rất kinh ngạc. Tướng quân, Johnny Vudngr thậm chí ngay cả ngươi vậy không nể mặt mũi. Cún lý nhảm nhún nhún vai, đám gia hỏa này đều là dân liều mạng, có thể làm cho bọn hắn nghe lời chỉ có một việc tình. Tiền giấy, chỉ cần ngươi có thế để cho bọn hắn kiếm tiền, ngươi chính là hảo huynh đệ. Bằng không, nói cái gì cũng không tốt. Tá trị không thể làm gì. Hình như thật sự chính là như vậy. A dù sao đồn cảnh sát bạch diện đều là miên ví dùng miễn phí đổ vật đạt được một cường lực thủ hạ không tốt sao? tá trị cười khổ nói, trước đó còn tốt, hiện tại quá sức. cún lì nhảm cao mày nói, có chuyện gì vậy? bạch diện việc quan hệ có thể hay không thu mua chung nghĩa tín, đây chính là chuyện lớn. tá trị thở dài, còn không phải đại phú hào người sao? cún lì nhảm ngạc nhiên nói, đại phú hào người vậy buồn bực. tá trị bị chẹn họ gần chết, hắn đều muốn dùng nhìn xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn cún lì nhảm. giờ khắc này, tá trị đối với vụ đồ quý tộc các lao ra ảnh chụp nát đất. đại phú hào người ngăn chặn giao thông, đồn cảnh sát người dường như đều đang bận rộn. theo ta được biết trừ ra mỗi cái đồn cảnh sát o nhớ bên ngoài dường như tất cả cảnh sát tất cả đều dùng đang duy trì trật tự lên tập độc lại là một lâu dài việc chiếm dụng tương đối cảnh lực o nhớ hiện tại là một người tại đỉnh ba người dùng phân tử phạm tội cũng sẽ không vì đại phú hào người gây chuyện thì trở nên thành thật bản phận chính tương phản nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới là tác phong của bọn hắn o nhớ loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nếu gặp được những kia hung ác vụ án còn không phải không tìm kiếm mọi biện may mắn lâm phong từ trước đến giờ cũng vô cùng đáng tin cậy bằng không o nhớ không chắc chắn mệnh thành bộ dáng gì đấy. Cún lì nhảm thở dài, nắm tay một phát động toàn thân, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Bất quá, dù thế nào, cũng không thể hiện tại phát động kế hoạch. Tiểu phú hào còn có 3 tỷ đô la Hồng Kông giá trị bản thân, đại lao gia đã truyền lời qua đến, nhất định phải đem hắn ăn xong lao sạch. Nhìn một chút đi. Tá trị năng lực nói cái gì? Đành phải nhất mạnh. Cún lì nhảm nhìn tá trị trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, ngay lập tức cho một quả táo ngọt tan đuổi. Ta cùng gia chủ nói chuyện của ngươi, hắn đối với biểu hiện của ngươi rất là thỏa mãn. Ngươi có hay không có hôi vối? chờ ngươi hồi vụ đô báo cáo công tác lúc có thể đi thấy thấy chúng ta củng lì nhảm danh viện tá trị đại hỷ đa tạ tướng quân cùng củng lì nhảm thông ra, này là đối với tá trị mà nói lựa chọn tốt nhất muốn trở thành quý tộc nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản ngươi nếu có đầy đủ tiền giấy quan phủ đều sẽ cho ngươi ban phát các loại văn chương. ngươi nếu đầy đủ có tiền quan phủ thậm chí liền có khả năng đem ngươi đưa đến thượng nghị viện đây chính là thế tập chức vị ngoài ra chính là cùng đại quý tộc thông gia chỉ cần hơi một vận hành muốn trở thành quý tộc chính là chuyện chắc như đinh đóng bột tá trị làm sao không vui vẻ. Cún Li nhảm rất hài lòng tá trị phản ứng, thật tốt làm sự tình. Chỉ cần chúng ta về đến Bụ Đô, ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tá trị vẻ mặt tươi cười rời khỏi. Về đến phòng làm việc của mình, tá trị thu liễm đủ cười. Elizabeth nghi ngờ không thôi, trưởng quan, tâm tình của ngươi hình như không tốt lắm. Tá trị cười lạnh nói, có người cho ta vẽ lên một chiếc bánh lớn. Bị ta khám phá, người này ta lại không thể phản bác, tâm tình của ta sao có thể tốt? Elizabeth há to miệng, tướng quân cho ngươi vẽ bánh nướng. Tá trị nhún nhuyễn nhu vai, ngược lại cũng không giấu diếm Elizabeth, liền đem vấn đề này nói một lần. Elizabeth cao mày nói, thật đúng là có phân lượng một tầm bánh. Trường quan, ta nghĩ này chưa chắc là bánh vẽ, có thể là thật sự. Tá trị mỉm cười nói, ngươi nói cũng không tệ, thật có thể là thật sự. Nhưng này lại như thế nào? Ta một nho nhỏ cục tình báo quân sự đặc công cùng quý tộc lao ra nhà tiểu thư thông ra. Thiên hạ từ đâu tới nhiều như vậy sự tình tốt. Tiểu thư hội coi trọng ta cái này tiểu tử nghèo sao? Chẳng qua là lừa gạt tiểu tử ngốc làm việc bánh vẽ thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng dễ lừa gạt như vậy? Elizabeth nói lên từ đáy lòng, trường quan anh minh. Tá chị quát quát tay ta không phải anh minh, ta chỉ là hiện thực. tại thế giới phương tây muốn thực hiện giai tầng ngày bọn, biện pháp tốt nhất liền là chính mình trở nên giàu có. chỉ cần ngươi có tiền, quý tộc, danh vọng dễ như trở bàn tay. có thể ngươi nếu là không có tiền, dù là có tổ chuyển tất bị lại như thế nào, chẳng qua là làm trò hề trò thiên hạ thôi. Elizabeth nhìn về phía tá trị trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ý y tế toa, đồn cảnh sát tháng này tập độc hoạt động còn thuận lợi sao? Elizabeth cười khổ nói, không quá thuận lợi, nhân viên thái thiếu. so với tháng trước, trọn mệt thiếu một nửa, lỗ hổng rất lớn. tá trị nhíu mày. Đại phú hào người làm thành như vậy, cao nhất chính là những kia làm nghề phi pháp xã đoàn. Xã đoàn người thích nhất đương thời kiểu này không khí. Cục diện càng là hỗn loạn, càng là bọn hắn cơ hội phát tài. Nãy cho buôn bột cũng giống như nhau. Áp lực càng lớn, bọn hắn mua bán càng tốt. Tự nhiên đối với bạch diện nhu cầu thì lớn. Cú may chúng ta cùng chung nghĩa tín hợp tác còn đang ở giai đoạn khởi đầu. Để bọn hắn hoán một chút liền tốt. Elizabeth gật đầu đồng ý câu lạc bộ hoàng kim thế nào. Elizabeth cao mày nói, chúng ta hành tung bị hạn chế tại quân đồn trú. Thời cuộc dung chuyện, ta cho dù về đến đồn cảnh sát cũng chỉ là đi lấy bạch diện đối với câu lạc bộ hoàng kim giám thị thật sự như mối bỏ bể Tá chỉ âm thầm lắc đầu là cái này đem văn phòng xây dựng tại doanh trại quân đội tệ nạn an toàn thì an toàn khó tránh khỏi cùng đốc gia phụ tách rời cũng đúng thế thật trước đây vì sao cùn đi nhảm sẽ tìm johnny vados là người đại diện không sao đi một bước nhìn một bước đi chúng ta cuối cùng là có ưu thế eliza bet liên tục gật đầu không sai bọn hắn cuối cùng là có ưu thế chỉ là cùn đi nhảm đứng tại bọn họ bên này là đủ rồi xa xôi bù đô tiểu phú hảo cả người kém chút sóc ầm Trần Quý sứ xương bị hắn nện đến bợn át, "Cho ta tiếp thẩm đại ban điện thoại, người làm trong nhà không dám sơ suất, ngay lập tức đi làm." Chương 373, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh à, 2, chương 373, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh à, 2, Thẩm Đại Ban, "Quấy rầy mãi nghỉ ngơi." Do tiểu phú hào không thế nào lễ phép, thế nhưng ta chỗ này quả thực nóng lòng. Hiện tại đã qua nửa tháng, tiền tốn không ít, tin tức hữu dụng sửng dụng sốt một cũng không có. Rốt cuộc sai lầm chỗ nào? Thẩm Đại Ban hơn nửa đêm bị người đánh thức, đặc biệt chằng ngáng. "Ngươi sẽ không nhắm ngay thời gian tại gọi điện thoại cho ta sao?" muốn gọi điện thoại, ngươi phải theo chiếu đối phương thuận tiện thời gian tới. tiểu phú hào ngẩng đầu nhìn nhìn một chút ngoài cửa sổ sương mù mông lung thời tiết, ám đạo không tốt, thật xin lỗi thầm bà bá, ta sai rồi. thầm đại ban hỏi, ngươi thấy vậy bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền? tiểu phú hào lập tức tức giận, thầm bà bá, ta đã thấy vậy hơn 30 vị vị tộc. bá tước hầu tức cái gì, ta gặp không ít, tiền vậy tiêu xài 2 tỷ. thế nhưng bọn hắn sửng sốt không có cho ta có một câu tin chính xác. thầm đại ban có chút giận mình, ngươi có phải hay không gặp được tên lừa gạt? đế quốc công tức chẳng qua mới hai vị, ngươi thấy vậy hơn ba vị. Tiểu Phú Hào giải thích nói, không là công tước, là bá tước trở lên quý tộc. Thẩm Đại Ban hơn nửa ngày không nói gì, nhiều lần, hắn cả giận nói, ai bảo ngươi thấy những kia không có phẩm cấp quý tộc. Tiểu Phú Hào biện bạch nói, bọn hắn không phải là không có phẩm cấp, bọn hắn là bá tước a. Thẩm Đại Ban càng thêm phẫn nộ, đồ hổ trưởng, ngươi sao ngay cả làm việc cũng sẽ không. Có người cầu đến học trò của ngươi làm việc, hắn hao tốn hàng loạt đại giới, đem thủ hạ của ngươi đi được no mây mệt, ngươi nói chuyện này năng lực thành công sao? Tiểu Phú Hào không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định không thể thành công, đánh nhịp làm quyết định không là thủ hạ của ta, mà là ta có tinh lực như vậy, làm gì không trực tiếp cho ta tặng lễ? Thập đại ban hận không thể leo đến điện thoại tuyến đầu kia hung hăng giao hấn cái này bại gia tử, ngươi không phải cũng biết sao? Bá tước hầu tức tại công tức trước mặt tính cái quái gì? Đế quốc công tức bên trong không có nhất quyền lợi an dở dê đại công, vậy đây dọng Bá tước đại, ngươi vậy mà tại một bang sâu bọ trên người hao tốn 2 tỷ, nếu không phải ngươi là đại phú hào nhi tử, ta có thể mắng chết ngươi. Cái này tốt, ngươi phải tốn hao gấp đôi đại giới đi công lực những phú hào kia. Tiểu phú hào người đều tròn vắng, lại là như thế cẩn thận hồi tưởng một chút lần trước cùng thẩm đại ban trò chuyện nội dung hình như tựa hồ đối phương thật sự có nhường hắn đi công lược đại quý tộc là chính mình đã hiểu sai lầm rồi tiểu phú hào khí diễm toàn bộ tiêu tán mồ hôi cũng xuống thầm bà bá ý của ngài là thẩm đại ban hít một hơi thật sâu ngốc tử ngươi nghe cho kỹ ta để ngươi dùng tiền là tiêu vào đại quý tộc trên người bọn người kia vừa muốn duy trì công thức xí diện lại không như chúng ta như vậy hiểu được kinh doanh chúng ta có tiền bọn hắn có quyền chỉ cần tiền tài đầy đủ bất kỳ cái gì một công thức đều có thể công lược tiếp theo cho dù vụ đô thật có đại nhân vật muốn đưa phụ thân ngươi vào chỗ chết cũng là số người ít, bọn hắn không dám vi phạm chủ lưu ý kiến. Hiện tại tốt, ngươi lại cho ta đến một màn như thế, ngươi lại đem tiền đốt cho không có chút nào quyền nói chuyện tiểu quý tộc, hiểu rõ này sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Tiểu phú hào mồ hôi chảy đầy mặt, ta, ta không biết. Thẩm đại ban lệnh lùng nói, ta tới kể ngươi nghe sự tình gì đi. Ngươi bại lộ chính mình bản chất, ngươi căn bản ngay tại xương mù cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Tinh thông trong giới quý tộc người sẽ không đi tìm những kia tiểu quý tộc, người ta sẽ trực tiếp tìm chính chủ. Ngươi cứ như vậy, tất cả liền đem chính mình hư thực hoàn toàn bại lộ tại những quý tộc kia các lao ra trước mặt. Ngươi cho rằng quý tộc lao ra sẽ chỉ nói những kia vừa thối vừa dài nói gì không hiểu từ ngữ sao? Sai lầm rồi. Bọn hắn chân chính câu chuyện thật là ăn người. Quý tộc có đẳng cấp. Ngươi nửa tháng này lại tại trên người bá tước hao tốn 2 tỷ, vậy ngươi muốn tại trên người công tước tốn hao bao nhiêu? Ít nhất là tăng gấp bội. Như vậy mới có thể để cho bọn hắn thỏa mãn. May ngươi không phải con ta, bằng không ta ngã chết ngươi. Tiểu phú hảo gì thường sợ hãi, thầm bả bá, ngươi phải mau cứu ta à? Thẩm đại ban thở dài này đã không có cách nào. Tiểu phú hào đội và nói: thầm bà bá, van cầu ngươi nể tình cha ta trên mặt giúp ta một tay. Thẩm đại ban trầm ngâm hồi lâu mới nói: tốt tốt một việc thế mà để ngươi làm hư hại, ta thật phải thật tốt đập ngươi. Nghe người trẻ tuổi. Vấn đề này còn có cứu vãn chỗ trống, thì nhìn xem động tác của ngươi có nhanh hay không. Tiểu phú hào đội và nói: ta nhất định nghe theo ngài chỉ huy. Thẩm đại ban thanh lanh nói: hiện tại muốn đi nhập đề. ngươi phải hao phí khí lực công lược đại quý tộc nhân vật chủ yếu. Tiểu phú hào ngơ, đó là ai vậy? Thẩm đại ban giải thích nói: công tước cùn lì nhảm hắn là gia tộc cùng đình nhậm tổ trưởng quân đồn chú hương giang chuẩn tướng củng đình nhậm là tộc nhân của hắn ta vốn là muốn để ngươi toàn bộ công lược vụ đô đại công nhóm như vậy cho dù là hao tốn giá cả to lớn tốt xấu vậy để các ngươi một nhà dựng vào đại công nhóm phương pháp không ngờ rằng để ngươi làm cho đập tiểu phú hào mặt đỏ tới mang hai hiện tại không có cách nào còn thừa lại ba tỷ tiền vậy không đủ tiểu phú hào không dám tin ba tỷ còn chưa đủ hả thâm đại ban cười lạnh nói 50 ước vốn là đủ đừng nói một công tước chính là hai vị công tước cũng đủ rồi nên tiên cũng có thể đập chết bọn hắn chỉ là ngươi nửa tháng này đến đem bá tước chi phí nhất quá cao ba mươi mấy vị tiểu quý tộc lại hao tốn ngươi hai tỷ bọn người kia nằm mơ vậy không nghĩ tới hội dây nhiều tiền như vậy ngu xuẩn ngươi vừa bãi thị trường vậy vừa bãi du thuyết quý tộc các lao ra giá cả ngươi đem đại công nhóm khẩu vị nuôi điêu người ta mỗi ngày trong nhà ma đau liền đợi đến ngươi đến bọn hắn trên cửa làm khách tốt hung hăng làm thịt ngươi một đao tiểu phú hào đặc biệt đau buồn phẫn nộ này không phải tương đương với nói chính hắn là một con coi tiền như rất sao chính mình cốt như thế áp chế sao dựa theo ngươi vung tiền quy mô ba tỷ là căn bản không đủ một trăm bức còn tạm được. tiểu phú hào thất thanh nói, thầm bà bá, ta nhưng không có nhiều tiền như vậy, hội đồng quản trị cũng sẽ không để ta vận dụng nhiều tiền như vậy. thầm đại ban lạnh lèo nói, lẽ nào ta không biết sao? tiểu phú hào lần nữa im lặng, hắn bị giáo huấn sợ. thầm đại ban thở dài, hiện tại có thể không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể công lược cùn li nhảm đại công. ba tỷ nên có thể đem cùn li nhảm đại công cho công lược tiếp theo. tiểu phú hào hưng phấn nói, như vậy cha ta thì có thể đi về sao? thầm đại ban cho hắn dội cho nước lạnh, ngươi nghĩ gì thế? ba tỷ chỉ là bảo đảm có thể đem đại công cho công lược tiếp theo. Đế quốc đại công còn có cái khác 27 vị đấy. Tiểu Phú Hào trong lúc nhất thời không nói gì, lẩm bẩm nói, ta thật sự không có tiền. Lúc này hắn không nói ra được hối hận. Nếu sớm địa dựa theo thẩm đại ban chỉ điểm làm việc, chỉ sợ đại phú hào lúc này đã sớm nhận ra. Hết lần này tới lần khác hắn phát huy chính mình tính năng động chủ quan, không ngờ rằng lòng tốt sẽ làm chuyện sai. Ngươi không cần quan cái này, trước tiên đem Cùn nệ nhảm đại công cho công lược tiếp theo. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi ngoài ra chuẩn bị 3 tỷ. Chỉ là này 3 tỷ không thể cho ngươi, phải đợi đến ngươi công lực củ nệ nhảm đại công sau khi thành công lại cho hiện tại ngươi phải giống như thần dữ của một dạng, một phân tiền hận không thể trở thành một khối hoa. Tiểu phú hào liên tục gật đầu, ta hiểu rồi. Thẩm đại ban đột nhiên hỏi, để ngươi sắp đặt tại hương giang đầu đường sự việc hủy bỏ đi. Tiểu phú hào khẽ giật mình, ngươi nói nhường những người kia hồi đi làm việc. Thẩm đại ban nổi giận, làm sự tình phải bắt được trọng điểm. Đại phú hào chưa có trở về, ngươi để bọn hắn hồi đi tham gia công tác là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nói cho đốc gia phủ ngươi sợ sao? Bán cũng không có quay đầu tiễn, ngươi nếu dám làm như thế, đều không cần người ta vụ đô đại lao ra ra tay, đốc gia phủ thì có thể để ngươi chết không có chỗ trôn. Ta nói chính là ám sát." Tiểu Phú Hào đội vàng đáp ứng, "Đúng, thầm bà bá." Thầm đại ban tình cảm chân thực không muốn cùng Tiểu Phú Hào nói chuyện, sau khi suy nghĩ một chút, hay là giải thích cho hắn một phen, hương giang bên này xảy ra chút tình hình, bên trong Tiểu Phú Hào nhóm đã bất mãn ngươi hành động, bọn hắn còn không phải thế sao tại Dương Mù cũng không có nửa điểm phương pháp. Lúc này, nếu xảy ra chút việc, ngươi rất có thể bị người lợi dụng tát phát. Thời gian khác chúng ta cũng đúng không sợ vấn đề này, nhưng là bây giờ không được. Ngươi đáp tội một nhóm lớn quý tộc đại lao ra. Do đó, trước đó tính toán hủy bỏ đi. Tiểu Phú hào trang phục đều bị mồ hôi ướt, đội vàng hồi đáp: "Thẩm bá phụ, rằng nghe ngài." Chương 374, huy động người, còn phải huy động người, mục 374, huy động người, còn phải huy động người, mục không ra Lâm Phong thì toán, lôi đỉnh An Ninh điện thoại bị đánh phát nổ, đoàn chống bạo động cũng không đủ cầu. "Phong ca, bảo an của chúng ta nhân viên toàn viên chờ lệnh." Loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, Kiến quân đều muốn nhường có chút bảo vệ bộ ước. Lý Phú cho Lâm Phong giới thiệu tình huống. "Bộ ướt?" Lâm Phong khẽ nhíu mày, "Vì cái gì hệ?" Lý Phú giới thiệu nói, hiện một tổ bảo vệ, đơn độc thuê hàng năm chi phí cũng là tại 100 vạn đến 2 triệu trong lúc đó. Có thể là dựa theo đoàn chống bạo động với trí, một lần xuất động 50 người chi phí là 80 vạn đến 100 vạn. Có như thế một tháng, kiếm có thể so sánh cho Phú Hào làm một năm bảo vệ mạnh. Lâm Phong lắc đầu, không thể bội ước. Làm ăn quan trọng nhất là thành tín. Chúng chi chúng ta là làm bảo vệ, nếu này đều có thể bội ước, không người nào dám yên tâm mời chúng ta. Lý Phú thở dài, đáng tiếc. Lâm Phong cười nói, này có gì có thể tiếc. Tiền là kiếm cũng xong. Loại cục diện này 10 năm có gặp nói là một trận gió cũng không quá đáng. Chúng ta làm ăn, thời gian ngắn bạo lợi tất nhiên mê người, nhưng nếu như có lựa chọn, thế thủy trường lưu mới là chúng ta truy cầu. Lý Phú nghi kĩ cũng thế. Ngươi quay đầu nói với Kiến Quân một chút, chúng ta làm sự tình muốn lâu dài, trước mắt lợi nhuận lại mê người cũng phải nhận ở. Lý Phú cười nói, phong ca ngài yên tâm, Kiến Quân cũng chính là nói một chút mà thôi, hắn sẽ không vi phạm ý nguyện của ngài. Lâm Phong thản nhiên nói, ta bắt các ngươi làm tâm phúc, cũng liền với các ngươi mở rộng nói chuyện. Thanh thật giảng, các ngươi cả đám đều đều sẽ một mình đảm đương một phía. Theo công ty phát triển, vẫn không thể mọi chuyện cũng xin chỉ thị ta, luôn có nhường chính các ngươi làm quyết bắt lộc. Các ngươi chính là cất bất lộc, chính xác quan niệm muốn dưỡng thành. Ngươi đem lời này nói cho Kiến Quân, hắn sẽ minh bạch ý của ta. Lý Phú vậy đã hiểu Lâm Phong ý nghĩa. Tượng Lý Phú, Vương Kiến Quân đám người thật là Lâm Phong tâm phúc, sớm muộn sẽ biến thành phương diện đại quan. Đại lao làm mẫu, tế lao chiếu vào làm. Lâm Phong đây là đang cho bọn hắn quán thầu tư tưởng của mình. Phong ca, Kiến Quân cũng làm miệng qua một miệng miệng, hắn là có chút đáng tiếc tới tay lợi nhỏ tôi. Lâm Phong nhún nhún vai, ta không là để cho ngươi biết sao? tiền này chưa hẳn không kiếm được. Lý Phú sợ ngây người, vẫn đúng là năng lực kiếm được. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên. Lý Phú lập tức hứng thú, Phong ca, ngài nói sao có thể kiếm số tiền kia? Lâm Phong nhún nhún vai, đơn giản a, thêm người là được. Lý Phú cười khổ không thôi, nếu thêm người là được rồi, chúng ta về phần như thế xoắn xuyết sao? Bảo vệ thế nhưng việc cần kỹ thuật. Hồng Hưng các minh đệ có bất đồng, nhưng đại bộ phận đều không có kỷ luật, bọn hắn không làm được loại chuyện như vậy. Lý Phú chỉ là lạc tiên hồng dẫn đầu hành đạo đội. Nhóm người này trải qua lôi đình luyện tập, quả thực tiến bộ không ít. Đương nhiên thói quen xấu vậy một đồng lớn, chuyện đơn giản nhất chính là không có kỷ luật. Vậy không phải là không có kỷ luật, chỉ là không đạt được Lý Phú yêu cầu. Cứ không đủ kỷ luật thì thoát không ra xã đoàn phạm chủ. Tại Lý Phú vương kiến quân đám người trong mắt, bọn hắn vẫn là một nhóm đám mỗ hợp. Ai nói với ngươi muốn tìm Hồng hương huynh đệ? Lý Phú ngạc nhiên, không tìm chúng ta huynh đệ của mình, kia tìm ai? Lâm Phong hướng bắt chỉ chỉ, quê nhà a. Lý Phú làm lúc thì khuyên cả nói, Phong ca, không tốt a. Chúng ta nơi này đã có hơn 300 huynh đệ tại, đến tiếp sau lại gia nhập hơn 200. Lối đỉnh thành phần tại Hương Giang kỳ thực không phải bí mật ngài không sợ đốc gia phủ người ngủ không được cho ngài làm khó dễ sao? Lâm Phong cười ha ha, ta chiêu công người mà thôi. Thương Giang theo toàn thế giới đưa vào nhân tài, ta tìm người ra bán thủy, vô cùng hợp lý a. Lý Phú mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, ngài lập nói dối cũng không mang theo nháy mắt, theo quê nhà nhận người ra bán thủy, cái này làm sao có khả năng? này không sạch bồi thường tiền sao? cho dù lui một vạn đốt nói, ngươi còn có thể thật muốn nhận người bán thủy, làm gì chiêu quê nhà quân nhân giải ngũ? Hồng Hương bao nhiêu chơi bời lêu lổng cổ hoặc tự chờ lấy công tác đâu? a, hiện tại Hồng Hương cải tổ các nơi đều thiếu người. Miễn cưỡng nói còn nghe được a. Phong ca, lý do này không buồn cười a. Lý phú hay là tiến hành thư ký nghĩa vụ. Tiểu phú, ngươi làm người trung hậu, làm việc cẩn thận. Chỉ cần ta đem sự việc giao cho ngươi, ngươi nhất định sẽ làm rất tốt, rất đúng chỗ. duy có một chút, chính là không hiểu được bị báo. Lý phú cười khổ không thôi. Phong ca, vấn đề này ta quả thực biến báo không tới a. Chiêu quân nhân giải ngũ bán thủy. nói bừa cũng không thể lái như vậy. Lâm phong cười cười, cho ta tiếp đại quyển báo điện thoại. Lý phú lập tức bấm điện thoại, trong miệng còn quên đủ. Phong ca, nếu không chúng ta không muốn chiếu đi, là cái này Lý Phú, hắn sẽ không chút do dự chấp hành lâm phong mệnh lệnh, may mắn không có giữ lại, vậy sẽ nói ra ý kiến của mình, hoàn toàn không ảnh hưởng thi hành nhiệm vụ. Lâm sinh, có chuyện tốt gì chiếu cố tiểu đệ. Đại Quyền Báo điện thoại mang theo hỉ khí, hắn vậy sát thực cái kia vui vẻ, từ cùng Lâm Phong câu được sau đó, thạch đại đội cũng trở thành thạch phó cục. Bên trên đối với năng lực của hắn đặc biệt thỏa mãn, Đại Quyền Báo tự nhiên biết mình sao thăng trước, vì vậy đối với Lâm Phong đặc biệt địa cảm kích. Báo ca, có chuyện gì làm phiền ngươi? Lâm Phong vậy không lại nhảy toa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đại quyền báo cười nói, nói phiền bá gì, thái khách khí. Ngài có yêu cầu gì, chúng ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Đại quyền báo trước bị là không cho phép tùy tiện cho người ta hứa hẹn, Lâm Phong ngoại trừ. Lần trước hắn tiễn Dương khoa trưởng đi Hương Giang, kết quả ngày thứ 2 Dương khoa trưởng liền mang theo mục tiêu quay về. Hôm nay nghe nói Dương khoa trưởng lập xuống đại công, hình như thu được mấy nút hợp tư hay là đô la Mỹ. Đây là Lâm Phong năng lực nhỏ bé thể hiện, cũng là Đại quyền báo có can đảm đối với Lâm Phong làm ra cam kết nguyên nhân một trong. Ta muốn tại Hương Giang thành lập một trăm nước, cần đại lượng thành thật người có thể tin được tay. Ngươi cho ta chiêu một số người đi. Đại Quyền Báo trực tiếp cho rồi. Tại Hương Giang thành lập trạm nước bán thủy, đáng tin cậy sao? Lâm Sinh, ta biết ngài gia đại nghiệp đại, nhưng mà có phải hay không không đáng tin cậy a? Lâm Phong thẳng lắc đầu. Báo ca, ngươi cũng vậy tới qua Lục Giang, ngươi cũng uống qua Hương Giang bên này thủy. Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy Hương Giang thủy dễ uống sao? Một câu đem Đại Quyền Báo làm được trầm mặc. Hương Giang thủy dễ uống sao? Tình cảm chân thực không tốt uống. Theo Đông Giang tới thủy tốt một chút, thế nhưng thủy trong có thủy, vẫn là thôi đi. Đại Quyền Báo có thể khoan dung Hương Giang ở lại môi trường. Hắn cũng đúng hương Giang ẩm thực thỏa mãn, nhưng nếu là hương Giang thủy, muốn công nhân sao? Ta bên này nhường nước máy sửa người đi a, ngài muốn bao nhiêu? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta tình huống bên này người vậy hiểu rõ, tới trước một ngàn người đi, muốn xuất ngũ lao binh. Tin được loại đó, Đại quyền báo một lời đáp ứng, yên tâm, tuyệt đối là tin được. Xuất ngũ lao binh, ngài không phải bán thủy sao? Cái này cũng muốn xuất ngũ lao binh. Lâm Phong đốn núi bay, ta là trộn lẫn xã đoàn à, không muốn xuất ngũ lao binh, kia các công nhân đến bị người khi dễ làm sao bây giờ? Đại quyền báo âm thầm đoán thầm các ngươi thế nhưng hưởng hứng, tất cả hương giang ai dám khi dễ các ngươi? không muốn sống sao. vậy bởi vậy đại quyền báo hiểu rõ, lâm phong tuyển nhận xuất ngũ lao binh, chưa chắc là bán thủy. phong ca, vấn đề này ta phải hướng thượng cấp hồi báo một chút. đại quyền báo càng nghĩ vẫn là không dám hạ bảo đảm, bọn hắn đã cho hương giang chuyển vận 500 xuất ngũ lao binh, này nếu lại cho 1.000 người, này là muốn làm gì? đốc gia phủ người không được điên rồi nha. đại quyền báo cũng sẽ không chân thật cho rằng đốc gia phủ sẽ không biết quê nhà đạo tác. hương giang thế nhưng thủ đô gián điệp phương đông các nơi đều có gián điệp, đây cái sản còn để loạn. thật có lòng quân tình nhân viên, tuyệt đối không phải không biết lôi đỉnh màu lót. cũng may Lâm Phong làm là bảo vệ sự việc, trong khoảng thời gian này càng là hơn tiêu giao, vang không, đốc gia phụ thật sự không ngủ được. ngươi hỏi, một mực đến hỏi. Tiện thể cho ta hỏi một chút, ta muốn tại Đông Giang phụ cận đầu tư thành lập một nhà máy nước khoáng, cần gì thủ tục, phải bao lâu mới có thể làm tiếp theo. Đại quyền báo càng động, vẫn đúng là đi bán thủy. Lâm Phong nhún nhún vai, ta dễ buông trà. sao, thực tế yêu quý hồng trà cùng nhâm trà, tâm cơ cùng trà ô long ta vậy thích. Chàng ngon muốn tốt bằng bóng, nếu là không có hảo thủy, thương vị cũng giảm mất một nửa. Đại quyền báo lập tức nói, ta hiện tại thì hướng cấp trên báo cáo. Cúp điện thoại, đại quyền báo thẳng tắn rụng rằng, Lâm Sinh này là muốn làm gì? Lẽ nào hắn thật sự muốn đi hương Giang bán thủy? Chương 374, huy động người, còn phải huy động người, hai, chương 374, huy động người, còn phải huy động người, hai, có thể bán thủy, có cần phải hơn 1000 quân nhân giải ngũ sao? Đại quyền báo nghĩ nửa ngày vậy không nghĩ rõ ràng, nhưng vậy không dám sơ suất, trực tiếp cho đế đô thượng cấp gọi điện thoại. Lâm Sinh muốn 1000 quân nhân giải ngũ cho hắn. Đại quyền báo sợ ngây người. Lãnh đạo, ta nghĩ Lâm Sinh muốn người có thể muốn khác làm hắn rụng, chưa chắc là bán thủy. Lãnh đạo ngắt lời hắn. Lâm Sinh tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng của ngươi, hắn là chân chính ái quốc thương nhân. Hắn có yêu cầu, chúng ta nhất định thỏa mãn. Đúng rồi, kia một ngàn người ngươi tự mình giữ cửa ải. Đại quyền báo nghiêm nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo lại nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Người ta Lâm Tiên Sinh đều nói muốn thành lập một nhà máy nước uống, đầu tư là thực sự. Đây là vị kỳ nhân, chúng ta dựa theo hắn nói đi làm là được rồi. Đông Giang bên ấy ngươi phải làm điểm công tác. Đại quyền báo còn có thể nói cái gì? Lãnh đạo yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, Lâm Sinh bên ấy thuốc phải gấp, những người này sợ là khó tìm. Lãnh đạo hờ hững nói, cái này đơn giản, ta sẽ việt tỉnh cùng Quế tỉnh phát cái báo tin, đi Hương Giang được sẽ làm địa ngôn ngữ, hai cái này tỉnh tự nhiên có ưu thế. Đại quyền báo trong lòng thất định, lãnh đạo nói được rõ ràng, nhưng là muốn cân đối này hai tỉnh, cấp bậc kia có chút cao, Á Lâm Sinh địa vị bây giờ cao như thế sao? Hắn lập tức đem ý nghĩ này theo trong đầu xoạt tan, dù sao bên trên lên tiếng, chính mình làm theo là được rồi. Cái khác thực sự không phải hắn cai quản sự việc. Đại quyền báo tự nhận là đã hiểu rõ Lâm Phong tại lãnh đạo trong lòng địa vị, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp. Điện thoại phóng không có một cái nào giờ. Việc tỉnh thì có 500 người xe chạy tới hắn công tác địa điểm. Đại quyền báo người đều tròn bảng. Đây là quân nhân giải ngũ. Kia từng chiếc đại tiện phóng tỏ vẻ được hiểu rõ, này căn bản chính là tại ngũ được rồi. Dẫn đầu mặt không thay đổi nói với hắn, "Thành cục, chúng ta quân nhân giải ngũ phục mệnh báo đến." Đại quyền báo tốt im lặng. Ngươi một hơi này có nên hay không lại cứng một chút. Người đến liền phải huấn luyện, Đại quyền báo làm vấn đề này xe nhẹ đừng quen. Dù sao trước trước sau sau hắn huấn luyện thật nhiều người, vừa nhập học không có 2 phút, lại có người đi tới công tác của hắn đơn vị, điểm danh tìm hắn. Đại Quyền Báo ra ngoài xem xét, thảo ra hỏa lá sắt bách quế tình, lại là từng chiếc đại tiệt phóng, lại là xe xe quân nhân giải ngũ. Đại Quyền Báo thế này mới đúng lâm phong tại lãnh đạo trong lòng địa vị có một sáng tỏ nhận biết. Huấn luyện, ngay lập tức huấn luyện. Tốt tại những người này tất cả đều hội bạch thoại, ngược lại cũng không khó huấn luyện. An cho tới khi nào xong thôi, Đại Quyền Báo lại nhận được một chiếc điện thoại. Đây là Đông Giang nơi nào đó, một vị nhân viên công tác nói cho hắn biết, nhà máy nước khoáng đã xây xong, kỳ thực không phải xây xong, là cái này địa phương một nhãn hiệu, vừa mới kiến thiết không lâu. Chỉ cần Lâm Phong tài chính đúng chỗ, lập tức liền có thể chuyển lượng. Đại quyền báo nét mặt không nói ra được đặt sắc. Này còn có thể làm cái gì? Gọi điện thoại đi. Lâm Sinh, ngài giao phó sự việc đã làm tốt. Lâm Phong rất là kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Đại quyền báo chân tâm thật ý nói, Lâm Sinh, ngài giao phó sự việc, quê nhà có thể chưa từng có thở ở qua. Hắn đem sự việc nói một lần. Lâm Phong trầm mặc rất lâu, này mới nói, nhà máy nước khoáng ta sẽ phái người đi đón quản sản xuất, thủy tài nguyên rất trọng yếu, không thể ra mảy may qua loa. Điểm ấy mời Quý Phương đã hiểu. Đại Quyền Báo đương nhiên nói, tinh doanh quyền sở hữu tại ngài chỗ nào, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Phong lại nói, cái công xưởng kia định giá bao nhiêu? Đại Quyền Báo bài tập làm được cướp chừng, lúc này báo một con số. Lâm Phong không chút do dự nói, ta tăng giá 30 thu mua, vậy có lỗi với người ta? Thanh thật giảng, ta là muốn chính mình tiến tiết một nhà máy. Thuận tiện hỏi một chút, đối phương thu cái gì tiền tệ? Đô la Hồng Công được không? đô la mỹ cũng được. Đại quyền báo trong nháy mắt nói không ra lời. Thiên Nhoan bạn ngữ đọc lại thành một câu. Lâm Sinh đại khí. Trước đây thu mua địa phương nhà máy, định giá đã là đánh giá cao. Lão gia nhân hiểu rõ Lâm Phong phong cách, tự nhiên làm ăn nói chuyện làm ăn. Lâm Phong không những tại báo giá tăng thêm 30 còn cần ngoại tệ trả tiền. Cái này trong ngoài cho nguyên hán chủ nhiều hơn không ít lợi nhuận, các mặt đều có thể đã thông báo đi. Đại quyền báo thở dài. Lâm Sinh nên ngài phát tải. Lâm Phong cười ha ha, làm ăn nói chuyện làm ăn, chúng ta thành lập nhà máy, chỉ riêng tốn hao thời gian thì đây những ngày tiền tài nhiều nhiều năng lực lập tức đầu tư sử dụng, cái này có thể giúp ta rất nhiều. thanh thật giảng, chỉ riêng những thời giờ này, thì so với ta nỗ lực được hơn rất nhiều. đại quyền báo chỉ coi lâm phong đang khách sáo, hắn làm sao biết, tại kẻ có tiền trong mắt, thời gian là tiền tài không thể cân nhắc đồ vật. nếu là tiền tài thật sự có thể mua đến thời gian, tất cả phú ông đều sẽ cười điên rồi. đã như vậy, ta muốn nhân hòa đồ vật có phải hay không hai ngày này là có thể đến? đại quyền báo cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, người ngày mai là có thể đến. thủy lời nói, nếu đi đường thủy, ngày mai cũng có thể đến. Lâm Phong ngay lập tức đánh nhịp báo ca, làm phiền ngươi đem tiểu phú số điện thoại di động cho bọn hắn. Năng lực nhanh chóng tìm thì nhanh chóng tìm, ta có tác dụng lớn. Đại Quyền Báo Hiếu kỳ nói, Lâm Sinh, ngài bên ấy rất gấp lắm sao? Lâm Phong cũng không gạt hắn, lôi đỉnh có một cái đơn đặt hàng lớn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa vặn kiếm một đợt tiền. Chẳng Qua cũng không có bao giải, cũng là một hai tuần lễ. Chờ đến không sai biệt lắm, nước này đứng cũng nên tạo dựng lên. Đại Quyền Báo người đều cho rồi, ngài thật nếu để cho bọn hắn bán thủy đi. Lâm Phong khó hiểu nói, vì sao không thể bán thủy? Bán thủy vậy có thể bán ra cái nhà giàu nhất. Đại Quyền Báo quả thực không có thể hiểu được. Suy nghĩ một lúc, lại hỏi Lâm Sinh, không biết ngươi muốn cho bọn hắn cái gì lãnh ngộ. Lâm Phong không chút nghĩ ngợi nói, trước mặt một nhóm người đồng dạng. T. Đại Quyền Báo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là hiểu rõ, Lâm Phong cho lôi đình nhân viên tiền lương cao tới đáng sợ, mỗi người mỗi tháng 2 vạn đô la hưởng công. Còn có ngày Tết ban thưởng. Này một ngàn người nếu cũng như thế cho tiền lương, Lâm Sinh có phải hay không nhiều một chút? Đại Quyền Báo đương nhiên hy vọng nhà mình huynh đệ tiền lương càng nhiều càng tốt. Vấn đề là hắn cũng không muốn nhường lâm phong phá sản a nếu là bởi vì này một ngàn người nguyên nhân nhường lâm phong phá sản này thật đúng là sai lầm lâm phong dùng sức lườn một cái ta là nhà tư bản đại quyền báo thầm nghĩ, ngươi đây là nhà tư bản phương giang phú hào đến quê nhà đầu tư hắn vậy thấy cũng nhiều vậy không có người biết giống như ngươi địa vung tiền lâm phong cúp điện thoại nói với lý phú buổi tối hôm nay quê nhà muốn tới một ngàn người nói với kiến quân một tiếng chuẩn bị ký càng bọn hắn ăn ngủ lâm phong bạch xoan xoẹt địa mở một tờ chi phiếu uy cũ cũ đây là bọn hắn dự chi một tháng tiền lương lý phú quy ngủ phong ca trực tiếp đi lôi đỉnh sổ sách không tốt sao? Sao có thể vận dụng ngươi tiền của mình? Ngươi không phải nói cho chúng ta biết sao? Làm sổ sách muốn rõ ràng, đừng cho đốc gia phủ nắm được cán. Lâm Phong ngạc nhiên nói, tại sao phải đi lôi đỉnh sổ sách? Lý Phú đương nhiên nói, lôi đỉnh bảo vệ không đi lôi đỉnh sổ sách đi đâu trong. Lâm Phong im lặng nói, ta khi nào nói bọn hắn là lôi đỉnh bảo vệ? Lý Phú sợ ngây người, lẽ nào bọn hắn phải không nào? Lâm Phong buồn cười nói, đám người này có thể khách mời mấy ngày bảo vệ hoạt động, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải cái gì bảo vệ, bọn hắn là ta chạm nước công nhân làm sao có khả năng đi lôi đỉnh sổ sách? Lý Phú kém chút điên rồi. Phong ca, ngươi theo quê nhà muốn một ngàn quân nhân dàn ngũ, thật muốn đến Hương Giang bán vị A. Lâm Phong không hiểu nhìn hắn, ta nói được không rõ ràng sao? Lý Phú cười khổ không thôi. Là hắn nông cạn. hắn thật đúng là làm Lâm Phong là nói đùa đấy. Tuyệt đối không ngờ rằng người ta là đến thật sự. Tiếp nhận chi phiếu sau đó, Lý Phú lại sợ ngây người. Phong ca, những người này công lương một tháng hai vạn. Có phải hay không biết nhiều? Lâm Phong khó hiểu nói, nhiều như vậy biết? Lý Phú cười khổ nói, Phong ca, một tháng hai vạn cái này cần bán bao nhiêu thủy mới có thể kiếm về được? chúng ta lôi đình an ninh trước đó tiền lương áp lực rất lớn, cũng liền là thứ sau một tháng hoàn toàn thực hiện lợi nhuận. nước này đứng, năng lực kiếm tiền. lâm phong cười lấy lắc đầu, tiểu phu a, thứ ngươi phải học có rất nhiều. nếu không phải nước này đứng ta không thể ăn ăn một mình, ta thật có thể để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là bán thủy bán đi một nhà giàu nhất tới. lý phú bán tín bán nghi. trên trực giác, lý phú cho rằng đây nhất định phải bồi thường tiền. có thể lâm phong truyền kỳ trải nghiệm ở chỗ này, lý phú lại có chút do dự. có thể lần này lại là phong ca đối với đây. Chương 375, Lâm Phong lại một hạng mục lớn, một, mục 375, Lâm Phong lại một hạng mục lớn, một, đại quyển báo nói được thì làm được, Lâm Phong ngày thứ hai tỉnh lại lúc, Lý Phú đã tới trước báo cáo, phong ca, quê nhà người đã đến, cũng không có đi hải quan, mà là chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi đường thủy, một bộ phận trèo núi đến. Các minh đệ cũng vô cùng mệt nhọc, ta đã sắp đặt bọn hắn tại Lôi đỉnh cao ốc nghỉ ngơi. Lôi đỉnh cao ốc mặc dù là Lôi đỉnh an ninh công tác nền tảng, nhưng trên thực tế, gánh chịu là dừng chân cùng huấn luyện nhiệm vụ. Sắp đặt 1000 người vấn đề không lớn. Lâm Phong nhíu mày, vượt biên đến. Lý Phú thở dài, "Ta hỏi qua báo ca, báo ca nói ngươi cần thời gian." Lâm Phong thẳng lắc đầu. Đại quyền báo thế nhưng lòng tốt làm chuyện xấu. Quê nhà người tới có thể bình thường thông qua, không cần vượt biên. Không duyên cớ cho người mà cớ. Lâm Phong lập tức nói, "Nương Giang thừa vũ cho bọn hắn an bài tốt thân phận, đi chính quy đường tắt. Thời cuộc hỗn loạn, chúng ta cơ bản bản không thể loạn." Lý Phú đáp ứng. Một ngàn người tại Lôi đỉnh cao ốc thái chói mắt, phân lượt nhường đội viên cũ dẫn bọn hắn đi hương giang dạo chơi. "Không." Dương Thiên Hồng sắp xếp người dẫn bọn hắn đi dạo. Hương Giang không lớn, có một hai ba ngày là có thể quen thuộc. Lý Phú một một cái dưới cuối cùng nói: Phong ca muốn hay không bên cạnh công tác bên cạnh nhớ đi. Lôi đình đơn đặt hàng có rất nhiều, chúng ta chính cần muốn nhân thủ. Lâm Phong suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Nhường Thiên Hồng người chống lên là được, những người này về sau có tác dụng lớn, nội tình nhất định phải trong sạch. Lý Phú khẽ giật mình, ngài muốn nhiều người như vậy không phải muốn tiêm đợt này sao? Lâm Phong thở dài, ta cũng không biết báo ca động tác nhanh như vậy a. Bình thường tới nói thành lập một nhà máy nước khoáng, nếu không có mấy tháng làm sao có khả năng xây thành. Ai ngờ đến quê nhà nhiệt tình như vậy trực tiếp thì cho ta thu mua một tòa mới xây dựng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh sự việc có biến ta tự nhiên muốn đi theo sửa đổi kế hoạch của chính mình chạm nước sự việc muốn trước giờ Lý Phú ngạc nhiên nói thật sự chính là bán thủy Lâm Phong nhún nhúi bay đây chính là một đại thị trường ta có thể không muốn đi uống những kia nước cất Hương Giang đập chứa nước thủy một lời khó nói hết dựa vào trung quy là đông giang thủy cũng không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề rõ ràng là giống nhau nguồn nước đến Hương Giang mỗi cái đại khu hương vị vô cùng không giống nhau Hương Giang người bình thường uống còn không phải thế sao nước vắng bóp đồ kia thủ chúng không cao, bọn hắn uống là nước cất, danh xưng là tối nước sạch nguyên, nước cất không tốt sao? Lý Phú rất buồn bực. Lâm Phong thuận miệng nói, trên thế giới này, tất cả thủy sưởng, không người nào dám trực tiếp đem nước cất bán cho người tiêu dùng. Lý Phú khẽ giật mình, vì sao? Lâm Phong nhún nhuyễn bay, sẽ chết người đấy. Lý Phú giật mình, Phong ca, có phải hay không thái khoa trương? Lâm Phong lắc đầu, cũng không phải khoa trương, nhân thể cần thủy, nhưng càng cần nữa trong nước mang theo vi lượng khoáng vật chết. Trên thế giới tất cả thương dụng thủy, chỉ phải vào miệng. Tại suối sưởng lúc đều sẽ tăng thêm nhất định lượng thứ gì đó, chủ yếu là khoáng vật chất, cũng đúng thế thật vì sao chúng ta uống đến trong miệng thủy có cảm thấy chát có ngọt. Nước lọc là không có hương vị, ảnh hưởng cảm giác thứ gì đó là khoáng vật chất quyết định. Lý Phú ngạc nhiên. Lâm Phong mỉm cười nói, thủy sưởng tăng thêm thứ gì đó nơi nào có thiên nhiên chính mình sinh ra tốt. Lúc cho Hương Giang thị dân một chút thủy dung động. Lý Phú bán tín bán nghi. Lâm Phong cười mắng, ngươi đây là biểu tình gì? Có phải hay không tại lương Giang đợi thời gian lâu dài, quên quê nhà ngọt nước giếng. Lý Phú lắc đầu nói, ta già nhà nước giếng gần đây cũng không cam chịu ngọt cũng không biết vì sao, uống đến trong miệng có chút cảm thấy chát, ngược lại là hờ nhỏ, không, xuống phía trước thôi 5 năm, khi đó nước giếng ngoài cực kỳ. Lâm Phong trầm mặt xuống tới, mở miệng nói, kia người quê nhà có phải hay không phát triển được không tệ. Lý Phú gật đầu, đúng vậy a, ta giả nhà phụ cận thành lập rất nhiều nhà máy, các hương thân thời gian rất có hy vọng. Lâm Phong thở dài, đây là nước ngầm ô nhiễm. Phát triển đại giới a. Lý Phú khẽ giật mình. Lâm Phong hơi giảng thuật một lần, Lý Phú nghe xong thì cấp bách, ta một hồi liền gọi điện thoại về, để cho ta mẹ bọn hắn uống nước suối. Lý Phú có chút xấu hổ, vì phong ca nguyên nhân trong nhà của ta kéo điện thoại, quá mắc. Lâm Phong cười ha ha, ngươi làm việc cần cù chăm chỉ, thủ lao tất cả đều do ngươi nên được. Hiện tại gia tộc Tiên Tiến phục vụ sát thực rất đắt, năng lực tiêu phí nổi là số ít người. Tương lai phát triển đứng lên liền tốt. Vấn đề này Lâm Phong có kinh nghiệm. Tiết trước lúc này, Lâm Phong là số ít có thể kéo được lên điện thoại nhân chi một. Lúc kia còn không phải thế sao điện thoại tự động, muốn người trực tổng máy bật. Tự động bay số điện thoại cơ vừa mới tại cả nước phổ biến rộng khắp lúc, điện thoại di động thì hứng khởi. Cố lời nói trên cơ bản không có có người dùng. Nghĩ, hay là từng đợt hoàng hốt cầm điện thoại tốn hao mà nói, hiện tại chúng ta gọi điện thoại, một tháng tốn hao không bao nhiêu, thế nhưng quê nhà vừa mới có thứ này lúc, xử lý một cái điện thoại di động hào thêm phần món ăn muốn hai bạn, đây chính là thập niên chín hai bạn. thực chất, món đồ kia phí tổn không đến một ngàn, nhưng di động liền bán cực kỳ quý. ngay lúc đó điện thoại di động thật là có tiền người đồ chơi, cùng người bình thường không có bất cứ quan hệ nào. di động công ty vậy không ác, làm thì chính là đám này kẻ có tiền. chính là bởi vì những người này nỗ lực, mới khiến cho đến tiếp sau di động chi phí giảm xuống. đây cũng là trình độ nào đó tiên phú mang hậu phú đi. Lâm Phong đem lời ngữ nói chuyện, Lý Phú nét mặt vô cùng đặc sắc, ta có thể không cảm thấy quang linh. Lâm Phong nhún nhúi bay, ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi tiêu tiền mua là vinh quang, là địa vị, thứ người khác không có, ngươi có, tự nhiên liền cùng người bình thường không giống nhau. Tiêu lòng hư vinh thì đủ ngươi hưởng thụ. Lý Phú lắc đầu, ta không muốn nảy lòng hư vinh. Lâm Phong yên lặng, hắn kèm chút quên đi. Lý Phú vừa cùng hắn lúc, tiểu tử này cần kiệm đến biết tất may may và vá năng lực xuyên một năm tình trạng. Nước đây sao? Lý Phú gật đầu, đến rồi, là tân nhị con đường. Nghe nói gặp phải thủy cảnh. Bất quá bọn hắn thượng tới kiểm tra xem xét là thủy thì cho đi." Lâm Phong mỉm cười nói, thương Giang ủy lại quê nhà tài nguyên, đặc biệt đồ ăn. Nếu bọn hắn dám chặn đường những thuyền này, kia cẩn thận bị người gõ một côn." Lý Phú đã đến một cái bình nhỏ. "Ta đoán Phong ca phải dùng thủy, cho nên vậy lấy ra một chút." Lâm Phong chỉ chỉ cốc. Lý Phú lưu loát điệu rót một chén. Lâm Phong nếm nếm, một ngụm chỉ làm. Vừa chỉ chỉ cốc, đầy nước, lại uống một hơi cạn sạch. Như thế ba lần. Lý Phú sợ ngây người, "Phong ca, không cần khoa trương như vậy chứ. Không phải liền là một chén nước sao?" Lâm Phong nhìn hắn một cái, cười nói: Chính ngươi nếm thử. Lý Phú không đồng ý, không phải liền là một chén nước sao? Hắn rót cho mình một ly, hứng hờ điệu nếm nếm, lập tức khẽ giật mình. Lộc lục lộc và uống một hơi cạn sạch. Lý Phú thần sắc rất là phức tạp, đây mới là thủy a. Hắn bình thường uống đều là cái quái gì? Ngươi là tại Hương Giang đợi thời gian quá lâu, quên đi ngọt thủy là tư vị gì đi. Lâm Phong cười lấy trêu chọc. Lý Phú cười khổ không thôi. Lâm Phong vô vô tay, mang lên mấy vò lồng thủy, chúng ta đi chuẩn bay. Lý Phú ngay lập tức làm ra sắp đặt. Ở trên xe, Lâm Phong nói ra quê nhà tính toán đơn vị cùng Hương Giang bất động. Chúng ta thị trường chủ yếu là tại Hương Giang, cho Tân Nghi gọi điện thoại, nhường hắn áp dụng Hương Giang tính toán đơn vị. Tân Nghi trở lại chưa mấy ngày, còn không có tốt tốt rồi cùng thập tăng muội thổ lộ, liền lại đi quê nhà. Không có cách, ra đây chỗ lẫn, vì chính là kiếm tiền. Hiện tại kiếm nhiều tiền cơ hội đang ở trước mắt, tự nhiên không thể nhìn nữa tình trường. Đây không phải Lượng Khôn bóc lột hắn, lượng khôn Thủy Linh cùng Lâm Phong đều muốn cho Tân Nghi sáng tạo một thổ lộ cơ hội, là chính Tân Nghi cho rằng kiếm tiền quan trọng, chủ động đem sự việc để xuống. Lựa Quân đáng người đại phái xem trọng Tân Nghi ý kiến. Lý Phú đáp ứng, đi vào trường quay, Lâm Phong tập trung nhìn bảo, thỏa mãn gật đầu. Lần này lại không có không có mắt người dám vòng vây bọn hắn trường quay. Lượng Côn nói với Lâm Phong, nay tiểu bàn từ động tác rất nhanh, lúc này mới mấy ngày à, chuyện xưa thì đập đến không sai biệt lắm. Đều nhanh gặp phải ta làm lúc chụp dâm đảng phiến tiến độ. Lâm Phong im lặng. Lượng Côn dâm đảng phiến còn không phải thế sao bị phiến, cũng là có cố sự vui tiết. đương nhiên, phim cấp 3 bên trong chuyện xưa tình tiết thì đừng hy vọng cỡ nào tinh xảo. Trước dùng một giờ chụp văn hí, sau đó dùng thời gian một ngày chụp ký võ. Dâm đảng phiến trọng điểm là ký võ. Cho nên cần tốn phí tối nhiều thời giờ đi mãi. Ta ngày càng cảm thấy tiểu bàn tử thoát mắt, nếu không, nhường hắn đến điện ảnh căn côn chụp mấy bộ dâm đảng phiến a. Cũng không biết tiểu bàn tử có bằng lòng hay không. Bọn hắn tiểu này đạo diễn vẫn rất có theo đuổi, coi như là người làm công tác văn hóa. Lựa côn là lão cửa hồng, dâm đảng phiến tự nhiên là cửa hồng một trong. Đương nhiên, dâm đảng phiến không cho phép tồn tại trên đời tụ, chỉ năng lực tự mình một người vụng trộm nhìn xem. Tại đạo diễn chuỗi xem thường cái bên trong, dâm đảng diễn chắc chắn rơi vào phim thương mại sau đó. Chương 375, Lâm Phong lại một hạng mục lớn, 2 chương 375, lâm phong lại một hạng mục lớn hai khôn ca liên tâm tiểu bản tử tuyệt đối sẽ đi lâm phong thuần thuộc từ trên thân lượng khôn thổi xuống một hộp xì gà hài lòng cho mình nuốt lượng khôn người đã tê căn bản cũng không để ý lâm phong cướp đoạt hành vi hiếu kỳ nói ta coi nhìn này tiểu bản tử trình độ kỹ thuật không thấp à thực sẽ chạy đến điện ảnh cản khôn trụng dâm đạm phiến lâm phong cười nói tiểu bản tử lão đậu là TV vương đại đạo diễn có thể nói là gia hảo viên tâm chẳng qua ngươi liên tâm tiểu bản tử không phải người đừng đắn gì hắn tháo xác xác định búng chắc sẽ đi trụng lượng khôn lập tức gật đầu thôi được quay đầu liền để tiểu bản tử đi chụp mấy bộ. Lâm Phong buồn bực nói, Khôn ca, ngươi có thời gian đi làm dâm đã phiến. Lượng Khôn lắc đầu, ta là muốn nhìn một cái tiểu bản tử năng lực đánh ra cái gì trình độ. Hiện tại thân phận của ta, ở đâu cần phải đi chụp dâm đã phiến. Chính cách buôn bán cũng làm không hết. Lâm Phong ngạc nhiên, ý của ngươi là muốn chính mình thưởng thức? Lượng Khôn gật đầu, đúng a, chính mình thưởng thức. Lâm Phong hỏi, a tẩu nếu nhìn thấy, nghĩ như thế nào? Lượng Khôn ngẩn ngơ, không tự chủ được việc eo, dành đến không có sự tình để nàng làm cái gì. Lâm Phong kinh ngạc nói. Đại lão, ngươi không phải là hư đi? Ngươi thế nhưng lâu dài dự sẵn ba năm cái bình chữa cháy người đấy, tại sao có thể như vậy? Lượng Côn tức giận nói ra, ba mươi như lang 40 như hổ. Ngươi a tẩu không phải người bình thường. Kỳ thực đây không phải trọng điểm. Lâm Phong buồn cười hỏi, vậy là cái gì trọng điểm? Lượng Côn thẳng thở dài, ngươi a tẩu muốn hại tử. Trừ ra mấy ngày nay, dường như mỗi lúc trời tối đều muốn giày vò ta. Không phải đem ta ép một dọn cũng không có mới xong việc. Lâm Phong đồng tình nhìn hắn, đại lão, đã sớm theo như ngươi nói, để ngươi cưới lao bà sinh con. Lượng Côn thẹn quá hóa giận, đi đi đi đi không lớn không nhỏ. Nếu là người khác, tỉ như Trần Diệu hoặc là Tân Mi đến treo gẹo hắn, lượng Khôn còn sẽ không như thế xấu hổ. Lâm Phong không giống nhau a đó là hắn nhìn lớn lên huynh đệ, tự nhiên có khác mùi vị tại. "Khôn ca, ta có một cái mới hàn mục, ngươi có muốn hay không tìm tới?" Lượng Khôn khẽ giật mình, "Cái gì hàn mục?" Lâm Phong nhún đũa, "Bán thủy đi." Lượng Khôn kinh ngạc nói, "Ngươi để ý chút tiền lẻ này." Lâm Phong buồn bực nói, "Bán thủy thế nhưng làm ăn lớn, ngươi lại nói là tiền chình." Lựa Khôn miệng cũng mở ra, "Bán thủy có thể là làm ăn lớn." Lâm Phong thở dài nói, "Ta không phải thường xuyên nói sao?" chỉ phải đối mặt hộ khách đủ nhiều, bán thủy vậy có thể trở thành đại phú hảo. Lượng khôn không đồng ý, đó là ngươi tùy tiện nói, bán thủy làm sao có khả năng trở thành giàu nhất? Lại nói, không phải liền là thủy sao? Phương Giang cũng có a. Từ đập chứa nước tu dựng lên, cũng không bằng trước đó như vậy thiếu nước. Người bán cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn bán thủy, có người mua sao? Cách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Lý Phú lập tức cho Lượng Khôn rót chén nước, cung kính đưa tới. Lượng Khôn càng thêm kinh ngạc, các ngươi đến thật sự a? Lâm Phong khó hiểu nói, lẽ nào ta còn có thể chơi giả hay sao? Đại Lão ta có thể nói cho ngươi, ta đem cái khác mọi thứ đều đã làm xong, liền đợi đến đưa lên thị trường. Lượng Côn Hoài nghi không hiểu nhìn Lâm Phong, lại nhìn một chút trong chén thủy, sau đó đến thử một miếng, lập tức nhãn tình sáng lên, lại đến một chén. Lý Phú đột nhiên cảm giác màn này rất quen thuộc, một chén sau đó có một chén, một chén sau đó lại một chén, mãi đến khi lượng khuôn bụng lớn lên, đánh một cái vang nức lúc này mới đình trị. Lượng Côn khôn vẫn không muốn cầm chén nước, đối với Lâm Phong điên cuồng chấm biếm, ta trước kia uống là cái quá gì? Lâm Phong cười cười, Đại Lão, ta không có lừa ngươi đi, đây mới gọi là làm thủy. Lượng côn hỏi, thứ này muốn bao nhiêu tiền một bình? Một khối. Lâm Phong kinh ngạc nói, ngươi sao có thể như thế vũ trụ trái nước này? Tốt như vậy nước uống, đương nhiên muốn ba khối. Lượng côn thiếu chút nữa có bị nghẹn chết. Hiện tại bạch linh tiền lương chẳng qua là ba ngàn. Ngươi một bình thủy bán ba khối. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hợp lấy bọn hắn công tác một tháng chỉ có thể mua một ngàn trái nước. Lâm Phong núm núm bay, loại nước này là bày ở tiệm tạp hóa, một bình ba khối tiền bất nhị giá. Chúng ta muốn bán là ba gỗ lồng hoặc là năm gỗ lồng thủy. Lượng côn cao mày nói, này muốn bao nhiêu tiền? Lâm Phong mỉm cười nói ba gỗ lồng thủy 30 ba biên, năm gỗ lồng thủy 50 biên. Lượng khôn mắt mở to, cái này có thể có người đi mua. Lâm Phong chân thành nói, đây chính là bạo lợi ngành nghề. Ta chuẩn bị tại Hương Giang 18 đại khu xây dựng một số trạm nước. Đừng nói làm huynh đệ không chiếu cố ngươi, một gia nhập liên minh trạm nước 10 bạn. Ngươi muốn bao nhiêu? Lượng khôn ánh mắt có chút phiêu hút, A Phong, việc buôn bán của ngươi nhiều như vậy, không cần phải. Cham chằm vào điểm ấy lợi nhỏ a. Lâm Phong ha ha cười lạnh, lợi nhỏ? Không cần ba ngày ngươi sẽ biết. Đại lão ngươi có muốn hay không? Lượng côn cao mày nói, ngươi thật xem trọng cái này mua bán. Lâm Phong im lặng nói, đây là làm ăn lớn. Nếu không phải ta nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, muốn kéo các ngươi một cái, bằng không ta còn lười nhắc nói cái gì đó. Gia nhập liên minh đứng mới bao nhiêu tiền? Ta tự mình một người toàn bao không được. Lượng côn nghe xong, lập tức nói, vậy ta muốn 20 cái gia nhập liên minh đứng. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, không bằng chúng ta đi tụ nghĩa đường nói một chút đi. Lượng côn đặc biệt im lặng, chút chuyện nhỏ này còn muốn đi tụ nghĩa đường? Lâm Phong rất là nghiêm túc, đây cũng không phải là tiền rinh. Chớ vì chút tiền ấy đả thương huynh đệ hoài khí. Lượng khôn Kinh Nghi bất định nhìn hắn. Hắn nhìn ra được, Lâm Phong là nghiêm túc. Suy nghĩ một lúc, đi tụ nghĩa đường. Vừa vặn vì điện ảnh, đường chủ của Hồng Hưng đại để nhóm, trừ ra Tân Nhi bên ngoài, những người khác tại. Lâm Phong đem Thủy Phô bày một phen, nói với mọi người nói, đừng nói làm huynh đệ không chiếu cố các người, ta muốn thành lập chạm Nước, cái thứ nhất nghĩ đến chính là bọn người. Gia nhập liên minh phí mỗi nhà 20 vạn, nghĩ muốn đi danh, toàn băng tự nguyện, tuyệt không miễn cưỡng. Thập Tam ngồi hỏi, "A Phong, Trạm Nước cần cái khác chuẩn bị sao?" Lâm Phong lắc đầu, "Trạm Nước không cần làm chuẩn bị." Dựa vào chúng ta cộng đồng tiệm tạp hóa là được, thập tam muội khẽ giật mình, cũng là không cần trước đầu nhậm. Lâm Phong lắc đầu, không cần. Bất quá ta muốn đầu tiên nói trước, nước này đứng, nhất định phải dựa theo ta chế định giá cả đến bán. Mỗi cái chạm nước ta cần muốn an bài một công nhân. Tiền lương không cần các ngươi gánh vác. Thập tam muội hứng thú, nước này vào giá cùng giá bán theo thứ tự là bao nhiêu? Lâm Phong nhún bay, ba gỗ lồng thủy cho các ngươi 21 đồng, năm gỗ lồng là 35 đồng. Các ngươi ra bên ngoài mua bán lời nói ba gỗ lồng một thùng là 33 biên, năm gỗ lồng một thùng là 50 biên toàn bộ hương giang thống nhất ra bán, mọi người xôn xao, quá mất đi. Lượng côn tha có thú vị nhìn một màn này, làm ăn ý nghĩ, hắn quả thực không so được lâm phong. nhưng lâm phong nghĩ muốn thuyết phục những đường chủ này đại đệ, chỉ sợ không dễ dàng đâu. lâm phong hỏi lần nữa, có người muốn gia nhập? nếu như không có người, vậy tự ta bao cho mệt. các ngươi về sau cũng không nên nói ta không kéo các ngươi một cái. lượng côn âm thầm lắc đầu, lâm phong việt là nói như vậy, những người này việt là không có khả năng gia nhập. quả nhiên thật sự như lượng côn tính toán, trung nhân châu đầu ghé hai nhiều, gia nhập yếu đang lúc lượng khôn cho rằng lâm phong phải tao ngộ họa tớ lũ lúc có người ra đây làm dối ba cơ cười nói ta trên địa bàn nhà máy nhiều dùng lượng nước đại a phong ta muốn 10 cái gia nhập liên minh cửa hàng lâm phong cười nói cơ ca có ánh mắt a lượng khôn âm thầm lắc đầu a phong xem bộ dáng là thật sự phải tao ngộ họa tớ lũ đường chủ của hồng hưng nhóm đều biết ba cơ vẫn có năng lực đứng ở sai lầm một bên vương Kiến quân dơ tay nói đại lão ta muốn 20 cái phủ lâu tuấn không cam chịu tu thủ đại lão ta muốn hai cái sơn nguyên dơ tay lên gọn gàng mà linh họ nói phong ca ta muốn ba Đại Dê cười ha ha, A Phong, ta muốn 40. Lựa Côn con mắt trợn lớn, này cùng mình nghĩ không giống nhau a. Chương 376, Lâm Phong lại đúng rồi, 1, chương 376, Lâm Phong lại đúng rồi, 1, các ngươi điên rồi. Này cuối cùng, A Phong đây là đang hồ đồ a. Lựa Côn người đều mê dại. Lúc về đến nhà vẫn là không có nghĩ thông suốt đây là vì cái gì. Đi công ty triển khai cuộc họp, làm sao lại như thế mất hồn mất vía đúng không? Thủy Linh rất kỳ quái quấy Lựa Côn chẳng thái. Ta cảm giác người của công ty cũng điên rồi. Lựa Côn lẩm bẩm nói, hắn dựa vào Thủy Linh chăm chọn đem sự việc nói một lần. Thủy Linh con mắt cũng sáng lên, Á Phong lại có mới hạng bụng. Từng thanh từng thanh lượng khôn đẩy ra, đội vàng lấy ra điện thoại đánh qua, Á Phong, nước của ngươi đứng, cho Á Khôn 20 cái được hay không?" Lâm Phong cười ha ha, Á cậu, ta cho Khôn ca lưu lại 40." Thủy Linh mừng khấp khởi nói, "Ngươi Khôn ca không có buồn phí thương ngươi. Bao nhiêu tiền ta đưa qua cho ngươi." Lâm Phong yên lặng, cùng những người khác đảm tiền, cùng đại lão còn có thể đảm tiền. Kỳ thực, nếu không phải sợ các minh đệ không coi trọng, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn gọi tiền. Một trạm nước gia nhập liên minh phí 20 vạn. Bọn hắn một tháng có thể hồi vốn." Thủy Linh cảm thán nói, "Còn là huynh đệ các ngươi tình cảm tốt. Hai ngày này có thời gian hay không, tới nhà ăn cơm." Lâm Phong hỏi, "A đậu tự mình xuống bếp sao?" Thủy Linh níu nhíu mày, "Đương nhiên." Lâm Phong cười nói, "Vậy ta khẳng định đi." Thủy Linh mừng khấp khởi mà nói, "Quyết định a." Lúc này mới có điện thoại. Lượng Khôn càng ngây người, "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi của công ty cũng điên rồi, ngươi vậy điên rồi." Thủy Linh chợt nhìn Lượng Khôn một chút, cũng chỉ có ngươi mới sẽ cho rằng Hổng Hưng các đại lao điên rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu một người nói có vấn đề, kia có khả năng có thể tất cả mọi người cho rằng a phong hạng mục hội kiếm chỉ có chính ngươi phản đối ngươi nói vấn đề xuất hiện ở ai ở đâu lượng khôn rất buồn bực a phong đầu tư xác thực tinh chuẩn nhưng cái này không giống nhau a thủy linh buồn cười nói có cái gì không giống nhau ta coi nhìn a phong rất lợi hại lượng khôn rất bực bội ngươi có phải hay không tròn vắng tại hương giang bán thủy cái kia có thể kiếm mấy đồng tiền một trạm nước gia nhập liên minh phí muốn 20 mươi vạn cái này cần bán bao nhiêu thủy mới có thể kiếm về được chúng ta hồng hương đang cải tổ dựa theo a phong cho quy hoạch Thủy tiện đem xã đoàn bộ phận làm ăn cải tổ, kiếm chẳng phải đầy cái này nhiều, tốn thời gian cố sức a. thủy linh hỏi, kiến thiết một chạm nước cần đại đầu nhập không? Lựa côn khôn lắc đầu, không có. a phong nói, chỉ cần dựa vào thành lập tốt tiệm tạp hóa là được. đơn giản là nhiều đầu nhập điểm vận chuyển công nhân thôi. thủy linh cười, này không phải. Lựa côn con mắt cũng trừng lớn, ngươi đang nói cái gì a? thủy linh buồn cười nói, a phong chạm nước cơ hội là linh đầu nhập. đại đầu đơn giản là người của chúng ta công. chạm nước cần công nhân đi mỗi nhà các hộ đưa nước, những kia thủy có thể ngọn. Chính ta tính một cái, như là nhà chúng ta mỗi ngày tối thiểu phải dùng 3 thùng 3 gỗ lồng. Lượng Quân khẽ giật mình, ngươi trường nào thì dùng qua A Phong mang về nước? Thủy Linh thở giải, A Phong có vật gì tốt còn có thể quên ngươi. Kiến quân trước kia thì đưa tới cho ta 20 thùng nước, 3 gỗ lồng cùng 5 gỗ lồng các 10 thùng. Ha ha, đây mới là thủy a. Lượng Quân bừng tỉnh đại ngộ đồng thời có chút tự đắc, ta cùng A Phong kia là quan hệ như thế nào? Có sự tình tốt lúc, hắn đương nhiên trước hết nghi ta. Thủy Linh thế là cho hắn tính toán một khoảng, thủy quang này là uống là cùng. Ta trưng cầu ý kiến bác sĩ gia đình, như là chúng ta mỗi người mỗi ngày cần không sai biệt lắm 0.7 gỗ lồng thủy, hương giang phổ biến người nhà đông đảo, một gia đình ít nhất cũng phải năm người. nói cách khác, chỉ dùng tại uống cũng phải 35 gỗ lồng thủy. này còn không chỉ a nấu cơm, giặt quần áo, lê đất, lại phải gấp bội, một gia đình một tiên năm gỗ lồng thủy đều không đủ. cứ tính toán như thế đến, một gia đình ít nhất một tháng muốn 30 thùng năm gỗ lồng thủy. năm gỗ lồng thủy một thùng bao nhiêu tiền? lũ con người đều chết lặng, hoàng hốt nói, a phong cho vào giá là 35, ra bên ngoài bán năm mươi. linh lập tức nói, đó chính là một thùng nước có mười lăm lợi nhuận. 30 thùng đó chính là 450 trăm Chúng ta Hương Giang cư xá mật độ nhân cầu đại, một cư xá ít nhất cũng phải thiên hộ người. Một tháng chính là 45 vạn. Lựa khôn con mắt trường được siêu cấp đại, 45 vạn. Không có lầm sao? Thủy Linh mỉm cười nói, kia làm sao có khả năng lầm? Lựa Khôn suy nghĩ một lúc phản bác, sẽ không, cũng không thể này một ngàn hộ trong đám người tất cả người ta đều dùng tới à? Thủy Linh ha ha cười không ngừng. Hương Giang thị dân tốt ganh đua so sánh, nhà ta dùng tới, nhà ngươi không cần, mặt mũi này mặt hướng ở đâu đặt? Nếu cái khác đại đầu thứ gì đó, vẫn đúng là không giống vậy so sánh nhưng này là thủy a một tháng 450 mỗi cũng chi không nổi sao lượng khôn ngẩn ngơ thật sự chính là đạo lý này lẽ nào ta thật sự sai lầm rồi thủy linh trắng nón nả ngón tay chỉ tại lượng khôn trên đầu ngươi nhà thật là thông minh một thế hồ đồ nhất thời lượng khôn khó nhận lấy cái chết không đúng ta làm sao lại như vậy phản đối đâu ta cùng a phong là quan hệ như thế nào a ta làm sao lại như vậy hoài nghi hắn thủy linh nói khẽ này rất bình thường lượng khôn nghiêm mặt nói không này không bình thường thủy linh cười lấy lắc đầu bình thường a lượng khôn không hiểu rõ làm sao lại bình thường? ta cùng A Phong quan hệ, tại Hồng Hưng thậm chí giang hồ, lại có ai so ra mà bận. thế nhưng Hồng Hưng cái khác đường chủ nhóm cũng tin tưởng A Phong lựa chọn, duy chỉ có ta không tin. rốt cục ở đâu xảy ra vấn đề? Thủy Linh buồn cười nói, nói ngươi hồ đồ ngươi vẫn đúng là hồ đồ rồi. ta hỏi ngươi, nhưng làm là đại sự, tỷ như nói A Phong muốn đi làm chuyện nguy hiểm gì, ngươi ủng hộ không ủng hộ? lựa côn phải may không do dự, khẳng định ủng hộ A. kiếm tiền lúc có thể không mang theo ta, liều mạng lúc nhất định phải huynh đệ cùng tiến lên nha. đánh hồ thân huynh đệ, ra trận cha có lính, đây còn phải nói. Thủy Linh nún núp bay, này không phải là được rồi. Hai Minh đệ các ngươi không có bất kỳ vấn đề gì. Lượng khôn hay là khó chịu, nhưng vì cái gì ta giả là hoài nghi A Phong đầu. Thủy Linh thấy rõ ràng, ngươi hoài nghi vấn đề tất cả đều là A Phong đầu tư lựa chọn. Lượng khôn tâm mệnh, đúng A. Nếu ta trước kia đi theo A Phong đầu tư, hiện tại đã sớm là hàng tỷ phú hảo. Thủy Linh hoàn toàn đã hiểu Lượng khôn tâm tình, cái này ta ngược lại thật giá hiểu rõ nguyên nhân. Lượng khôn liền bội văn hỏi, lão bà, ngươi nói đây là vấn đề gì? Thủy Linh thở dài, ngươi bảy tuổi thì thu dưỡng Á Phong hai người các ngươi xuất sinh nhập tử hơn 10 năm, các ngươi tên vị huynh đệ thực chất cùng phụ tử vậy không có bao nhiêu khác nhau. Lượng khôn có hơi ngẩn ngơ, ngay lập tức lắc đầu, phụ tử cái gì vẫn là thôi đi, a phong là ta huynh đệ tốt nhất. Thủy linh lại lườm hắn một cái, vấn đề chính là ở đây. Lượng khôn rất là hiếm lạ nhìn thủy linh, tình cảm tốt cũng là ta hoài nghi a phong nguyên nhân. Thủy linh rứt khoát nói được trắng ra, tình cảm của các ngươi không phải phụ tử, thắng qua phụ tử, chẳng qua chính là ngươi từ nhỏ nhìn a phong lớn lên, đối với a phong quản lý tài sản sự việc có một chút xíu lệch lạc. Lượng khôn nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi nói tử nhỏ một chút được hay không?" Thủy Linh giải thích nói, cái này cùng làm phụ huynh không sai biệt lắm, tự mang một tầm ảnh chủ. A Phong lại làm sao lợi hại, ở trong mắt ngươi vẫn luôn là tiểu Hải tử, mặc kệ hắn có bao nhiêu thành tựu, hắn ở trước mặt ngươi vẫn là tiểu Hải tử một. Ngươi hội một cách tự nhiên dùng chính mình thường trực đến phụ định á Phong phán đoán. "Không khác, phụ huynh mà." Lượng Khôn khẽ giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như thật sự chính là như vậy, a mỗi lần Lâm Phong nói được những kia nhìn lên tới không đáng tin cậy đầu tư đề nghị, Lượng Khôn lại bộ phận cũng không cùng. Đây không phải nói Lượng Khôn bất lực, hắn là làm cá viên lập nghiệp tự có chính mình một bộ thương nghiệp suy luận, Lâm Phong cho ra đề nghị vượt ra khỏi hắn thường thức pháp y, hắn tự nhiên là không theo. Quan hệ của hai người không phân người ta, thường nhân hội Cố Kỵ có thể hay không không nể mặt Lâm Phong, lượng khôn căn bản không cần bận tâm. Vậy bởi vậy, hắn bỏ qua rất nhiều Lâm Phong mang tới phát tài cơ hội. Trước đó một thằng tìm không thấy nguyên nhân, hiện tại Kinh Thủy Linh vừa phân tích, lập tức liền minh bạch qua đến. Chương 376, Lâm Phong lại đúng rồi. 2, chương 376, Lâm Phong lại đúng rồi. 2, Lựa Khôn ôm Thủy Linh nói, lão bà ngươi thật tốt, khuyên ta vậy lưu cho ta mãn mũi. Ngươi nói thẳng ta không nghe a phong lời nói là bởi vì yếu đất tự tôn không được sao thủy linh cười như không cười nhìn hắn thật sự lượng côn lừa một cái cái kia có thể là giả sao ta là bán cá hoàn lập nghiệp tự xưng là cũng là làm ăn một tay hảo thủ luận buôn bán ta vậy không sợ hai ai đường chủ của hồng hưng nhóm ai có ta buôn bán tới tinh tế a phong làm ăn hay là ta giáo đây này thủy linh hì hì cười không ngừng lượng côn ôm thủy linh nói ta một thằng buồn bực vì sao tài vận của ta không tốt thủy linh ngắt lời hắn tài vận của ngươi còn không tốt sao lượng côn đương nhiên nói cùng a phong so sánh Tài vận của ta đương nhiên không tốt. Nếu một mực đi theo A Phong bước chân đi, hiện tại cho dù không so được Đại Phú Hào bọn hắn, cũng coi là Hương Giang người có tiền A. Thủy Linh chỉnh trọn gật đầu. Như thế thật sự. Trước kia vẫn không biết nguyên nhân làm sao, nghe ngươi nói chuyện mới hiểu được. Nguyên lai like ta xem thường A Phong, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy chúng ta không thấy được chỗ. Về sau A, nhưng phạm là hắn kéo ta làm ăn, vô nào ném là được rồi. Thủy Linh cho hắn tiêm cho mũi thuốc dự phòng, liền sợ lần sau A Phong đưa ra cái hạng mục, ngươi lại trúng mắt. Lượng khôn cười ha ha, ra đây chỗ lẫn, vì kiếm tiền. Ta điên rồi cùng tiền không qua được sao? Ngươi xem trọng đi, dù thế nào ta cũng sẽ nghe A Phong. Thủy Linh nhẹ nhàng đập hắn một quyền, ngươi hiểu rõ liền tốt. Đại Dê cái đó ngốc hàng cũng ngốc nết tin tưởng A Phong, ngươi cùng A Phong quan hệ có thể là Đại Dê so ra mà vượng. Lại ngươi từ chối nhà mình huynh đệ. Lượng Côn mở mịn nói, Đại Dê có đầu óc sao? Phu Thê hai người liếc nhau, cùng nhau cười to. Chuyển qua ngày qua, Lượng Côn liền để Trần Diệu đến xử lý trạm nước sự việc. Trần Diệu nói ra, Lý Sinh, chạm nước sự việc tốt làm cũng không tốt làm. A Phong tại mỗi cái chạm nước cũng thả một người một nhà. Lượng Côn buồn bực nói, nghĩa là gì? Trần Diệu giải thích nói, A Phong tại mỗi cái trạm nước cũng thả một quê nhà người tới. Hắn thì thầm nói cho ta biết, muốn thành lập một cố định mạng lưới tình báo điểm. Lượng Côn cười nói, tượng là tác phong của hắn. A Phong coi trọng nhất tin tức, chúng ta hồng hưng cũng không có thiếu dựa vào A Phong thông tin kiếm tiền giấy. Trần Diệu lập tức đem muốn nói chuyện cho nuốt vào trong bụng. Lượng Côn cũng nói như vậy, còn có cái gì dễ nói? A Diệu, nói cho các minh đệ, phải nghe lôi đình lời nói. Những người này cũng không bình thường. Trần Diệu khe dật mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Côn ca, ngài hiểu rõ a. Lựa Côn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, không ngại kể ngươi nghe, A Phong tại gia tổ quan hệ rất tốt. Bằng không, ngươi cho rằng quê nhà sẽ phái ra nhiều như vậy tinh anh qua tới sao?" A Phong việc cần phải làm toàn lực ủng hộ. Trần Diệu lập tức trầm tĩnh lại, "Đúng. Đợi đến Trần Diệu sau khi đi, Thủy Linh cười nói, "A Diệu không tệ." Lựa Côn lệnh hừ một tiếng, "Ta đương nhiên hiểu rõ hắn không sai, chính là tâm nhãn có chút nhiều. Hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi A Phong." Thủy Linh cho Trần Diệu giải thích, "A Diệu còn không phải thế sao hoài nghi A Phong, mà là hoài nghi này một nhóm người." Lựa Côn cười lấy giải thích Á Phong làm người rất là trầm ổn, chưa hề đi ra làm sự tính lúc, miệng nghiêm cực kỳ, từ trước đến giờ đều là ta phân phó cái gì hắn thì làm cái đó, từ chính mình ra tới làm việc sau đó, rất là khiêm tốn. Cả người xảo trá tàn nhẫn, căn bản sẽ không cho người lưu hạ bất luận cái gì tay cầm. Hồ sơ của hắn đây tất cả chúng ta cọp lại cũng trong sạch cực kỳ. Dạng này huynh đệ, như thế nào lại ra ra dối. A Diệu là nghĩ nhiều, Thủy Linh như có điều suy nghĩ. Lượng côn chuyển hướng chủ đề, cái đó gọi là vương tinh tinh tiểu bảng tử còn thật sự có một tay, cái này phim chiếu giảm quay phim tốc độ thật nhanh. Ta đập đến cũng là đã nghiền. Đáng tiếc bộ thứ nhất thì trộm xong rồi. Thủy Linh khẽ cười nói, ngươi muốn điện ảnh liền để A Phong cho ngươi biết nhiều cái kịch bản nha. Lựa côn nhún nhún bay, A Phong muốn đi di loạn, chờ hắn trở lại hắn nói đi. Đúng rồi, ta cùng đinh giao vậy đã lâu không gặp, ngươi là hắn A Tẩu, còn nhớ chuẩn bị chút lễ vật. A Phong những lao bà này, đối với lao nương là thật sự đề bụng. Ngươi cái này làm lớn tẩu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thủy Linh lườm hắn một cái, này còn cần ngươi nói. Ta trước kia thì chuẩn bị. Lựa côn càng phát ra cao hứng cổ hoặc từ bên trong hắn phần diễn là trước trụ, bởi vậy sớm điệu thì hoàn thành. lượng khôn có chút nhang chán, có thể đường phố lại loạn, rước quát thì ở nhà. vốn cho rằng này một ngày xuống không có chuyện gì, ai mà biết được đến lúc buổi tối, điện thoại vang lên không ngừng. cái thứ nhất gọi điện thoại tới là hồng hưng đồng minh tân liên thắng, khôn ca, năng lực cầu ngươi một chuyện tình sao? lượng khôn có chút kỳ lạ, a lạ, hai nhà chúng ta công ty là đối tác, về phần dùng đến cầu sao? lời mặc dù nói như vậy, lượng khôn giọng nói rất là vui sướng. tân liên thắng cũng là giang hồ thập đại một trong, lạc trí minh nắm hắn làm việc, dùng câu chữ nhờ lượng khôn rất là vui vẻ. Lạc Chí Minh có chút xấu hổ. Khôn ca, mang mang bọn ta tân liên thắng phát tài a. Lượng khôn buồn buồn nói, hồng gương cải tổ, các ngươi không phải cùng dạng đi theo sao? Công ty của chúng ta làm làm ăn cùng công ty của các ngươi đều không khác mấy a. Lời này nói như thế nào? Mang bọn ngươi phát tài. Lạc Chí Minh giải thích nói, ta nói chính là chạm nước. Lượng khôn ngạc nhiên, chạm nước? Tin tức của các ngươi linh như vậy thông sao? Lạc Chí Minh bội vàng giải thích, đây không phải là cửu long thành tế nhãn mở mấy cái chạm nước sao? Ta đi đến, đó mới là thủy a. Ta trước kia uống đều là cái quái gì? Ta hỏi tế nhãn mới biết được, nguyên lai like các ngươi hưởng hưng làm dậy rồi chấm nước, dùng la đông giang nước chảy, thuần thiên nhiên không tăng thêm. Khôn ca, có thể hay không đem chạm nước tại chúng ta tân liên thắng địa bản vậy ra tăng mấy cái? Lượng khôn cười nói, chạm nước là a phong làm, tiểu đà tiểu nháo mua bán các ngươi vậy để ý. Lạc trí minh cười khổ nói, này nếu mua bán nhỏ, cái kia còn có mua bán lớn sao? Cựu long thành bên này mấy cái chạm nước kín người hết chỗ, thật nhiều người cũng đặt trước không lên thủy. Buổi sáng ta cùng tế nhang nói chuyện trời đất lúc, hắn bảo hôm nay có người tiễn một ngàn thùng nước đến không biết muốn bán tới khi nào buổi chiều ta đi lúc thủy hết rồi lượng khôn mở to hai mắt nhịn cái gì thủy bán hết rồi lạc chí minh liên tục gật đầu đúng a thủy bán hết rồi rất nhiều hộ khách cũng trực tiếp gấp bội đặt trước tê lượng khôn hít vào một ngụm khí lạnh ngươi đừng gạt ta đi một ngàn thùng nước còn chưa đủ cung ứng lạc chí minh thẳng lắc đầu chưa đủ a tây kiểu long mật độ nhân khẩu mặc dù không so được bắc giác có thể như thường là mật độ cực cao chỗ té nhãn cười đến con mắt cũng bị mất khôn ca mang minh đệ một cái đi lượng khôn khe nướng mẻ ngươi vẫn đúng là để ý những thứ này buôn bán nhỏ, Lạc trí minh nặng nề thở dài. Khôn ca, các ngươi hồng hưng gia đại nghiệp đại, có thể cho rằng bán thủy là tiểu sinh ý. Chúng ta tân liên thắng không so được các ngươi tài đại khí thô. Thế nhãn một chạm nước một tháng rút bỏ các loại chi phí cũng có thể vào sổ hai ba mươi bạc. Đồng thời, chạm nước còn có thể thu xếp minh đệ. Đầu nhập lại không cao. Đây là nhất đẳng mua bán. Lượng khôn âm thầm nhũ môi, thế nhãn cái miệng rộng này, tiếng trầm phát đại tài cũng sẽ không. Hắn vừa muốn nói khéo từ chối, đột nhiên liền nghĩ tới trần diệu lời nói, vấn đề này, vậy không phải là không thể chúng ta là huynh đệ sát đoàn, người đưa ra đề xuất, ta chắc chắn sẽ không từ chối. bất quá, này mua bán là a phong, ngươi được gọi điện thoại cho hắn. lạc chí minh đại hỉ, đa tạ khôn ca. cúp điện thoại sau đó, lượng khôn trực rất hán, thật làm cho ngươi nói, a phong ánh mắt quả thực có ác. thế nhãn gia hỏa này chạm nước mới vừa vặn gây dựng, liền để lạc chí minh theo dõi. thủy linh mừng khấp khởi nói, đây là chuyện tốt ta. bất quá, ngươi cứ như vậy nghe a lạc nói với a phong. lượng khôn nhún nhúi ngươi đừng quên a phong nước sôi đứng dự tính ban đầu, hắn là muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo kia làm sao có khả năng từ chối a lạc cũng không thể gặp được sự tình gì thì trên giang hồ ra hoa hồng a thủy linh mỉm cười lâm phong treo thưởng hoa hồng là xã đoàn đại sát khí luôn vận dụng sát thực không tốt lắm thủy linh vừa muốn nói chuyện điện thoại lại vang lên lựa khôn nét mặt cổ quái đưa điện thoại cho thủy linh tư đồ đánh tới thủy linh khẽ giật mình hắn gọi điện thoại làm gì ta cũng không phải đông tinh người nhận lấy điện thoại tư đồ hạo nam khẩn tình nói đại lao có thể hay không mời khôn ca cho chúng ta mấy cái chấm nước chương ba đều là muối thủy một chương ba đều là muối thủy một a đông tinh cũng muốn lượng khôn trực tiếp cho rồi khôn ca ngài vậy không coi là người ngoài chúng ta nói trắng ra chúng ta đông tinh tình cảnh rất nguy hiểm may mắn mà có hồng Hưng che chở bằng không đông tinh cũng không biết bị ai cho chiếm đoạt Khẩn cầu khôn ca cho chúng ta mấy cái chấm nước lượng khôn lập tức tỉnh báo lại tại sao phải cho các ngươi chấm nước tư đồ hạo nam thần sắc phát khổ nghiêm túc nói khôn ca hồng hưng là muốn cải tổ a trong khoảng thời gian này không nước cầu vòng đều khinh thường cùng chúng ta tranh giành lượng khôn cười nói thiên hồng đều với các ngươi tranh có các ngươi chơi Tư đồ liên tục cười khổ, lời nói thật đều là không dễ nghe, lại đông tâm. Lạc Thiên Hồng tại Hồng Hưng danh sách bên trong ngay cả một cái đường chủ đều không phải là, chỉ là một vị đại đệ. Cũng đã đem đồng la loan cho vận thành một cỗ dây thừng, nhường Đông Tinh thậm chí xung quanh xã đoàn có đi. Tư đồ Hạo Nam tình nguyện đối mặt Lâm Phong Lý Phú cũng không nguyện ý đối mặt Lạc Thiên Hồng, không phải hắn đây cái trước dê đối phó, thuần túy là vì Lạc Thiên Hồng tuổi tác. Lạc Thiên Hồng tuổi nhỏ đắc trí bên ngoài, công phu của hắn vậy cao đến bõ đắng. Tư đồ Hạo Nam đã là hiện tại Đông Tinh thứ nhất thằng cồn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lạc Thiên Hồng. Xã đoàn vốn là làm ăn cho dù hai cái xã đoàn dậy rồi xung đột, hai bên cao tầm cũng sẽ có con đường tiến hành điều tiết, đơn giản là bồi thường tiền bao nhiêu sự việc thôi. Thế nhưng Lạc Thiên Hồng không giống nhau A gia hỏa này rất được Lâm Phong sủng ái, làm sự tình càng là hơn không sợ trời không sợ đất. Tư đồ thậm chí cảm giác, ngay cả Lâm Phong, tiểu tử tóc xanh Lạc Thiên Hồng cũng không sợ. Đụng tới dạng này chủ, trừ ra đem hắn thu phục, vẫn đúng là không có biện pháp khác. Mấu chốt nhất là, Tư đồ Hạo Nam đánh không thắng, cái này bất tức được hung ác. Cú may Lạc Thiên Hồng vô cùng có chủ mực, một lòng cứng ngọ. Bằng không, không chừng vấn đề này muốn làm sao làm đấy? Tư đồ ra đây trộn lẫn, vì kiếm tiền, tình cảm về tình cảm, làm ăn là làm ăn. Tư đổ đối và nói, khôn ca, ta hiểu rồi. Hai người cũng là người quen. Lượng khôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. giang hồ bằng hữu trải rộng mỗi cái xã Đoàn. Làm người phép lối về phép lối, có thể nói đi thì nói lại, nếu là không phép lối, ngươi làm gì ra đây trộn lẫn xã Đoàn? Tư đổ đối với lượng khôn tính cách hiểu rõ vô cùng. Khôn ca, các ngươi hồng hưng muốn chuyển hình, có một số việc không thiện nhiễm, chúng ta đồng tinh làm, cũng đúng thế thật cảm tạ quý Sa Đoàn che chở. Tư đổ thượng đạo cực kỳ. Lượng khôn lệnh vươn một tiếng hiện tại tất cả Hứa Giang còn có cái nào xã đoàn dám đến chọc chúng? Đồn cảnh sát cũng sẽ không đến chọc chúng. Tư lộ im lặng. Lượng côn lời nói đến mức rất lớn, nhưng này là lời nói thật. Người ta lôi đỉnh An Linh ngay cả đại phú hào người đều dám đánh. Tới đối đầu, đồn cảnh sát chỉ có thể duy trì trật tự. Hồng Hưng đánh người, nửa một ít chuyện đều không có. Đồn cảnh sát đâu? Hay là chỉ có thể đàng hoàng duy trì trật tự? Hồng Hưng danh vọng tiến một bước tăng lên, đã sớm cùng đồng Tinh kéo ra trên lệnh. Không, Hồng Hưng hiện tại cùng Trung Nhĩ tín là một cái cấp bậc. đương nhiên, cái trước no bụng được hơn nên hắn sao? Tư đồ chính bắt hết ốc muốn khuyên nhủ lượng khôn ngay miệng, liền nghe đối phương nói ra: "Nệ tình lao bà của ta trên mặt mũi, cho các ngươi chạm nước." "Bất quá, một chạm nước gia nhập liên minh phí là 25 vạn. Ta nói với ngươi lời nói thật, đương chủ của Hồng Hưng đại để nhóm gia nhập liên minh phí là 20 vạn. Thu nhiều các ngươi năm vạn, ta cần cho công ty có một bàn giao." Tư đồ đại hỉ, đa tạ Khôn ca. Lượng khôn cười cười: "Các ngươi muốn mấy cái?" Tư đồ đội bằng nói: "Chúng ta muốn 100." Lượng khôn lấy làm kinh hãi: "100?" Tư đồ Hạo Nam giải thích nói: "Địa bàn của chúng ta là không so được Hồng Hưng." rốt cục hay là có đông đảo sảnh đường. Nếu làm cái khác làm ăn, chúng ta khẳng định là không so được hồng hưng. Hồng hưng cùng đông tinh là một đôi ban gia, cũng không trách đông tinh nghĩ bối bột. cả hai địa bàn hoàn toàn không giống. Hồng hưng địa bàn tất cả đều là dòng người tụ tập chỗ, hay là kinh tế phồn vinh dòng người khá nhiều chỗ. đông tinh đâu? hoặc là đại phú hoặc là nghèo rất mùng tơi? thì cực đoan như vậy. Tỷ như thái bình sơn thượng có một cái sảnh đường, đó chính là đông tinh. cái khác xã đoàn không có ai đến cùng đông tinh tranh. vì sao? không có lợi ích ra. ai dám tại thái bình sơn đùa dỡ hoành? đây chính là Hương Giang nổi danh nhất, khu nhà giàu. ở tại trên Thái Bình sơn đám người không phú thì quý, Đông Tinh dám đối bọn họ thu phí bảo kê sao? Chỉ cần bất luận kẻ nào có một cái manh mối, người ta tùy tiện gọi điện thoại đều có thể quét ngang Đông Tinh của xã chỗ có sinh ý kiểu này địa bàn muốn tới làm gì. Lượng khôn gật đầu, không có vấn đề. chẳng qua một cứ điểm ta muốn an bài một công nhân, yên tâm, thì là đơn thuần liên hệ nguồn nước công nhân, không cần các ngươi nhận tiền lương. Tư đồ cười nói, khôn ca đây là đánh mặt ta à? bọn hắn tiền lương chúng ta Đông Tinh gánh chịu chính là. Lựa Côn tức giận nói, "Bọn hắn một tháng tiền lương hai bạn, ngươi vậy gánh chịu." Tư Đồ lập tức giữ im lặng. Lựa Côn suy nghĩ một chút nói, làm ăn này là áp phòng, ta bên này cho phép, ngươi có thể cùng hắn liên hệ." Tư Đồ Hạo Nam lớn tiếng nói, "Đa tạ Khư ca." Lựa Côn cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đâu tính lại muốn một trăm chảm nước. Thủy Linh khẽ gật đầu, Tư Đồ Hạo Nam là làm hiện thực. trăm, cũng coi như được rồi đi." Lựa Côn thở dài, "Ta này chết tiệt lòng tự trọng a, ngay cả Tư Đồ đều có thể thấy rõ sự việc, ta cũng nhìn xem không rõ." Nói xong, hắn lắc đầu. Thủy Linh cười nói, hiện tại đã biết rõ vậy không hết à? nàng bưng lên một chậu giáp lư thang, lựa khuôn mặt cũng tái rồi. lão công uống một chút. lựa khôn cười khăng nói, giữa ba ngày uống cái này không tốt ta. thủy linh ôn nhu nói, nếu muốn hài tử liền phải mua cái phương diện tăng lên một chút. ta đã sắp xếp ổn thỏa cho người thực đơn. lựa khôn cảm thấy không ổn, cái gì thực đơn? thủy linh nghiêm túc nói, buổi sáng một chậu con đầu, giữa trưa giáp lư thang, buổi tối roi châu nướng rau hẹ. lựa khôn mồ hôi cũng xuống, cười khăng nói, đây cũng quá bổ a. thủy linh lắc đầu, a phong không phải tại gia tộc có quan hệ sao? ta kính nhờ hắn đi làm hoa hồng tây tạm cùng rượu hồ cốt lượng côn đột nhiên vỗ chán của mình không cần như vậy đi trước kia thật thích ăn này giáp ngư thang có thể chỉ cần nghĩ đến về sau mỗi ngày đều được ăn cái đồ chơi này lượng côn cảm giác trời đều sập. đỉnh ra lý phú đi đến lượng côn đại hỉ tiểu phú chưa ăn cơm à nội bang tới dùng cơm lý phú nhìn lướt qua trên bàn cơm canh, đồng tử co rụt lại lập tức đứng tại chỗ không núc đích đỉnh ra ta phụng phong ca mệnh lệnh cho các ngươi mang đến một nước thủy linh ngạc nhiên nói thủy không phải hôm qua vừa đưa đến sao lý phú khẽ cười nói cái đó là chạm nước dùng thủy, cùng hôm nay cái này không giống nhau, lượng khôn nước gì Lý Phú nhiều chỉ hoãn thời gian, có cái gì không giống nhau? Lý Phú lấy ra cái hòm, xuất ra một bình thủy tới, lượng khôn vợ chồng con mắt cũng chừng lớn, cái bình này nhìn dường như bảo thạch đồng dạng, cái bình không có cái khác ký hiệu, bình trên người có một logo phong tuyển, đây là cái gì? Thủy Linh tò mò nhìn cái này, bỡ lỉnh bỡ lỉnh cái bình, lần đầu tiên thì thích, đây là phong ca tại gia tộc mua sắm một chỗ tư nhân nguồn nước, là mộ trên núi cao phát hiện, cái này nguồn nước không hướng ra phía ngoài bán chỉ cung cấp cho phong cá thân bằng hảo hữu Lão phu nhân nơi đó đã đưa đi, sau đó chính là đỉnh ra ngài nơi này, ta cho các ngươi đưa dòng rồi sẽ cho các cá tẩu tiễn. Lượng khôn lắc đầu, á phong vậy thật là, uống nước vậy như vậy. Hôm qua đưa tới thủy đã rất khá. Thủy Linh lại nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, á phong mới là phú hảo diễn xuất. Ngươi muốn học phải trả nhiều đấy. Lượng khôn kinh thường nói, uống chai nước coi như phú hảo. Trường 377, đều là muôn thủy. Hai, trường 377, đều là một thủy Hai, thủy linh thở dài mu Ngươi thật tốt tốt rồi cùng Á Phong học một ít. Chúng ta hồng hưng nếu cải tổ thành công, ngươi thì sẽ trở thành chân chính thượng lưu nhân sĩ. Thượng lưu nhân sĩ có thể không phải chỉ là để bàn tay lớn chân khoe khoang tiền tài, kia không gọi đại phú ông, gọi là làm nhà giàu mới nổi. Chân chính thượng lưu nhân sĩ, an mặc đủ nghị, mỗi cái phương diện đều là vô cùng chú ý. Liên lấy an mà nói, bọn hắn dùng chính là mình nguồn nước, an chính là mình nông mục chẳng cung cấp sản phẩm. Lượng khôn ha to miệng. Thủy linh cười cười, đương nhiên, đây là đỉnh cấp phú hảo mới có thể thứ năm giữ. Lượng khôn kỳ quái nói, làm sao ngươi biết? Thủy Linh giải thích nói, "Này lúc trước A buồn nói cho ta biết." Lựa Côn cao mày nói, "A buồn, ta nhớ được tiểu muội nói cho ta biết, A buồn sinh hoạt vô cùng khảo cứu, thay vì nói hắn là xã đoàn đại Lao, không bằng nói hắn là công ty đưa ra thị trường ủy viên quản trị." Thủy Linh gật đầu, A buồn khắp nơi tính toán, không ngờ rằng tính toán đến cuối cùng, đem chính mình cho đi mưu hại. Lựa Côn nhế môi, "A buồn thật sự chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại điển hình, cũng là đông tình trong lịch sử đoạn mệnh nhất điện tọa quán, có 102." Thủy Linh cười nói, "Tiểu phú, ngươi không phải là không có ăn cơm không? Gọi vàng đến ăn chút đi." Lý Phú cuốn quít quát tay, không được không được, ta còn phải cho a tẩu các nàng tặng đồ đấy. Kia trên bàn đồ ăn thật là đáng sợ, không ngờ rằng đỉnh gia thường ngày thì ăn những vật này, đáng thương đỉnh gia. Lý Phú nào dám ăn A, Tuổi của hắn không lớn, chính là huyết khí phương cương lúc, không cần bồi bổ kỳ kỳ cũng nhịn không nổi. Nếu bồi bổ, ai sẽ nghĩ đến buổi tối hội chuyện gì phát sinh? Lý Phú chạy trối chết, cái này không có nhà của nghĩa khí băng. Lượng Khôn âm thầm chửi mắng, không hổ là a phong trợ thủ đắc lực, cái này nhãn lực là nhất đẳng. Thủy Linh rất là yêu thích, Lượng Khôn không thể làm gì. Vừa muốn nhận mệnh ăn cơm, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. "Đây là cứu mạng tiếng chuông A lượng khôn nhảy dựng lên, trên mặt lại là nổi giận đùng đùng, ai vậy? Vậy mà tại ăn cơm điểm gọi điện thoại cho ta, thực sự là khiến người chán ghét." "Lão bà, ngươi ăn trước, ta mang hắn dừng lại quay về lại ăn." Thủy Linh cười như không cười nhìn hắn, thuận miệng nói, "Ta đã bàn giao a Azi rửa theo ta cho thực đơn chuẩn bị, không ăn một bữa cũng không có cái gì để bớm." Lượng Khôn chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Nguyên bản tự cho là thoát một kiếp, tuyệt đối không ngờ rằng, chạy thứ nhất chạy không được 15. Này tâm trạng muốn nhiều rơi xuống thì có nhiều rơi xuống uy, ăn cơm điểm cũng gọi đến lời nói, ngươi lẽ nào không ăn cơm sao? Lượng Côn giọng nói muốn nhiều sông thì có nhiều sông, hắn tuyệt đối không phải đang phát tiết. ngại quá, quay rời khôn Ca dùng cơm. Phương Sinh, Lượng Côn khẽ giật mình, không có nghĩ đến cái này điện thoại lại là Tần Ký Long đầu hướng Biên đánh tới. Ngươi này là muốn mời ta ăn cơm? Nếu như Côn Ca để mặt, chúng ta đi khách sạn bán đảo dùng cơm. Thôi đi, muốn ăn cơm làm gì đi bán đảo. đương nhiên là hữu cốt khí. Chớ nói dốc những kia không có ích lợi gì, ngươi nếu là thật muốn mời ta ăn cơm, nên sớm mời. Nói đi, có chuyện gì? Là ta không đúng. Khôn ca, có thể hay không cho Lâm Sinh nói một chút, ta muốn gia nhập liên minh nước của hắn đứng. Lựa Khôn thiếu chút nữa có bị nện chết, ngươi tin tức này đủ linh thông a. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nước này đứng sự việc mới bao lâu a, làm sao chỉnh cái giang hồ người đều biết. Thì hôm nay hắn tiếp vào bao nhiêu đại lao điện thoại. Hướng Viên cười khổ nói, hồng hương thế nhưng đứng đầu thật đại, Lâm Sinh lại là hồng hương đại nhân vật, nhất cử nhất động của hắn ai không chú ý a. Lão Lâm đưa tới cho ta mấy thùng nước, quả thực là ta bình sinh uống qua uống ngon nhất thủy. Sau đó nói cho ta biết, đây là Lâm Sinh hạ mục. Khôn ca có thể cho phép ta gia nhập liên minh sao? Lượng khôn khó hiểu nói, lão Lâm hiểu rõ tin tức này không kỳ quái, thế nhưng ngươi sao cũng sẽ đỏ mắt? Thưỡng viêm nghi ngờ hỏi ngược lại, hạng mục này là tế thủy trường lưu mua bán, ta vì sao không đỏ mắt? Lượng khôn đương nhiên nói, ngươi thế nhưng Hương Giang quý tộc thực sự thượng tầng nhân vật, lão bà của ta nói cho ta biết, Hương Giang thượng lưu nhân vật cũng có chính mình nông mục trạng, cũng có nước của mình nguyên, an dùng cùng bình thường thị dân hoàn toàn không giống. Thưỡng viêm hồi lâu không có lên tiếng, thật lâu mới cảm thán nói, khôn ca, nếu ta thật có cuộc sống như vậy là tốt, đáng tiếc, ta không có có dạng này cấp bậc. Lượng Côn trợn mắt há hốc mồm, chờ một chút, thật là có người làm như vậy. Sao? Hướng Biêm khẳng định nói, có a. Nâng cái đơn giản ví dụ, rất nhiều người đều tại Cao lâu có chính mình tư nhân tự trang, những bia rượu vang không đối ngoại bán ra, chỉ cung ứng gia tộc của mình hoặc là bằng lưu. Chúng ta Hương Giang tự nhiên vậy có dạng này gia tộc, chẳng qua Hương Giang tình huống ngươi cũng biết, liền không có mấy khối thích hợp nông mục nhập chỗ, lại thêm thiếu đất nhiều người, có tư cách này làm như vậy chuyện gia tộc không có mấy nhà. Lượng Côn trong lúc nhất thời tâm trạng phức tạp cực kỳ. Côn ca, mời nhất định giúp Bận Biệu nói tốt vài câu. Lượng Côn nhún nháy, "Ngươi không phải có A Phong điện thoại sao? Trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được rồi nha." Thường biêm cười khổ nói, "Lần trước không phải ta đắc tội hắn nha, có chút không quá dê nói chuyện, muốn mời Khôn ca cho hòa giải một chút." Lượng Côn con mắt trừng lớn, "Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy A Phong? Hắn là kiểu này lòng dạ hẹp hỏi người sao? Trên giang hồ người nào không biết A Phong chỉ có bằng lưu không có địch nhân. Vâng vâng vâng, Lâm Phong không có địch nhân, địch nhân của hắn tất cả đều bị làm chết khô nha." Thường Viêm âm thầm than thầm, "Nếu không phải hắn điều tra qua Lâm Phong, nếu không phải những đại nhân vật kia bằng lưu cho hắn cảnh cáo, Phương Biêm cũng không biết tại đồn cảnh sát hồ sơ như thế sạch sẽ ra hỏa lại có hung ác như thế một mặt, chỉ muốn đối địch với hắn, nhất định chết không toàn thời. Đáng sợ cỡ nào Á Lượng Khôn buồn cười nói, "Phương Sinh, ngươi suy nghĩ nhiều." Phương Biêm cười khan một tiếng, nghĩ muốn nói chuyện. "Phương Sinh, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều." Lượng Khôn chậm rãi nói nói, "Nếu Á Phong thật sự cùng ngươi có khúc mắc, ngươi cho rằng ta hội ôn tồn cùng ngươi nói chuyện sao?" Phương Biêm nét mặt chấn động. Lượng Khôn hơi cười một chút, "Trên giang hồ người nào không biết ta cùng Á Phong tình cảm, trừ ra lão bà không thể cùng hưởng, hắn thì là của ta, của ta chính là hắn." Hướng Biêm lập tức yên tâm, đã tạ không ca. Buổi tối hôm nay có rảnh không? Chúng ta đi lưu cốt khí tụ họp một chút. Lượng Khôn lập tức rung động. Hắn cùng Hướng Biêm không có chuyện gì để nói, hai bên đi đường không giống nhau. Dù là Hồng Hương cải tổ, hắn cũng cùng Hướng Biêm đi không đến cùng nhau. Hướng Biêm là đại luật sư, có thể Hồng Hương pháp luật đoàn đội đã sớm nhường Giang Thừa Vũ tiếp thủ. Lượng Khôn càng là hơn thần phiền Hướng Biêm diễn xuất. Nhưng hắn động tâm là, nếu buổi tối hôm nay đi lưu cốt khí, kia là có thể thoát khỏi những kia vận đại bổ. Hắn vừa phải đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới một việc. Nếu như không ăn những kia vận đại bổ, Tối hôm nay lương thực nộp thuế hình như muốn không nộp được a. Nghĩ đến đây, lượng坤 đi ra tâm tư cũng phai nhạt. Này cũng không cần, quay lại cùng uống trà. Đi. Cúp điện thoại, lượng坤 nhận mệnh địa về tới trước bàn. Tâm hung ác, đối với con rùa thì giảm. Hướng Biêm điện thoại cho ngươi làm gì? Thủy Linh rất là kỳ lạ. Tân ký cùng chúng ta có thể là có xung đột. A Tuấn chính là theo bọn hắn trôn nào đến. Lượng坤 đem suất nuốt xuống mới ngồi đáp. A Tuấn qua ngăn hùng hưng, đây chính là Hướng Biêm cho cụm trong miệng. Bang không, A Phong năng lực tha thứ hắn. Thủy Linh nói kẽ. Ta nhận được tin tức, Lão Lâm đối với Hướng Biên quyết định rất bất mãn. A Tuấn thế nhưng khó được nhân tài, là Lão Lâm xem trọng đồ đệ, cứ như vậy thả hắn đi, vẫn là bởi vì Hướng Biên nguyên nhân cho người ta bồi tội. Hai người đại ẩm ý một trận. Lượng Côn cười lạnh nói, Hướng Biên là đời thứ hai, tay hắn mạnh cực kỳ, công việc bận rộn tất cả đều nhường Lão Lâm làm. A Phong đã từng nói, A Tuấn là trọng tình nghĩa. Hướng Biên đối đãi như vậy hắn, tân ký tình cảm chém dụng hơn vẫn nữa. A Tuấn nhìn thấy tân ký năng lực mở một bàn lưới, lại không phải nể mặt Hướng Biên, là nể tình hắn nguyên bản sư phó Lão Lâm trên mặt mũi. Thủy Linh mỉm cười nói không sai, a tuấn thế nhưng tân ký ngũ hổ bên trong nhân vật trọng yếu, hắn là hướng viêm cùng lao lâm giàu đôi trơn. hiện tại a tuấn đã là chúng ta hồng hương phụ đầu tuấn, này giàu bôi chân liền không có. lượng khôn khẽ giật mình, ngươi đạt được tin tức gì? thủy linh cười nói, ta nhận được tin tức, lao lâm rất là bất mãn hướng viêm tại tân ký địa vị, hắn muốn nội thủ. lượng khôn nhún nhún vai, tân ký muốn nội chiến, tùy bọn hắn đi. thủy linh kinh ngạc, ngươi không dung động? lượng khôn dùng sức lườm một cái, ta đối với cái đồ chơi này dung động cái gì? mỗi ngày ta hồng hương sự việc cũng xử lý không hết, ta còn quản tân ký. Thủy Linh lập tức bởi lòng thỏa ý.